t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt kết minh mặc thành thiên hồng chi hư t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi mốt kết minh mặc thành thiên hồng chi hư bị nhân mặc thản tang thân ở mặc nhân thành chính là bác nguyên mực người chi vương nguyên lai là mực người chi vương quả nhiên có một cô uy nghi vượt qua bình thường tư vọng cùng mặc thản tang lẫn nhau chắp tay ra hiệu thái độ k h i ê m h ò a nhưng lại không tiêu ngạo không tự ti liền tựa như hai vị ngẫu nhiên gặp người cùng sở thích bạn bè bình thường ha ha ha l á o hữu à ngươi là không biết ta vị tiểu đệ này nhưng rất khó lường vừa mới tiện tay liền hàng phục nắm cái cổ tiên còn tiện tay đưa ta một cái thượng cổ hoàng thú đâu lan g i a địa linh cùng trước đó nói một dạng chủ động làm người trung gian là từ vọng nói ngọn đồng thời đã lấy ra thiên mã t i ể u hòa thanh bần r ư ợ u là hai người phân biệt chân một chén rượu mặc thả ta nghe được lan g i a địa linh tán dương nội tâm cũng là âm thầm kinh hãi địa linh loại tồn tại này đều chỉ sẽ nói lời nói thật cho nên tự nhiên là không tồn tại bất luận cái gì khoác lắc thành phần cho nên trước mắt vị này nhìn qua tuổi trẻ cổ tiên lại có chí ít thất truyền chiến lực nếu là lan g i a địa linh hảo hữu vậy dĩ nhiên cũng là hảo hữu của ta tìm không tiên hữu tuổi còn trẻ lại có như thế làm để cho người ta kính n g ta trước k í n một chén m ạ c thản tăng không gì sánh được khiêm tốn cầm lên một chén t i ê n mã tiểu uống một hơi cạn sạch mà t ừ vọng cũng cầm lên trước mặt thanh b ẩ n tiểu uống rượu một ngụm đ ắ p lại m ạ c thản tăng tiên hữu k h á c h khí lần này mặt sẽ chính là tại hạ mong muốn tiên hữu có thể nể mặt mà đến ta mới là rất cảm thấy vinh hạnh có thể kết giao tìm không tiên hữu bực này tuân k i ệ t cũng là chúng ta chuyện may mắn à chính là không biết tiên hữu là vì chuyện gì chỗ tìm tại hạ lẫn nhau khen vài câu sau nói chuyện với nhau cũng tiến nhập chính để tử vọng tìm kiếm mặc thản tăng nguyên nhân chủ yếu chủ yếu có ba điểm thứ nhất tự nhiên là bởi vì bác nguyên p â n thân mặc vấn tại vương đình chi tr phương nguyên cho thấy viễn siêu nguyên tắc thủ đoạn sát xuất lớn trên người có tiên cấp thủ đoạn mà mạc vấn dù nói thế nào cũng chỉ là một cái ngũ chuyển phân thân mặc dù cũng có tử vọng cho thủ đoạn nhưng trung v i là giải xương giới trì đồng thời giả thiết chân dương lâu sụp đổ lúc hay là cùng nguyên tắc một dạng lời nói như vậy sụp đổ thời điểm chỉ dựa vào mạc vấn một người có khả năng chưa từng cùng nhau trong tay có được đồ vật cuối cùng có hạn t ử vọng cũng không tính trực tiếp tại bắc nguyên hiện thân cho nên mạc vấn dù là đắc thủ sau muốn bằng vào chính mình rút lui cũng là nguy cơ trùng trùng nếu là giao hảo mạc nhân thành như vậy cũng tốt có cái chạy trốn chỗ đi thứ hai chính là vương đình trong phúc địa tồn tại mặc g i a o giả ý phần này giả ý tay c ầ m lâu đài gần nước tiên cổ ốc cùng gây thai họa tiên cổ nếu là m ặ c vẫn có thể bằng vào mực người huyết mạch làm đến cùng mặc g i a o giả ý hợp tác những vật này liền có thể có thể đ á p thủ đồng thời dựa theo nguyên tắc đến xem m ặ c thản tăng cùng mặc nhân thành đối với mặc g i a o bản thân có chút xử bái m ặ c vẫn phân thân nếu như đồng thời đạt được mặc g i a o giả ý cùng mặc nhân thành trợ lực hoàn toàn có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai thành quả thứ ba chính là trí đạo đại năng nhất ngôn tiên truyền t h a t h vọng hiện tại trí đạo cảnh giới chỉ có thể nói còn có thể muốn làm đến cùng những cái tia tồn tại đối kháng hay là còn thiếu rất nhiều mà mặc nhân thành chính là năm đó đồng dạng thân là mực người t r í đạo b á t chuyển đại năng nhất nôn tiên thành lập đồng thời mặc nhân thành mực người vốn là một lời huyết mạch của tiên hậu duệ nó truyền thừa sát xuất lớn liền lưu tại mặc nhân thành nếu là mạc vấn phân thân này có thể gia nhập mặc nhân thành bên trong liền có thăm dò nhất nôn tiên truyền thừa khả năng vị này sáng tạo ba tôn nói t r í đạo đại năng khi còn sống cảnh giới hoàn toàn có thể là chí đạo chuẩn vô thượng đại tôn sư nếu là đạt được phần truyền thừa này tất nhiên đối với từ vọng tới nói là một cái cực lớn trợ lực cùng mặc nhân thành dự tuyến là tử vọng đã sớm kế hoạch qua sự tình bằng không lần này tới đến lang gia phúc địa cũng sẽ không đối với lang gia địa linh như thế hào phóng đồng thời khi lấy được khi thánh động thiên trước tử vọng muốn cùng mặc nhân thành hoàn toàn dự tuyến còn có độ khó nhất định dù sao dị nhân cùng nhân tộc trung quy là hai cái chủng tộc nhưng là khi lấy được khi thánh động thiên đằng sau liền không giống với lúc trước ai việc này nói rất dài dòng muốn tìm mặc thản tăng tiên hữu chủ yếu là bởi vì tại hạ gần đây gặp một vị tồn tại tử vọng để ly rượu xuống quay đầu nhìn về hướng lang gia địa linh hướng nó ra hiệu phải chăng có thể mang đến những người khác đối mặt vừa mới cho mình một cái thượng của hoàng thú minh h i ế u lang gia địa linh tự nhiên là chẳng hề để ý đáp ứng từ vọng đưa tay một chút trong tiên phiếu xuất hiện một tên da đen dâu bạc nam tính cổ tiên bực này đặc t h ủ tự nhiên là một vị mừng người vị này là tại hạ gần đây gặp phải một vị t i ê n h i ế u tên là mặc kỳ lân cùng mặc thản tăng tiên h i ế u một dạng thuộc về mừng người bây giờ cổ giới thế đạo ta gặp phải hắn lúc tự nhiên là có chút một lời khó nói hết cho nên liền sơ lược tận sức m ọ n để lang gia lão ca tìm tới, tăng hiếu, hy vọng vì đó tìm tới kết cục mặc kỳ lân khiêm tốn hướng phía người ở chỗ này hành lễ mà mặc thản tăng khi nhìn đến vị này mực người cổ tiên sau trong ánh mắt khó nén vẻ h ư n phấn chủ động đối với nó đáp lễ thấy được mặc thản tăng biểu hiện từ vọng liền biết được cùng mặc nhân thành thành lập liên hệ sự t ì n h đại khái là ổn tình huống cụ thể liền do mặc kỳ lần tiên hữu cùng mặc thản tăng tiên hữu nói chuyện đi ta cũng cùng lang gia lão ca nói chuyện cũ cứ như vậy lang gia phúc địa trên biển mây bày biện ra một bộ vui vẻ hòa thuận không khí trung châu thiên đình theo tựa như long đằng bình thường khí lưu hiện lên thân hình cao lớn g u y nga long công xuất hiện ở, ở trong thiên đình khoảng cách long công trở lại thiên đình đã qua một ngày thời gian thời khắc này long công trên thân đã chỉnh t ề như mới trên đầu long giác cũng khôi phục hoàn chỉnh nếu không có bên cạnh có một vị hôn mê bất tỉnh thạch l ô i ai cũng sẽ không cho là long công gặp ngoài ý mớn long công đại nhân thạch l ô i trên người độc tố còn sót lại đã hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ như thế hiểm ác nhân đạo thủ đoạn quả nhiên là cả thế gian hiếm thấy nếu không có long công đại nhân ngài kịp thời xuất thủ chỉ sợ thạch l ô i sớm đã bỏ m ì n h từ vọng sử xuất b á t khổ đoạn tiên hỏa tự nhiên là trí độc chi chiều nhưng cuối cùng cũng vẫn là nhân đạo thủ đoạn lấy thiên đình nội tình đem nó triệt để xóa đi cũng không phải là việc khó thậm chí thiên đình có thể mượn nhờ lần này trị liệu đảo ngược nghiên cứu bát khổ đoạt t i ê n phát triển ra ứng đối thủ đoạn liên quan tới ta nói người kia có manh mối sao không có dù cho có long công đại nhân ngài cung cấp tin tức tăng thêm giám thiên tháp chủ suất lực suy tính nhưng lại y nguyên không cách nào suy tính ra ngài nói tới cái kia tên là tìm không người tin tức thật giống như đối phương hoàn toàn không tồn tại ở thế giới này một dạng nghe lời này long công cũng nhữ mày hồi tưởng lại tinh tú ý chí đưa cho cho nhắc nhở nội tâm cũng đã tuân ra một cỗ không thể hoàn thành nhiệm vụ cảm giác đáy thạch l ô i thương thế trên người còn không có chữa cho tốt sao long công quay đầu nhìn về hướng hôn mê thạch l ô i phát hiện đối phương mặc dù địa phương khác đều chữa trị h o à n tất chỉ có cánh tay phải y nguyên c h ố n g d ỗ n g theo lý mà nói lấy thiên đình nội t ì n h không nên xuất hiện loại tình huống này mới là làm bị thương thạch l ô i cánh tay phải thủ đoạn có thể xưng chưa từng nghe thấy thường quy chữa trị phương pháp căn bản là không có cách có hiệu lực thật giống như thật giống như cánh tay phải hoàn toàn biến thành hư vô ngay từ đầu liền không tồn tại một cái có chút nhẹ nhàng thanh âm chuyển đến long công nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là một vị thân hình gầy cỏm mặt xúc dâu dài láo dạ bị nhân tiên hồng may mắn nhìn thấy long công đại nhân thiên hồng hướng phía long công có chút hành lễ sau đó đi từ từ đến thạch lỗi bên người v ư ơ n bàn tay giàn mua nhẹ nhàng nuốt lên thạch lỗi d n g tuyết cánh tay phải bộ vị không nghĩ tới a thật là khó nói n ê n lời a thiên hồng một bên nói như thế trong tay xuất hiện hào quang sáng tỏ theo quang mang lập lòe thạch lỗi cánh tay phải mặt cắt đột nhiên đã t u ô n ra máu tươi theo máu tươi c h ả y xuôi lúc đầu không có cái gì cánh tay phải vị trí đột nhiên xuất hiện hư h o cánh tay hư ảnh sau đó từng điểm từng điểm n g n thực cuối cùng hoàn toàn biến thành một đầu trong hiện thực cánh tay thiên hồng xoa xoa cái chán có chút t h ă n nhẹ h ư vô cổ chi lực coi là thật không thể tưởng tượng bất quá cũng may rốt cục có chỗ manh mối chương 262, h ư vô lực chương 262, h ư vô lực ở trong kiên đ ỉ n h thiên hồng chậm rãi thu hồi tay của mình cảm thụ được trước đó tới đối kháng lực lượng trong lòng không ngừng nghĩ diễn ý của ngươi là ta gặp phải người kia chính là hư vô cổ chi chủ sao chỉ ít liền trước mắt xem ra s á t thực như vậy thiên hồng trả lời long công lời nói sau đó lại tiếp tục quan sát thạch l ô i tình huống lấy ngươi hư đạo tạo nghệ thoạt nhìn vẫn là có thể đối kháng l o n g công thấy được thiên hồng giải quyết trước đó thiên đình một mực thuốc thủ vô sách thương thế nhưng thiên hồng lại trái lại lắc đầu cũng không phải là như vậy a sau mực khắc thạch lỗi cánh tay phải đột nhiên bỗng nhiên vỡ toang vết nước trải rộng toàn bộ cánh tay thậm chí có hướng phía toàn thân lan tràn xu thế theo vết nước gia tăng thạch lỗi từ cánh tay phải bắt đầu dần dần trở nên hư hảo vô hình thấy vậy tình huống l o n g công cũng không trải qua kinh ngạc mà thiên hồng đã trước một bước đưa tay bắt chuyển tiên nguyên thôi động trực tiếp hung hăng đặt tại thạch lỗi trên cánh tay phải vậy mà trực tiếp đem toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ nát không đợi những cánh tay kia mảnh vỡ tàn ra thiên hồng trong tay kia xuất hiện một cái tròn trịa sáng bóng hư hảo cổ trùng theo cổ trùng này xuất hiện quang trạch sáng tỏ lại lần nữa thoáng hiện khi quan g mang rút đi sau thạch l ô i cánh tay phải y nguyên vắng vẻ không có gì nhưng ít ra không giống như là ngay từ đầu những cái t i a toàn bộ biến mất mà là bị nghiền nát mà thôi nhiều hơn chữa trị vẫn là có thể chữa trị thiên hồng chậm rãi thu hồi cổ trùng khẽ thở một hơi nếu không có ta có nguyên thủy đại nhân lưu lại đồ vật đối mặt hư vô cổ chi lực cũng là thúc thủ vô sách không phải nói đương kim trên đời không tồn tại có thể đối kháng hư vô cổ chi lực hư đạo cổ tu nói đến chỗ này thiên hồng quay đầu nhìn về hướng long công phần bụng đó là hư khiếu nơi ở long công đại nhân tiếp xuống ban ngày tìm người hay là để ta chỗ đi đi ta bằng vào nguyên thủy đại nhân lưu lại có lẽ còn có thể hư đạo bên trên đối kháng một hai còn nếu là những người khác gặp gỡ bị nó tại hư khiếu bên trên điệu bộ sẽ không tốt long công cao mày hai tay i ê n lặng nắm chặt nhưng nhìn một chút thạch l ố i cánh tay phải thương thế sau vẫn gật đầu lan g ra phúc đ i ệ n từ vọng cầm trong tay một chén thanh vật cửu i ê n lặng thưởng thức rượu cái kia ngay từ đầu nhạt mẹo nhưng dư bị kéo dài cảm giác xa xa mặc thản tăng cùng mặc kỳ lân ngay tại giao lưu truyền phiếm không khí t nói cứng lời nói mặc nhân thành nguyên tắc bởi vì xuất hiện quá sớm thực lực định vị tương đương xấu hổ làm tại phương nguyên đời thứ nhất lúc trở thành bắc nguyên bá chủ một trong thậm chí trở lại công qua trùng châu tồn tại tại trong kịch bản biểu hiện ra chiến l ự c thế mà chỉ có hai cái lục truyền cổ tiên thứ nhất chính là thành chủ mặc thản g tăng mà đổi thành một cái đang t r à n g sau vừa đối mặt liền bị tấn bách thắng tuân sát cho nên d ư ớ i loại trình độ này mặc nhân thành đối với một cái ngoài định mức mực người cổ tiên tất nhiên là cực kỳ nhiệt tình hoan nên giao hảo trên thực tế nếu không phải khi thánh trong động tiên vừa v ẫ n tồn tại mực người cổ tiên t ừ vọng bản thân cũng có nghĩ qua đem mạc vấn tố tạo thành cổ tiên hạt giống đến đưa vào mặc nhân thành bất quá cũng may hiện tại có mặc kỳ lân cấp dưới này mà lại bởi vì khi thánh động tiên thủ đoạn có vị này mực người cổ tiên không có năng lực cũng không để ý tới do phản bội t ừ vọng bộ hạng muốn đánh vào mặc nhân thành nội bộ liền dễ dàng nhiều thực sự không hành s ử d ụ n g hư hồn khống chế cũng là hoàn toàn có thể chọn t u y ề n hạng nhưng vào lúc này t ừ vọng đột nhiên trong lòng run lên cầm chén rượu đầu ngón tay cũng không tự chủ phát lực trong lòng ngưng n i ệ m lưu chuyển cuối cùng biến thành một loại trực giác h ư tịch t r ạ g khăng khít bị phá giải là thiên đình sao làm có thể khai sáng hư khiếu thế lực có phá giải chiêu này hư đạo nội t ì n h cũng không kỳ quái bất quá đã như vậy ta cũng nên gấp rút tiến trình t ừ vọng chầm rãi đem chén rượu uống một hơi cạn sạch sau đó nhìn về hướng lang gia địa linh lang gia lão ca lần này mang theo người bên ngoài đến lao ca phúc đ ị a thực sự hổ thẹn a hại tiểu đệ không cần phải nói loại lời này ngươi làm đạo tiên h truyền nhân tự nhiên cũng hẳn là biết được trường mao lão tổ khi còn sống chính là mao dân mà ta làm lang gia địa linh đừng nói trách cứ ngươi mang đến dị nhân của tiên ngược lại còn muốn cảm tạ ngươi vì ta lão hữu mang đến một cái đồng tộc a lan ra địa linh chủ động cầm chén rượu lên kính từ vọng một chén h i ệ n nhiên từ vọng mang đến mặc kỳ lân hành vi lại để cao hắn độ thiệt cảm điều này cũng làm cho từ vọng càng thêm cảm thấy mình một chuyến này động chính xác thêm chút hoàn lễ sau từ vọng liền rời đi chủ đề vừa mới ta cùng những người xâm nhập kia giao chiến lúc phát hiện lan ra lão ca phúc địa tựa hồ xa so với nhìn qua còn rộng lớn hơn a nghe lời này lan ra địa linh cũng sửng sốt một chút bất quá cũng lập tức bình thường trở lại tiệu đệ ngươi không hổ là ma tôn truyền nhân ánh mắt chính là đất ta phúc địa này đúng là dùng một loại thủ đoạn tự phong bản nguyên cho nên trên cảm giác lại so với nhìn qua càng lớn tự phong bản nguyên ta ngược lại thật ra từ ma tôn trong truyền thừa hiểu rõ qua một cái thủ đoạn gọi là t r ờ i cao biển rộng nghe được từ vọng lời nói lang gia địa linh uống rượu động tác kém chút s ạ c đến sau đó trong mắt vẻ khiếp sợ không che giấu chút nào lang gia địa linh sử dụng tự phong bản nguyên phương thức xác thực chính là được từ đạo thiên ma tôn sau đó chính mình tiến một b ư ớ c cải tiến lui một b ư ớ c trời cao biển rộng cho nên lang gia địa linh tự nhiên cũng là biết được thủ đoạn này cường đại cùng trọng yếu mà trước mắt t ử vọng tựa hồ đối với sát chiêu này tương đối quen biết đơn giản tựa như là lúc ăn cơm trong lúc vô tình lộ ra chính mình lao lực sĩ đồng hồ đến thể hiện chính mình bối cảnh cường đại một dạng <cười> tìm không lao đệ liệu sự như thần a lao ca bản thân ta sử dụng hoàn toàn chính xác thực là từ đạo thiên ma tôn nơi đó có được trời cao b i ể n rộng chi pháp t ử vọng nhìn thấy lang gia địa linh có chút khẩn trương biểu hiện biết hẳn là đem trọng điểm ném đi ra sớm biết trường mao lão tổ khi còn sống cùng đạo thiên ma tôn giao hảo tiểu đệ nơi này hôm nay vừa v ậ n tìm được một phần đạo thiên ma tôn năm đó đối không cường nghiên cứu tin tức không biết lang gia lão ca phải chẳng có hứng thú nhìn qua lang gia địa linh tăng một chút liền đứng lên hai tay trực tiếp bắt lấy từ vọng bà bai trong mắt vẻ hưng phấn không che giấu chút nào chuyện này là thật tiểu đệ chớ có cầm lão ca ta nói bửa mau mau lấy ra coi như tiểu đệ ngươi muốn thất chuyển tiên cổ ta chỗ này đều tùy ngươi chọn lựa tuyển đầu tiên là tại lang gia công phòng chiến bên trong thể hiện ra thực lực cường đại để lang gia địa linh kính chi sợ chi sau đó lại tìm tới một vị mực người cổ tiên lớn mạnh mặc nhân thành thế lực người lang gia địa linh cảm giác t ử vọng đối đãi dị nhân thái độ thân mật lấy thêm ra trời cao b i ể n rộng kích thích lang gia địa linh hứng thú ba động để vốn là đơn thuần địa linh mất đi cẩn thận năng lực suy tư cuối cùng nâng lên lang gia địa linh lớn nhất tầng dưới chốt chấp nghiệm một trong không môn nói một cách đơn giản một bộ này thao tác xuống tới một tiến trình lang gia địa linh đều muốn bị câu thành bệnh lên miệng chương hai trăm sáu mươi ba ngâng ly c ạ n chén bình chân như v ậ y chương hai trăm sáu mươi ba ngâng ly c ạ n chén bình chân như vại thì ra là thế thì ra là thế thật sự là vô cùng kỳ diệu a lan gia g địa linh cảm thụ được từ t ừ vọng nơi đó có được một bộ phận không môn c h i thức cả người đều giống như uống say một dạng si ngốc mê mẩn nói một mình thôi bôi hoán trạng cổ chính là lấy những kiến thức này kéo dài mà ra sản phẩm mặc dù làm hưu lợi mượn dùng không môn lực lượng nhưng cuối cùng vẫn là chạm đến không môn không sai chỉ tiếc không môn mặc dù xác thực tồn tại nhưng là tiến vào điều kiện cực kỳ hạ khắc cho dù là đã từng trường b a o lão tổ cùng đạo thiên ma tôn liên thủ cũng không có thể chạm đến cấp độ kia điều kiện lan gia g địa linh nói lời này nghĩ đến lúc tuổi già bởi vì đội không cổ mà buồn bực cả ngày trường mao lão tổ trong lòng chính là không gì sánh được bi thương b ấ t quá mặc dù như vậy nhưng phần này c h i thức ý nguyên cực kỳ giá trị t ừ vọng nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn gọi trở về lang ra địa linh suy nghĩ trực tiếp tiến vào không môn trước đưa điều kiện trước mặt cũng còn chưa biết cho nên muốn muốn trực tiếp đi đường này là rất khó đi đến thông b ấ t quá t ừ vọng cầm lên vò rượu ngón tay có chút gõ một chút đàn b á c h tưởng mặc dù không cách nào trực tiếp từ ngoài đến trong tiến vào không môn vì sao không thử thay cái mạch suy nghĩ vò rượu khẽ nghiêng trong đó thanh b ẩ n thự bị đổ ra nếu từ ngoài vào trong không gì sánh được khó khăn vậy vì sao không thử một chút nhìn từ trong đến ngoài nghiên cứu đâu vào không được không môn cũng không có nghĩa là không cách nào nghiên cứu không môn bên trong tình huống ý gì thời khắc này lang gia địa linh đã khôi phục tâm tình biến thành một cái lý luận cao thâm học giả bình thường hắn nhìn xem từ vọng lấy ra hai cái vàng bạc chén trạng cổ trùng bày ra tại trước mặt thôi bôi h o a n trạng cổ có thể thông qua không môn truyền thống vật phẩm theo một ý nghĩa nào đó những cái kia truyền thống vật phẩm là từng tiến vào không môn bên trong vậy nếu như tiến thêm một bước phải chăng thông qua truyền thống quá trình đem không môn bên trong một ít gì đó cho mang ra đâu cái này lang gia địa linh rõ ràng ngây mận cả người loại ý nghĩ này xác thực thiên mã hay không đ ổ i thành những người khác n h ấ t lên tuyệt đối sẽ bị lang gia địa linh k h ị t mũi c o i thường nhưng mà đưa ra ý nghĩ này hết lần này tới lần khác là tử vọng là tại lang gia địa linh nơi này tạo tốt đẹp hình tượng đồng thời vừa mới đưa cho lang gia địa linh liên quan tới không môn c h i thức tử vọng nếu là muốn tiến thêm một bước tối thiểu phải là tiên cổ đem tôi h bôi hoán t r ả n cổ luyện chế thành tiên cổ hơn nữa còn cần là đặc biệt công năng tiên cổ lang gia địa linh nhịn không được tóm lấy dâu mép của mình luyện cổ đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày nhưng luyện chế tiên cổ liền hoàn toàn khác biệt thống chi còn là liên quan tới không môn tiên cổ hay là chuyên môn tăng thêm đặc biệt công hiệu không môn tiên cổ lan gia địa linh dù sao không phải trường mao lao tổ chỉ là kế thừa chấp niệm địa linh dù cho lan g ra trong phúc địa có luyện lô cùng luyện hải muốn hoàn thành hành động này cũng tất nhiên phải hao phí đại lượng tài nguyên tử lỗi cuối cùng dành một khả năng nhỏ nhoi kia tính loại tình huống này tựa như là để một cái lao đầu tử mua nhà đầu tư cổ phiếu một dạng nhưng là không môn chi này cổ phiếu hết lần này tới lần khác chính là lan gia địa linh tự huyện có thể hoàn thành căn bản chấp niệm tự huyện thấy được lan gia địa linh bộ dáng này t ừ vọng xác định tính toán của mình không sai đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất lựa gạt địa linh quay con toi theo r ư ớ c đó u kêu huyết y ế thế t tử hải linh nhưng địa đ bị là vọng bộ lang gia địa linh một bên nói ra câu nói này một bên bỗng nhiên bố bàn một cái t ử vọng liền biết được chuyện này thành địa linh chuyện đã đáp ứng chính là nhất định sẽ đi làm mà luyện của một cử động kia tốn hao hao tổn chẳng phải lập tức liền đem t ử vọng trước đó lấy lòng tặng lễ cho trả lại thôi lang gia lão ca yên tâm trong khoảng thời gian này nếu là lại có mặt khác kẻ xâm lấn xâm lấn phúc đ i ệ ta tất nhiên toàn lực xua đổi từ vọng sắc mặt khiêm tốn hướng phía lang gia địa linh lại mời một ly rượu sau đó nhìn về hướng hướng đỉnh đi tới mang trên mặt nụ cười m ặ t thản t a n g lần này lang g i a chi hành nhất cử hoàn thành hai cái mục tiêu đã lại uống một chén sau từ vọng mười phần khách khí đáp ứng m ặ t thản t a n g để mặc kỳ lân gia nhập mặc nhân thành sự t ì n h đồng thời tiện thể nói tới bắc nguyên bên trong tồn tại một vị mực người hậu bối hy vọng trông nom một hai sau đó lại hướng lang gia địa linh để cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng từ vọng muốn đi mấy cái kia trên thân không có chút nào tiền cộ cổ tiên yêu cầu đồng thời đáp ứng nếu như từ vọng có chỗ cần tùy thời có thể lấy tại hắn nơi này mượn dùng thất truyền t i ê n cổ cứ như vậy từ vọng mang theo năm cái mới cổ tiên phú bắt quay trở về khi thánh động thiên c h i trung dự định là b ự c ngoại đạo ngấn ra tăng bên trên hoàn toàn mới lưu phái kim đạo cổ tiên thiết g i á c tử hồ n đạo cổ tiên vương cảm g i á c ngựa mục đạo cổ tiên đàn hương t i ế t tử nô đạo cổ tiên t u y ế t hùng đại tiên c h ọ n vẹn năm vị có chút danh tiếng cổ tiên trên cơ bản đều là vượt qua một lần thiên kiếp tồn tại theo thứ tự là kim đạo hồ đạo mục đạo nô đạo vân đạo trình thể chất lượng so với lần thứ nhất lang gia phúc điệu nếu như dựa theo nguyên tắc đến xem tại chân dương lâu sụp đổ chức còn sẽ có đợt thứ ba thế công lần này xâm phạm lang gia phúc địa người xâm nhập cường độ lại sẽ cao hơn không chỉ có thể có thể sẽ xuất hiện thất c h u y ể n tồn tại còn đưa đến lang gia địa linh bị tước đạo thủ đoạn phong ấn bất quá bây giờ đối với tử vọng tới nói những n à y cổ tiên đều là từng cái sơn hào hải bị mỹ vị trừ bỏ hồn đạo cổ tiên vương cảm giác ngựa tử vọng đem nó hồn phách rút ra cùng trước đó quỷ vương một dạng để đặt tại địch hồn chuyển linh trận c r i trung làm thịnh hóa phiên lọc bên ngoài còn lại cổ tu tử vọng đều dựa theo nguyên bản quá trình đem nó lấy khiếu thốn vệ phong phú vực ngoại tại gia nhập thất truyền ăn bụng tiên cổ sau từ vọng hư x ư ơ n g cốt vệ tiên tri pháp hiệu xuất lại lần nữa tăng lên không ít mỗi một cái cổ tiên tiên khiếu đều vì từ vọng cung cấp chí ít hai nghìn năm trăm đạo đạo ngấn thu hoạch bốn cái tiên khiếu trực tiếp để từ vọng đạo ngấn tăng lên một vạn số lượng đồng thời tại v ự c ngoại t i n h cầu bên trong từ vọng kim hồn mục nô đạo đều đạt đến chí ít đại sư cảnh giới tăng thêm từ vọng trước đó tích lũy bốn vạn đạo ngấn hiện tại từ vọng trên người đạo ngấn đã đạt đến năm vạn số lượng khoảng cách từ vọng ngay từ đầu kế hoạch một trăm đạo ngấn cũng đã đạt thành một nửa mục tiêu đồng thời tại thôn vệ mới bốn cái lưu phái sau t ừ vọng bực ngoại trong t i ê n thiếu nhiều hơn lưu động mây xám sắc bén nhang vắng sinh cơ bừng bừng bụi tây bụi tây c ù n g càng thêm thích hợp sinh vật ở lại nông trường hồn đạo cổ tiên vương cảm giác ngựa tiên thiếu từ vọng dự định đặc thù xử lý bằng vào a n bụng tiên c h ổ y năng từ vọng ngoài định mức đem tên này cổ tiên hồn đạo trong tiên thiếu hồn đạo đạo ngấn rút ra mà lại mượn nhờ bực ngoại đạo ngấn đem nó trực tiếp chuyển hóa làm đảm thức cổ đạo ngấn cùng thuộc tại hồn đạo đạo n g n chuyển đổi đ ứ n g lên hiệu suất lại lần nữa gia tăng lần này tư vọng đem hồn đạo tiên thiếu triệt để tiêu hao sau tự thân hồ đang n g ợ n dùng một chút chất lượng không tệ tôi hồn thủ đoạn cùng đem giải rác vượt ngoại đạo n g ấ n cũng chuyển hóa làm đạm thạch cổ đạo n g ấ n sử dụng sau từ vọng hồn phách cường độ triệt để ổn định tại ngàn vạn người hồn trình độ ngàn vạn người hồn năm vạn đạo ngân cảm thụ được tự thân trong thời gian ngắn v ư ợ n qua tính tăng trưởng thực lực từ vọng ngắn ngủi cảm nhận được phong phú cảm giác nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới muốn cầu sinh n g ư sống không có khả năng bị thực lực tăng trưởng mà choáng váng đầu góc mà không nhìn rõ chính mình h u ố n hồ hiện tại từ vọng còn có rất nhiều chuyện muốn làm đem khi thánh động thiên các đại chủng tộc cùng kiến trúc di chuyển đến vượt ngoại tiên thiếu l Trường tầm trung chân phi so với nguyên tắc gác chiến đến cuối cùng dẫm lên mở ra vương đình phúc địa cuối cùng thời hạn đổi tới minh quân đều tại trong gió tuyết tử thương hơn phân nửa lần này vương đình chi tranh hắc ra muốn r ồ i dào nhiều thật sớm liền tới đến bắc nguyên trung ương bắt đầu quyết chiến chiến đấu thắng lợi sau còn có thể có dư thừa thời gian chỉnh lý chiến trường cuối cùng mới tại tháng mười hai ngày đầu mở ra vương đình phúc địa giữa không trung đầu tiên là tách ra một sợi kim sắc ánh sáng nhạc kim quan đại thịnh hình thành vòng sáng vòng sáng cấp tốc h u y t trương hình thành một cánh rộng lớn cửa thành màu đỏ thắm trên cửa thành miêu tả lấy tinh mỹ phức tạp biền bạc hoa văn từng viên tráng kiện như quyền đồng tay cầm dày đặc tại bể ngoài bên trên ẩm ẩm phía sau cửa giống như là một cặp vô hình cự thủ đem nặng nề cửa son từ từ mở ra lập tức nồng đậm đàn hương đập vào mặt không trung tung bay tuyết lớn tại lúc này dừng lại tại một cỗ sức mạnh huyền diệu ảnh hưởng dưới không trung bay tán loạn tuyết lớn như bầy o n g tụ lại trong khoảnh khắc g ư n g kết thành rộng thủy chắc địch băng điều cầu thang cầu thang đầu trên thẳng tới giữa không trung vương đình môn u hộ xuống mưng thì rơi trên mặt đất vương đình phúc điệp đại lượng bắc nguyên nhân dân nhìn thấy màn này nao nao kích động đến chạy xuống nước mắt đối với sinh hoạt tại bắc nguyên bọn hắn mà nói vương đình phúc điệp chính là đúng nghĩa thiên đường là vĩ đại cự dương tiên tôn cho bắc nguyên nhân dân ban ân hắc lâu lan k h ó nén thần sắc kích động hắn ba bước làm một bước leo lên băng thê trở thành cái thứ nhất tiến vào vương đình người sau đó chính là thường sân âm quá bạch vân sinh nghĩ ma bọn người cũng nao nao tiến nhập vương đình phúc đ i ệ lại qua một lát thác ra trận doanh người trên cơ bản nhau nhau tiến nhập vương đ ỉ n h trong phúc địa mà tại trong những người này liền có mạc vấn khi tiến vào vương đ ỉ n h phúc địa trong đám người mạc vấn theo đám người cùng nhau run run ngẫu nhiên sẽ còn đụng phải nô đạo cổ sư không chế đàn thú tại cùng một con sói thú gặp thoáng qua lúc mạc vấn từ lang thú trong miệng nhận lấy một tấm màu bực tiểu bài sau đó như không có chuyện gì xảy ra theo đám người cùng nhau tiến nhập vương đ ỉ n h phúc địa mà cái kia sói thì là theo đám người t r e n lớn thời gian dần qua phai nhạt ra khỏi tầm mắt theo mạc vấn tiến vào vương đình phúc địa chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiên trời l ệ đất bầu trời làm à u nhạt đại đại điệu có xanh đậm ruộng bậc thang có lẳng lặng chạy sôi dòng sông có trầm đ ổ i núi tầm mắt một mảnh khoáng đạn đây là yên tĩnh tưởng hòa thế giới cùng ngoại giới phong tuyết đan sen hình thành sự tranh lệch rõ ràng m ặ c vẫn nhìn xem chung quanh vương đình phúc điện lại nhìn một chút trong tay viên k i a màu mực tiểu bài khoe miệng có chút kéo một cái cười cười biến hóa đạo khí đạo trí đạo thật là tu luyện thế nào mực người bản thân kênh thông tin tồn tại ngược lại không có hảo, hảo thu vệ viên này tượng trưng cho mặc nhân thành ngọc bài mạc vẫn q a y người bay về phía mô đất phương hướng bất kể nói thế nào lâu đài gần nước cùng mặc giao giả ý đều là một cái rất tốt trợ lực. vô luận có thể hay không đạt được nhìn xem luôn luôn không sai ban này khi thánh đ ộ n tiên ủy điệu phía trên đã có một khu vực lớn bị n h u ộ n thành đỏ tươi chi s á c huyết hồn t r ù n g anh trong trận t ừ vọng xe nhẹ đường quen hướng trong trận pháp tăng thêm lấy vật liệu đồng thời thỉnh thoảng tăng lớn luyện chế cường độ so với lần thứ nhất luyện chế phân thân lần này t ừ vọng từng cái phương diện kinh nghiệm đều muốn càng thêm hoàn thiện từng cái lưu phái cảnh giới đều có tương đương rõ ràng tăng lên lần này t ừ vọng không gần như chỉ ở trong trận pháp gia nhập đại lượng đạo thiên ma tôn hiện đại hóa luyện cổ lý niệm còn cố ý từ lang gia địa linh nơi đó mượn tới huyết đạo kiên cổ tăng thêm tự thân lấy được chấn hồn tiên cổ cùng rất nhiều những lưu phái khác phụ trợ chỉnh thể hiệu suất cao hơn lên quá nhiều đồng thời khi lấy được khi thánh động thiên trợ l ự c sau tư vọng đủ khả năng chi phối t i ê n tài cũng có được tăng lên trên diện động các loại tràng cảnh lưu phái tiên thể tích gỗ mệt mỏi tương đương nhiều đầy đủ chống lên từ vọng lần này luyện chế cổ tiên cấp phân thân khác cải tiến đằng sau huyết hồn t r ù n g ánh trận nhìn qua tựa như là một cái huyết sắc xưởng gia công mà trận pháp hạch tâm thì là biến thành một cái cùng loại với cỗ máy cùng bàn giải phẫu dạng dung hợp theo trận pháp t ô i động vô số cổ t à i hóa thành quang lưu hoặc là huyết tương bị cỗ máy phụ trợ cánh tay cho nắm lên sau đó lại đang tử vọng khống chế bên dưới bị sắp đặt đến trận pháp khu vực hạch tâm lần này tử vọng cũng không có dùng từ trong l o ạ n lưu h ả i lấy được bộ hải cốt kia vật liệu mà là trực tiếp dùng khi thánh động thiên vật liệu làm phát triển mấy chục vạn năm đầu tiên loại này cổ tiên hải x ư ơ n g loại hình tài liệu nơi này cũng là có tích lũy đem mấy cái k h á c b i ệ t h ả i cốt ném vào trong đó sau tử vọng lại đem mấy mảnh bạch vũ, ném vào trong trận pháp. Những này, bạch vũ là trước kia từ bạch cấu trên thân hao xuống cũng coi là phế vật lợi dụng về phần cuối cùng điểm lính phân hồn giai đoạn t ừ vọng lại lần nữa phế vật lợi dụng đem nửa chết nửa sống bị vương hồn phách dung nhập trong đó sau đó phân ra hư hồn đem nó chân linh triệt để cải tạo khi hết thể xử lý hoàn tất lúc trên không trung đột nhiên có thai tiếp khí tức phun trào lấy huyết hồn chủng anh pháp l u y ệ n chế tiên cấp phân thân sẽ dẫn tới cùng loại thành tiên cướp tồn tại sao ngược lại là hợp tình lý t ừ vọng cũng không kỳ quái điểm này chỉ là thêm chút xuất thủ chuẩn bị kỹ càng chống cự sắp đến thai tiết một lát sau chân trời một cái màu lam nhạc đại thủ dần dần hiện lộ ra mặc dù chỉ có lục chỉ nhưng vẫn như cũ để từ vọng có chỗ kinh ngạc bởi vì cái này chính là đạo thiên ma tôn thành danh s á t chiêu biến thành thiên kiếp vô tướng tay không có làm nhiều ngôn ngữ từ vọng xong chỉ khép lại đưa tay huy động mà ngày sau bên cạnh vô tướng tay tựa như là gặp khắc tinh mực dạng trong nháy mắt tiêu tán vô hình diệu thủ không không chuyên môn bị đạo thiên ma tôn khai phát đi ra cùng vô tướng tay đối ứng thủ đoạn cả hai theo một ý nghĩa nào đó hỗ trợ lẫn nhau lại khắc chế lẫn nhau chỉ bất quá bây giờ bực này thiên kiếp trình độ vô tướng tay đối mặt từ vọng xử suất diệu thủ không không tự nhiên là vừa chạm vào tất á t thiên hai thoáng qua v ư ợ qua mà lúc này một cá thể thái xinh đẹp lang quang lập lòe chấp giật hình người mới vừa vặn xuất hiện chính là đ ị a n hai mị lang điện ảnh t ừ vọng vừa mới dự định xuất thủ đem nó xóa đi lại phát hiện bờ vai của mình bị bố bố ai nhà lão đại cho ta cái cơ hội biểu hiện tôi mặc dù ta mới vừa vặn xuất sinh cái gì có chút không vào để lang thang thanh âm từ phía sau chuyển ra nói ra lời này người đỉnh đầu tạm nhạc mái tóc dài và nóng đôi mắt tựa như lam nhạt tờ băng chính là t ừ vọng cái thứ hai phân thân t ừ vọng không có trả lời chỉ là yên lặng rời đi thân thể đem trộm cắp cổ dao cho đối phương mà phân thân thấy được tình huống này sau cũng không kịp chờ đợi hai tay nô ra sau đó hướng phía m ị lam điện ảnh làm ra một cái cầm nắm thủ thế sau một khắc m ị lam điện ảnh toàn thân co rút một dạng run r u dày dòng điện băng khắp nơi cuối cùng bản thân bạo tạc hủy diệt mà lúc này phân thân trên tay chính nắm lấy một b ỗ địa khí diệu thủ không không không hổ là đạo thiên thủ đoạn a phân thân rỗi lưng một cái sau đó lại gãi gãi chán của mình sau đó quay đầu nhìn về hướng về phía tử vọng mở miệng nói ra đạp tuyết vâu ngân qua cửu châu giang hổ lang thang bất hệ chu tầm chân phóng đạo chung thành vọng thị phi thành bại chuyển đầu không lão đại ngươi cảm thấy tìm không cái tên này bộ dạng này giải thích như thế nào ạ chương 265, m a n t h i ê n Vọng Đạo u m ư ơ g 265, m a n thiên vọng đạo khi thánh động thiên tri trung quỷ điệu bên trong huyết h ồ n g quan g mang đã biến mất không thấy gì nữa thậm chí toàn bộ mặt đất đều hiện ra một loại trống trải tĩnh mịch hoang vù cảm giác tựa như là nơi đây đạo ngấn sinh cơ đã bị rút đi một dạng muốn nói duy nhất chỗ đặc biệt đó chính là quỷ điệu khu vực trung tâm có mảng lớn màu xám mê vụ bao phủ tại bất quá chỉ là cự ly trăm mét địa phương mà trong sương m từ vọng chính đ a n ngồi tại một tấm ghế dựa bốn chân bên trên xám ảm đôi mắt vô xuống ngón tay tại trước mặt trong hư không hơi chỉ vào phảng phất tại vô hình chế tác thứ gì mà tại từ vọng một bên người mặc một bộ kiểu dáng âu tây áo khoác ba k i ệ n bộ tầm không giờ phút này chính đủ kiểu n h ả m c h á n tựa ở một tấm trồng chất trên đế trong tay vớt vớt ngoại hình như là bao tay một dạng trộm cắp cổ lão đại ngươi liên hệ hư ta tưởng tượng giống như không quá có hiệu quả a đều đã lâu như vậy đường dài điện thoại cũng không đánh t h ô n g a đối mặt với tính cách rõ ràng muốn so chính mình sinh động tầm không từ vọng ngược lại là cũng không có bị nó ảnh hưởng chỉ là vẫn như cũ thử nghiệm sử dụng khi thánh động thiên man thiên quá hải thủ đoạn tiến hành vận dụng cải tạo nếu là ngươi rất nhàn, hiện tại có thể đi ổn định một chút trạng thái bản thân ta đem khi thánh trong động tiên chống không còn lại ba v ạ n đạo đều thấy ghép đến trên người của ngươi phúc đ ị a của ngươi cũng có thể nhờ vào đó di chuyển một chút tài nguyên tiến hành vận chuyển một đợt hiểu rõ một chút để cho ta một bên mát m ẻ đi lúc này đi tầm không ngáp một cái sau đó thân ảnh giống như quỷ mị biến mất tại trước mặt t ử vọng có chút thắt nhẹ cũng không biết phân thân này không đứng đắn tính cách là thế nào hình thành tầm không phân thân này c ầ n phải t i ế n h à n h n h i ệ m vụ r ấ t l ớ n vô luận là đằng sau bác nguyên chân dương lâu sụp đổ sau tại vô tương trong tay bạc tiên cổ hay là tại đông hải lên trời giã bên trong lấy đi tr hắn đều là chủ yếu hành động người từ vọng đem trộm đạo đại tông sư cảnh giới giao cho tầm không đồng thời đồng thời đem trộm cắp tiên cổ cùng trộm chết tiên cổ đều giao cho hắn thậm chí so với tăng lên đạo ngân của chính mình số lượng ưu tiên lựa chọn đem hắn đạo ngân số lượng kéo lên l i ê n lý luận tới nói tầm không xem như một cái thực sự đạo thiên ma tôn truyền nhân kế thừa đạo thiên trộm đạo thể hệ tầm không mặt giấy chiến lược có lẽ không kém gì uy tín lâu năm thất truyền có trộm chết tiên cổ tại thân cũng bảo đảm nó năng lực bảo vệ tính mạng chính là tính cách quá vô cấu chút lại lần nữa đem tinh lực tập trung từ vọng âm thẩm thao túng khi thánh trong động thiên man thiên quá hải. Bên người xương càng mù sám lộ ra thưa ê m n g thực, thậm chí đã đ ư ta y khi ô n ngón.、Theo、trong n g thấy Theo đột h được óc ê n t h ô n g vọng đông suốt, tử n h i ê n đ e man ý ý thức đầu nhập vực ngoại trong tiên thiếu, thúc nhập hư vực giục cổ đầu ngoại tiên năng. meo s u một tử khắc, v ọ g thiên r ư ớ c cái mặt, một cái mơ hổ ghế làm v ệ hiện hiện, theo cùng nhau xuất hiện c chậm cùng còn có theo nhau dãi ngồi tùy xuất t r ghế cái tia thân ảnh mông lung. thân ảnh Thư ta, khi thánh cái tia tiên ta, man quá hải hành động của ngươi tốc độ so với ta nghĩ phải nhanh hơn một chút thư thanh âm của ta tựa như là từ cũ nát kiểu cũ ra đi â bên trong chuyền đến sai lệch đồng thời còn mang theo tạm ngừng t ạ c â m nhưng là so với ban đầu chỉ có thể ngắn ngủi truyền lại tin tức đã tốt hơn nhiều lắm ta tại tận lực nắm chặt thời gian hiện tại biến số rất nhiều long công sớm thức tỉnh đồng thời cùng ta chạm mặt phương nguyên không biết là thông qua được thủ đoạn gì đem chính mình chuyển hóa làm long nhân bắc nguyên ta phái ra phân thân hy vọng có thể chiếm cứ lại thế chưa từng cùng nhau thủ hạ đạt được t i ế n cổ hiện tại ta dự định rành đông hải đăng thiên giã thiên nan truyền thừa cho nên ngoài định mức làm ra cái thứ hai phân thân dùng để hấp dẫn ánh mắt từ vọng nói đơn giản xong trong khoảng thời gian này tình h u n g cùng kế hoạch dù cho sửa đổi không ngừng thủ đoạn triệu hắn hư thời gian của ta cũng là cực kỳ có hạn cho nên tử vọng thói quen hiệu s u ấ t trí thượng nghe được tử vọng nói rõ sau hư ta nâng lên đầu nghiêng đầu một chút sau đó rất nhanh mở miệng ha ha không nghĩ tới ngươi gặp long công thế mà không có bị hắn đánh c h ế t à, bất quá có khi thánh động thiên thủ đoạn cũng là không kỳ quái nghe lời này tử vọng bất đắc dĩ hít sâu m ộ t hơi làm sao cảm giác trừ mình ra phân thân khắc tính cách đều có chút nhảy thoát dáng vẻ long công sát s u ấ t lớn là bởi vì phương nguyên thành cựu long nhân mà thất tỉnh mà sẽ ở ban ngày cùng ta gặp nhau hẳn là tinh tu ý chí dẫn đạo ta hoài nghi phương nguyên khả năng đã trùng sinh qua bộ dạng này tất nhiên sẽ dẫn đến b ắ c nguyên hướng đi hoàn toàn không xác định khi nói đến đây từ vọng đột nhiên thấy được trước mắt hư ta có chút giờ tay lên ra hiệu liền ngừng kể ra chỉ gặp hư ta để tay xuống sau đó giống như là tại cảm ứng đến bình thường cuối cùng mới chậm rãi nói ra phương nguyên còn không có trung sinh vương đ ỉ n h trong phúc địa một chỗ gò núi cao cao nổi lên đứng bước trên mặt đất gò núi không có cường ngạnh ngọn núi tuyến phía trên mở ra một cái khe lộ ra một cái động lớn phản phất thông hướng lòng đất bộ dáng mà tại gò núi này bột phía là một mảnh địa phương đầm lầy trong vùng đầm lầy có thưa thất rừng cây nhỏ tại góc tây nam bên trên còn có một dòng sông nước sông cũng không thanh tịnh lại bắt nguồn xa dòng c h ả y dài trên dưới c h ả y đều kéo dài đến ngoài tầm mắt đôi xung quanh đại lượng xanh thấm lang q u ầ n ở trên không lượn vòng lấy hướng những người khác biểu thị công khai nơi này chính là lang vương l ã n h địa không dùng trà đạm dòng sông bên cạnh mạc vẫn đang ngồi ở một chỗ trên tảng đá nhàn nhã tại bờ sông trời nước vương đình trong phúc địa thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới cũng không giống nhau nguyên tắc bên trong phương nguyên ở chỗ này nghiên cứu tu luyện m ư ờ tháng mà ngoại giới đại tuyết hai đều chưa kết thúc thời khác này mạc vấn xa xa ngắm nhìn chân trời hình như măng mùa xuân thẳng tắp thoát gậy trực tiếp đứng lặng tòa tháp lâu này thân tháp lờ mờ thất thải lộng lẫy phản v h ấ t là một đoàn tháp lâu hình dạng mực màu chất lỏng đang không ngừng lắc lư chính là vương đình trong phúc địa trí bảo bắt thập bắt rắc chân dương lâu tại mạc vấn đi vào vương đình phúc địa sau cũng không có xuất hiện cái gì bắt cực con hoặc là bốn hoang tiên nhân trực tiếp đem chính mình t r ộ n tới siêu hồn tình huống vậy liền ít nhất nói rõ trường sinh thiên trận doanh hoặc là còn không có phát rác thân phận của nàng hoặc là chấp nhận cho phép mạc vấn p â n thân này tiến vào bên trong vô luận là loại nào kết、quả? đều đại biểu trí ít mạc vấn có thể tại chân dương trong lầu tự do hành động mà giờ khác này khi mạc vấn thấy được ngày ngày tế chỗ sán lạn thải h ạ t h á n h cung bên trong đã là hào quang đ ầ y trời l ộ n l â y đây là bắt thập bắt rác chân dương lâu muốn lần nữa ngưng kết ra t ầ n g thứ hai dấu hiệu trên lệnh thời gian không nhiều lắm mượn nhờ thường sơn âm như thế đất này đổi trong đoạn thời gian này một mực không có người ngoài tiến vào bên trong để mạc vấn bình an vô sự chờ đến chân dương lâu t ầ n g thứ hai mở ra thời gian cũng là luyện chế gây hai họa tiên cổ bắt đầu trong đất ẩn ánh sáng mang cao vật trượng bách lý thiên du vị mai tuyết hương m ặ c v ấ n một bên giống như là thuận miệng đọc thơ bình thường hướng đi mô đất bên trong địa động bên cạnh có thể hay không đạt được mặc i a o giả ý trợ lực liền nhìn tiếp xuống tình huống chương 266, t r chân dương lâu ngoại đạo loại chương 266, t r chân dương lâu ngoại đạo loại vương đ ỉ n h phúc điện t h á n h cung bắt thập bắt rắc chân dương lâu nguyên bản đã dần dần cô đ ọ c bắt thập bắt rắc chân dương lâu tầng thứ hai chính chậm dãi chuyển nhạc đại lượng nồng đậm màu sắc rực rỡ khói dáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ ít đi răng rác răng rắc theo băng liệt thanh em chuyển đến từng đạo vết rách bắt đầu xuất hiện tại bát thập bát rác chân dương lâu tầng lầu thứ nhất bên trên cuối cùng theo một tiếng vang nhỏ cùng tùy theo mà đến đất dung núi chuyển bát thập bát rác chân dương lâu nguyên bản ngưng thực thành hình tầng thứ nhất hoàn toàn băng tán trở lại như cũ thành đầy trời thải hạ t h á n h cung bên trong tuyệt đại bộ phận người nhìn thấy một màn này đều kinh hãi không kiềm chế được nỗi lòng hoặc hồn bay phách lạc hoặc phẫn nộ không cam l ò n g hoặc ngu nơ tại chỗ chỉ có cực ít bộ phận nhân tài cũng không thèm để ý trận kịch biến này t h á n h cung chỗ sâu thường sơn âm một thân một mình đi tới tám đại chính cung dị hương cung bên trong nơi này từng là cự dương tiên tôn lấy được hậu cung nhân vật bên trong những dị nhân kia nữ tính chỗ ở số lượng nhiều thậm chí ngay cả m a u dân đều có càng đừng đề cập giao nhân cùng vũ dân những tồn tại này mà thường sơn âm mục tiêu là một chỗ tương đương xa xôi chắc điện thậm chí có thể tính là cạnh góc lãnh cung bình thường nơi trốn càng đến gần nơi này thường sơn âm liền càng là sẽ cảm giác được n g ư ợ c hình xăm đ ồ đằng có chút nóng lên đi tới trong thiên đ i ệ thường sơn âm như là thường ngày bình thường đi tới trong điện một chỗ áo hành trước nơi này treo một mảnh cũng không thu hút ra lông áo ra nhìn kỹ lại sẽ phát hiện tựa hồ là cùng loại với loại sói sinh vật bị bao thường sơn đã ngồi xếp bằng hai mắt cùng một cánh tay lang hóa tinh thần tập trung không nhìn ngoại giới bởi vì chân dương lâu biến cố mà phát ra những cái kia ồn ào thanh âm mỹ phụ trong cung bọc lấy khăn chùm đầu nghĩ ma sắc mặt âm t r ầ m trên thân ngẫu nhiên có hắc khí tràn ra không cần ồn ào ta biết phải làm gì tiến nhập vương đình phúc địa cũng đã hướng thành công bước ra một bước d à i chân dương lâu biến cố là niềm vui ngoài ý mới nếu là có thể mượn nhờ này thế ta luyện cổ quá trình tất nhiên sẽ tiến một bước tăng tốc k h t sâu một hơi sau nghĩ ma làn da bắt đầu tràn lan ra màu xám trắng thi ban trong đôi mắt có chút tiêu tán ra mở nhạt tử khí qua trong giây lát hắn vậy mà biến hóa thành một cái khí tức nội liễm cương thi hiện tượng này kéo dài cực kỳ dài dòng buồn c h á n thời gian cho đến toàn thân đều tử khí tràn ngập làn da hoàn toàn xám trắng ảm đạm không khiếu đều muốn bị tử khí xâm chiếm lúc mới bỗng nhiên khôi phục nguyên bản trạng thái giải trừ cương thi hóa không đủ lại đến cái này cổ nhất định phải luyện chế ra đến đội bên trong mặc vấn lấy ra ba mươi sáu con nhất chuyển tiểu con cổ mười ba con con các cổ nhanh chóng dòng điện ánh sáng cổ xuân quang vô h ạ c cổ ánh lượn đến trời cổ phân biệt đầu nhập vào gò núi bên trong trồng động đất long long thanh n m bên trong địa động cửa hàng triệt để khép lại đứng lên tại sâu trong lòng đất ba màu hào quang lẫn nhau rung h ộ i phát sinh không rõ không nói rõ kỳ diệu biến hóa trong đất ẩn ánh sáng m ặ c vấn nhẹ dọn g tự nói cảm thụ được mặt đất dần dần dâng lên nóng hởi nhiệt độ sau đó lại đang đại khái sau nửa canh giờ lại lần nữa lấy ra hai cái ngũ chuyển đứng ngồi không n h i ê n cổ ba cái nhìn xa trong r ộ n g cổ một cái vạn t i ệ n xuyên tâm cổ cùng chín cái nổi trận lôi đình cổ trong động vàng s á n khói búi bốc lên quần quận lại không tràn đẩy mà ra c h i ế m chất tiếng c h i m h ó t lại như mũi tên bay nhanh xuyên thấu không khí tiếng rít từ trong xương khói mơ hồ chuyển ra lần này dị tượng kéo dài nửa nén hương công phu lại bị hắc cám che giấu đại đ ị a lần nữa khép lại địa động biến mất không thấy gì nữa mang cao vạn trượng đồi toát ra khí tức từ nóng rực chuyển hướng xâm hàn m ặ c vấn hai tay hơi lũng bên người đại lượng cổ trùng bay ra nàng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng t h i t r i ể n ra vũ đạo tông sư bi năng cùng tại thế gian đã coi như là không tầm thường luyện đạo thủ đoạn đem xung quanh không gian cho che đậy đứng lên phòng ngừa tiếp xuống dị tượng bị người khác phát hiện cổ t r u n g vẩy xuống đằng sau nguyên bản trong địa động hào quang quay cùng thoải mái đạo cường quang bị nó dẫn đạo thải hà dần dần hóa thành một màu như bích thủy thương cung do động hóa tĩnh bích quang ở trong bay đi lại vô số phi điểu lại như cá bơi bạch quang đ i ể m điểm bạch quang khi thì đầm tụ thành đống khi thì phân tán như sao trăm dặm trời du lịch mặc vẫn nhìn đúng thời cơ đem một cái rắm túi trùng ném vào trong động lập tức trong địa động liền bay ra một cỗ dị hương dị hương không do m à tán t r ậ t lan tràn ra ngoài ngay sau đó một đám lại một đám cực lạc tuyết đằng rơi từ bốn phương tám hướng bay tới giống như là trăm sông hợp dòng thành biển hướng về trên n ồ i trong động bay đi phương biên trăm dặm dị hương sông và múi mai vịnh tuyết hương hoác hoác hoác hoác địa động đã thành một cái hát thủy vòng xoáy vòng xoáy không ngừng xoay tròn phát ra cổ quái thanh â m sau đó đầu tiên là ngọn tháp trầm trầm thoát ra sau đó là đính tháp thân tháp cuối cùng là tháp cơ một đạo hoàn toàn mới tiểu tháp lâu bên trong hình như có giã cổ vô số từ trong vòng xoáy tạo ra mà ra tiểu tháp trong lầu có một đạo cường quang như ẩn như hiện mặt vấn trong lòng có một tầng yếu ớt lo lắng hiện hiện tới tương liên m ạ c vấn chi hiểu đây là cùng tiên cổ hình thức ban đầu ràng buộc theo suy nghĩ khẽ đ ậ u đạo này cường quang giống như hư á o quan g ảnh mặc thoát mà ra, à hướng về phía đông nam mau chóng bay đi m ạ c vấn tre lấp tuốt tự thân hành t u n g sau đó hướng phía đạo quan g ảnh này đổi tới gây thai họa tiên cổ lâu đài gần nước mặc giao giả ý cho nên ngươi tại trong sông dài thời gian lưu lại chuẩn bị ở sau thời khắc giám thị phương nguyên phải trang trùng sinh sao trong sương mù t ừ vọng nghe được hư câu trả lời của ta nói như thế ân bản thể của ta ngay tại một đoạn trong sông dài thời gian trừ phi hồng liền toàn lực đối kháng ta không phải vậy không cách nào che đậy cảm giác của ta mà lại hồng liên đảo ta cũng có chỗ cửa cảm hồng liên muốn lách qua những n à y thì triển thủ đoạn độ khó cực lớn nếu như phương nguyên không có chúng sinh như vậy hắn những ngày vượt qua nguyên tắc kịch bản hành động là căn cứ vào cái gì đâu thư ta hai tay mở ra nhúm bay ta cũng không biết tình huống cặp kẽ coi như tinh tú đương đại cũng có không tính được tới đồ vật t húng chi ta một đời kêu bản thân vẫn ở vào cực đoan trạng thái rất khó chú ý tới sự t ì n h khác bất quá có thể khẳng định là phương nguyên kinh lịch đợi thứ nhất bởi vì ta nguyên nhân phát sinh rõ ràng cải biến tờ mắt của hắn cùng kinh lịch cũng tất nhiên khác biệt ngươi nói những n à y ta đều rõ ràng từ vọng có chút bất đắc dĩ nâng chán nhưng là hiện tại phân thân đã tiến nhập vương đình phúc điện nơi đó hoàn toàn chính là cự dương l ã n h đ ị a n ế u là xảy ra biến cố được bật được, được thư ta đánh gãy từ vọng lời nói trực tiếp đứng lên hai tay một thanh đập vào từ vọng trên bờ v a i thân ảnh cũng bởi vì một động tác này mà rõ ràng không ổn định ta biết ngươi đang lo lắng cái gì nhưng là lo lắng nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu cự dương có thể làm sao xuất thủ dựa vào cự dương cố ý vẫn là hắn cái kia toàn mấy trăm ngàn năm một kích trừ phi hắn không muốn đem trí tuệ cổ đưa cho phương nguyên mà lại coi như hắn động thủ ngươi sẽ tổn thất cái gì một bộ phân thân này sẽ dẫn đến ngươi tại chỗ k ẻ t tại sao h ư ta từng cái vớt từ vọng bà bay đây không phải cái gì có thể hoàn mỹ thông quan trò chơi ngươi cũng không cần thiết đem chính mình làm cho thật chặt muốn mọi chuyện đều làm đến tối ưu giải cầm tới kết quả tốt nhất một phương tạm thời thất bại chỉ là trạng thái bình thường thôi h u ố n g hồ hư ta thu tay về chỉ chỉ mi tâm của mình ngươi lo lắng cự dương cùng tôn giả lật bản xuất thủ vậy bọn hắn liền sẽ không lo lắng ta lật bản xuất thủ sao lời này rơi xuống h ư ta bắt đầu dần dần tiêu tán tại một khắc cuối cùng thư ta có chút tiến lên trước đem c h á n của mình cùng từ vọng đụng vào nhau trong nháy mắt đại lượng tin tức tràn vào từ vọng trong đầu những sự tình này ta một đời kêu mượn nhờ vực ngoại đạo ngấn khai sáng rất nhiều thủ đoạn bao hàm toàn diện hẳn là có thể giải quyết ngươi rất nhiều vấn đề nhớ kỹ câu v ắ n g h í sổ phong lưu nhân vật còn nhìn hôm nay mê vụ tiêu tán thư ta quy tịch chương hai trăm sáu mươi bảy gần nước ban công lại vào đông hải chương hai trăm sáu mươi bảy gần nước ban công lại vào đông hải vương đình trong phúc điện tiên cổ hình thức ban đầu biến thành một đoàn lưu quang nhanh chóng xuyên qua tại trong phúc điện cuối cùng nhất cử bay vào một chỗ bình thường không gì sánh được cũng không phải trung linh r ụ t tú trong sơ g ố c khắc sâu vào đến một cái trong thác nước mặc vấn cũng không có vì vậy mà u ấ t ruột cũng không có giống như là nguyên tắc bên trong phương nguyên như thế trực tiếp đem thác nước làm hỏng mà là lẳng lặng tôi động lên sớm chuẩn bị x o n g tay điều tra đoạn bình tĩnh hướng thác nước kia bên trong nhìn lại quả nhiên tại thác nước kia trong m ặ nước ấ n ra một tòa có ba tầng điêu lương ngọc xê phi các chải đan hiển thị rõ trang nhã phong cách cổ xưa tri phong lâu đài lấy ra chuẩn bị s o n g ngũ chuyển kích bậc cổ mặc vấn hóa thân thành dòng nước xiết tiến nhập b ộ c bố thủy mạc lâu đài gần nước bên trong mặc vấn thuận lợi sau khi tiến v à o liền thu kích bậc cổ liên tiếp lên tới tầng thứ ba lẩy ra một chỗ cửa phòng lần nữa phát hiện tiên cổ hình thức ban đầu chỉ gặp cái này tiên cổ hình thức ban đầu giống như cánh tảm chỉ có ngón đút lớn nhỏ giờ phút này đang chìm tại một cái màu son chén lớn ở trong cái này c h é n lớn so bạc nước còn lớn hơn cái bát cao thấp không đều giống như xa ngư g i n g cưa bên trong một vụ n lam thủy dịch hàn khí bụ phía chính là gây h a i họa tiên cổ hình thức ban đầu mạc vấn tùy tiện liền nhận ra cái này ôn dưỡng gây thai họa tiên cổ màu son trên chén lớn mặt mực nhân văn chữ dù sao nàng tự thân liền có mực máu người thống tiên lộ ngăn lại giải gặp lại với thiên a i thuế n g u y ệ t trợt đã muộn tình cựu đã kéo dài quân tư tiên cuối cùng ta nghĩ quân an uy sống chết cách xa nhau vì quân m ộ n g về quê một bài thơ thể hiện tất cả đối với tình lang tưởng niệm nhưng mà cuối cùng đáng tiếc mặc dao không phải giả ý bạc thanh thật bạc t ì n h b ạ n g h a tại mạc vấn nhìn soi mói gây t a i họa tiên cổ dần dần triệt để thai n é n mà g i cái này cổ cần phải có lấy bản thân hy sinh c h i tâm mới có thể có đến nguyên tắc bên trong phương nguyên là dựa vào đối với vĩnh sinh phong cảnh truy cầu bên trong cái kia bản thân hy sinh tâm tính đạt thành điều kiện mà mặc vấn chỉ là bình tĩnh vươn g tay nhẹ nhàng tựa như trong nước lãng nguyện một dạng trộm tới gây thai họa t i ê t cổ quân mạc hỏi há đ ợ i cật nói lập chiều đầu xương là quản thành thân mực hầu làm t ừ vọng phân thân từ vừa mới bắt đầu mặc vấn chính là ôm trở thành khí t ử kết cục mà đi tới bắc nguyên nàng sẽ không nói chính mình có cái gì rộng lớn vô biên lý tưởng là cái gì có nghiền ép hết t h ầ không nói đạo lý ý chí đ ư ợ người quân mạc hỏi mỏng minh một khám nhỏ ngực biển về nơi nào.、Phu、chân cũng có thương phó. Nàng chỉ là một cái nhỏ bé đến không có khả năng lại nhỏ bé tồn、tại. nàng cũng không giống là bản thể bình thường, ngày, cũng tôn có chỉ cái có khắc cao chí cờ. vào về là là bé bé lại tại, thời thể Phu phó. khả đánh、cỡ. so với những cái kia mạc vấn càng quan tâm ngay sau đó kinh lịch nàng sẽ cùng bản thể một dạng thời khắc chú ý trường sinh thiên đ ộ n tĩnh nhưng nàng cũng sẽ tiện tay tiếp được bắc nguyên bông tuyết cảm thụ được ở trong tay h ò a tan lạnh xuống chết cũng tốt sinh cũng được dù là thật sau một khắc cự dương đ í c h thân tới trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào mạc vấn có lẽ so với khẩn trương mà sẽ chọn đi cảm thụ thậm chí nói chuyện phiếm bên trên hai câu dù là nói một mình cái này có lẽ cũng coi là một loại vì mình mà hy sinh tâm thái đi không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n như là như con đ h ậ u gây thai họa tiên cổ bị mạc vấn nhẹ nhàng nắm ở trong tay xoa nắm thưởng thức cuối cùng thả lại chỗ cũ hiện tại mạc vẫn còn không phải cổ tiên dù cho cầm gây thai họa tiên cổ cũng vô pháp mang đi cho nên lưu tại nơi đây mới là chính xác lựa chọn đến lúc này mạc vẫn phát giác hết thệ đều bình tĩnh không gì sánh được nhưng cái này cũng không hề là nàng lớn kết quả là mạc vấn lấy ra khối kia mặc nhân thành lệnh bài nhẹ nhàng n u ố t v ẹ thưởng thức một chút lại đối m à u son trên chén lớn khắp lấy mực nhân b ă n tròng chữ liên quan tới mặc g i a o thi từ bộ phận địa phương khẽ gật đầu b á i một cái thời gian trôi mau không nhớ năm rốt cuộc hôm nay gặp hữu duyên trong lúc bất trợt một tiếng sâu kín thở dài từ bên thai chuyển ra sau một khắc một vị dáng người vận chuyển che mặt h ắ t xa hai mắt tú quăng như đêm nữ tử tùy theo m ô n g lung hơi nước chậm rãi tạo thành hình người xuất hiện ở mạc vấn trước mặt chỉ thấy người này thấy được mạc vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng ổ lên một tiếng sau đó lộ ra vẻ mỉ cười không nghĩ tới hoàn thành luyện chế gây thai họa tiên cổ một bước cuối cùng đúng là một vị chạy có đồng tộc huyết mạch nữ tử thật sự là lúc cũng bật cũng ai đang lúc mặc dao h u y ề n n g ư ơ nhạt nữ lúc một đôi trắng thuần quỳnh tay đột nhiên rối ra mang theo một tia tò mò trực tiếp đem mặc dao trên mặt hát xa cho nhẹ nhàng nhấc lên sau đó còn thoáng tại mặc dao thủy vụ hóa thành trên mặt điểm một cái ngài chẳng lẽ là mặc dao tiền bối vừa nói mặc vẫn một bên nhẹ nhàng nuốt u ố t mặc dao gương mặt mới thu hồi tay sau đó một bộ nhu thuận d á n vẻ mười phần dịu dàng chủ động nói ra v a n gối tên gọi mạc vẫn không nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy m ạ c g i a o tiên tử đâu thật sự là may mắn a mạc vẫn mắt b ạ c bên trong hiện lên một tia v ẻ rào hạt đúng là may mắn đâu để mạc vẫn có chút không nhịn được muốn trêu chọc chơi bùa đông hải vô hư đầu tiên từ vọng có chút tựa ở một chỗ trong lương đình hai mắt nhắm lại một bên tìm không chính cầm một cây cánh trúc giống như là đùa cá một dạng đùa với vô hư thiên linh thiên linh mặc dù có chút bu ô ngơ n nhưng cũng phối hợp phản ứng sau một lát từ vọng mở hai mắt ra tìm không sau khi nhìn thấy màn này đem trong tay cánh trúc tiện tay con ra thế nào lão đại giao dịch nói như thế nào ta trước đó liền an bài sa ma trong khoảng thời gian này cũng không có rơi xuống hắn đường dây này hiện tại chính là lợi dụng thời điểm t ừ vọng chậm rãi đứng dậy nhìn xem bênh mông to lớn vô hư đầu tiên trong lòng hay là cảm giác không có một trăm không không không đạo ngấn liền đi ra ngoài quá mức không an toàn thực sự không được suy tính một chút thủ đoạn lại lần nữa tinh tiến sau chưa từng hư trong đầu tiên gặp mấy vạn đạo ngấn bồi b ổ sa ma a lão đại ngươi muốn cầm xuống ngọc lộ phúc địa lạc ân đồng thời muốn tốc chiến tốc thắng mà lại trừ ngọc lộ phúc điện tương minh bên trong một chút nội t ì n h cũng cần dùng đến mặc dù sau cùng mục tiêu là lên trời giã thiên n a n truyền thừa hiểu rõ một chút nước càng lăn lộn càng tốt m ò cá nói cho nên liền để ta đem nước q u ấ y đục đi tìm không ngáp một cái và đeo bẹ cổ nói ra bất quá lao đại ngươi cảm thấy ta hẳn là làm sao làm mới có thể đem nước làm lăn lộn đâu từ vọng nghiêng đầu liếc qua tìm không mở miệng nói ra dựa theo chỉ thị của ta cùng ngươi khiêm tốn một chút là được b a o vấn đề rồi chương hai trăm sáu mươi tám ngọc lộ phúc đ i ệ mặc giao trợ lực chương hai trăm sáu mươi tám ngọc lộ phúc đ i ệ mặc giao trợ lực đông hải xa hải hải bực mặt xanh lanh v à n g giống như dao cá mập tiên cương sa ma cùng hắn thê tử tô bạch m ạ n cùng nhau đứng ở trên mặt biển nếu là ở thời kỳ bình thường sa ma hai vợ chồng phần lớn thời gian đều thầm cư không ra ngoài chuyên tâm nuôi dưỡng xa hải bên trong cá mập h ú cùng khống chế một chỉ l ư u xa nhưng mà hôm nay cái này hai vợ chồng lại thật sớm liền tới đến trên mặt biển thậm chí tại hải lưu phía trên bảy lên đến hội chuyên môn để hoan n ê n người nào đó đến chỉ gặp trong hư không lưu ảnh lắc lư một vị thân mang áo bảo trò tóc đen trong mắt sáng một vị khiêm tốn cổ tiên xuất hiện ở nơi đây hướng phía sa ma phu thê thoáng chắc tay sa ma lao ca đối với tư vọng sa ma là quả thật khẳng khái không gì sánh được chuyên môn bày xuống yến hội không chỉ có chuyên môn mua sắm tinh phẩm long ngư còn mua được đông hải đặc thù rượu ngon chỉ vì khoản đãi t ừ vọng trong yến hội t ừ vọng cũng thể hiện ra khiêm tốn ôn thuần c h i sắc đối với sa ma để cử các loại món ăn rượu ngon đều nhấm nháp mà qua không thể không nói đông hải làm ngũ vực bên trong vật tư phong phú nhất một vực đặc sắc mỹ thực đúng là phong vị mười phần thậm chí rượu ngon cũng bởi vì túy tiên ông vị đại năng này tồn tại để rượu đều phát triển mười phần chất lượng tốt tinh tế phẩm vị trong chén rượu rượu ngon trong k i a cố nhỏ xịu muối biển chi vị sau t ừ vọng lúc này mới để ly rượu xuống chủ động đem thoại để từ hỏi h à n ân cần dẫn tới trọng điểm phía trên sa ma lão ca trước đó cùng ta nói tới tao n ộ một chút p h i phức không biết như thế nào nghe được tư vọng lời nói sa ma cũng để ly rượu xuống có chút giận dữ nói thật là làm cho tần quan chê cười a vợ chồng chúng ta hai người đoạn thời gian trước t ừ cương trong minh tranh thủ đến một cái nhiệm vụ trước đó liên lạc lúc cũng cùng lao để nói chính là ngọc lộ tiên tử lưu lại ngọc lộ phúc điện nguyên bản vợ chồng chúng ta hai người là đem này coi là kỳ ngộ nhưng mà chân chính tiến hành nhiệm vụ thời điểm mới phát giác nhiệm vụ này khó khăn lời kế tiếp phần lớn đều là tố khổ chiếm đa số mà nội dung cũng cùng từ vọng d ự liệu không kém cùng nguyên tắc phát triển không có khác nhau quá nhiều tại nguyên tắc bên trong thái bạch vân sinh ra đến đông hải sau liền bị sa ma phu thê mời dùng giang sơn như cũ năng lực đi chữa trị ngọc lộ phúc địa môn hộ từ góc độ này tới nói hiện tại sa ma phu thê thậm chí đều không thể chân chính tiến vào ngọc lộ phúc địa càng đừng đề cập trong phúc địa còn có đại lượng chiến trường sát t h i ê u mà sa ma phu thê ý nghĩ cũng rất đơn giản từ vọng xem như bọn hắn thấy qua nội tình đủ nhất cổ tiên theo bọn hắn nghĩ thân phụ hư vô tà chuyển thừa từ vọng là có khả năng nhất trợ giúp bọn hắn tiến vào bên trong tồn tại đồng thời t ừ vọng lại cùng sa ma phu thê có nhất định tình cảm quan hệ nếu là có thể bằng vào tình cảm kéo tới trợ g i ú p đương nhiên muốn so dựa vào cương minh c ô n g hiến đổi lấy trợ g i ú p tốt hơn đối mặt sa ma phu thê quanh co lòng vòng tình cầu t ừ vọng cũng hoàn toàn không hề có ý định tự tuyệt hắn đến chỗ này vốn là hướng về phía ngọc lộ phúc địa mà đến mặc dù cái này khai trào tại nguyên tắc bên trong lần chứa tài nguyên cũng không tính nhiều nhưng lại là t ừ vọng mở ra đông hải thế lực một cái nước cờ đầu sa ma lão ca vợ chồng các ngươi sở cầu ta đã biết tự vọng có chút đưa tay ra hiệu sau đó lại tiếp tục nói cùng nhau thăm dò ngọc lộ phúc địa sự tỉnh ta tự nhiên là nguyện ý bất quá dựa theo lão ca sự miêu tả của ngươi phúc điệu môn hộ đã bị hao tổn đây cũng là cái khó xử đang lúc sa ma dự định lên tiếng lần nữa định một lúc từ bọc lại lời nói nhất truyền việc này không phải ta sở trường nhưng ta nguyện ý thử một lần mà lại ta có một bạn ở trên đạo này có càng thêm am hiểu thủ đoạn nếu là sa ma lão ca không để ý ta liền thử một chút để hắn đến giúp đỡ dốc hết sức vương đình trong phúc điệu m ặ c vẫn nghiêng tựa ở một cái xanh thấm sói phía sau lưng mắt bạc bên trong hơi nước lưu chuyển nhìn qua có chút lung lung nhưng mà nơi đây tuyệt đại bộ phận tồn tại cũng sẽ không nghĩ đến đôi mắt này trong mắt là trong hơi nước cất giấu một cái thất truyền tiên cố lâu đài gần nước trong óc mặc giao giả ý tồn tại ở này cùng mạc vấn tại suy nghĩ ở giữa trao đổi thì ra là thế ngoại giới không ngờ lúc qua biến thiên như vậy mà tiểu nha đầu ngươi lại là mặc nhân thành người đúng vậy a tiền bối sự tích của ngài tại mặc nhân thành bên trong thế nhưng là lưu truyền rộng rãi có đại lượng người sùng bái đâu bất quá là ngày xưa cũ tên thôi tiểu nha đầu chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem lâu đài gần nước còn cùng linh duyên chay phần của ta ý chí nguyện ý tận khả năng cho ngươi cùng mặc nhân thành trợ giúp cùng chuyển thừa mạc vấn trong óc mặc g i a o giả ý cũng dâng lên rất nhiều suy nghĩ dưới cái nhìn của n à n g chính mình c h ỗ phụ thuộc mạc vấn thật sự là có chút quá mức trùng hợp đối phương đã có mực người huyết m ạ n h cũng cùng mặc nhân thành quan hệ không ít thậm chí ngay thẳng để lộ ra đối với mình tôn trọng đơn giản tựa như là vì một cái chuyển thừa chế tạo hoàn mỹ người thừa kế một dạng trên đời này thật sự có vừa khéo như thế sự tình mặc g i a o bản thân liền đối với cự dương tiên tôn số phận có chấu nghiên cứu tự thân khi còn sống càng là thất chuyển tồn tại đương nhiên sẽ không như vậy ngây tơ nhưng mà bất kể như thế nào, m ạ c Giao hiện tại cũng chỉ là một cái giả ý có thể làm sự tỉnh quá mức có hạn kết nối nhận thư hơi thở đều dựa vào mạc vấn chủ động lộ ra hơn phân nửa cùng chút ít từ mạc vấn suy nghĩ ở bên trong lấy được tin tức nhưng mà vô luận là từ nói chuyện với nhau hay là suy nghĩ m ạ c Giao lấy được tin tức đều không có gì khác nhau phản phất mạc vấn có bộ dáng như vậy trùng hợp thích hợp cùng ưu tú thậm chí suy nghĩ bên trong mạc vấn ý nghĩ còn càng thêm thuần ý, tựa như là một cái đơn thuần h ậ u bối sự tình thật như vậy đáp án đương nhiên là phủ định làm từ vọng phân thân mặc vẫn đúng là vì lâu đài gần nước mục tiêu này một trong mà chế tạo tồn tại đồng thời cũng tuyệt không tính là đơn thuần hậu bối mặc g i a o không cách nào thông qua suy nghĩ tìm tòi nghiên cứu chân tướng nguyên nhân rất đơn giản chính là hư hồn cùng h ư niệm đầu tiên hư hồn là trực tiếp cải biến chân linh thủ đoạn mà không phải đơn giản cải tạo hữu vách chân linh chính là sinh mệnh cơ sở nhất bản năng bản năng hành động cũng không phải là rất thụ giới hạn trong tư tưởng không chế không có tư tưởng tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện suy nghĩ mà hư đọc công hiệu càng làm cho sinh ra suy nghĩ đều có thể tiến hành không chế để nó chân thực suy nghĩ bị kín một tầng hư xa trở nên hư h o khó mà suy、nghĩ. dẫn đến mặc g i a o không phân rõ thật giả dù cho hao hết tâm lực mặc g i a o cũng không thể từ mặc vấn suy nghĩ bên trong tìm tòi nghiên cứu ra cái gì mặc dù biết được vấn đề gì đều không có bản thân liền là vấn đề đạo lý này nhưng là bây giờ mặc g i a o cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn hợp tác dù cho mặc g i a o có càng nhiều kế hoạch càng lớn mục tiêu hiện tại nàng cuối cùng không cách nào rời đi mặc vấn thân thể càng đừng đề cập rời đi vương đình này phúc điệp chỉ có rời đi vương đình phúc đ i ệ nàng mới có thể có càng nhiều hành động khả năng tiểu nha đầu ta cũng hiểu biết tại trên thế đạo này một người sinh hoạt sẽ không dễ dàng tỉ, tỉ ta mặc dù đã bỏ mình nhưng cũng nguyện vì mặc nhân hiến một phần sức m g ọ t tại vương đình này trong phúc địa ta sẽ tận lực bảo đảm n g ươi đừng chọc lấy trong óc mặc d o huyễn hóa ra thân hình một mực bị mặc vẫn ý chí biến thành nhẹ nhàng đầm người sau tựa như là nhặt được một cái tiểu động v ậ t mực dạng thỉnh thoảng liền chọc một chọc muốn nhìn một chút phản ứng hh tiền bối đừng nóng giận thôi tại vương đình này trong phúc địa có tiền bối tương trợ ta thế nhưng là an tâm cực kỳ đ ầ u chương hai trăm sáu mươi chín ám độ chấn thương hư thất sinh mạch chương hai trăm sáu mươi chín ám độ chấn thương hư thất sinh b ạ c h trong biển sâu sa ma phu thê cùng tử vọng ở trong tối chạy bên trong không ngừng xuyên thẳng qua ba người cấp tốc xuyên thẳng qua nước biển tại dưới đáy biển nhìn thấy một chỗ môn hộ cửa này hiện ra hình tròn nhan sắc thanh đ ạ o giống như cạn trạm ngọc mải mà thành một mảnh hạt châu thủy tinh truyền lên mặt cửa ngăn tại n h ạ t ngọc môn hộ phía trước chính là lạc thổ tiên tôn đệ tử một trong ngọc lộ tiên tử lưu lại ngọc lộ phúc đ ị a tần quan l ã o đệ đây cũng là ngọc lộ phúc đ ị a môn hộ mặc dù nhìn qua hoàn c h ì n h nhưng trên thực tế bị hao tổn nghiêm trọng nếu không tiến hành chữa trị liền tiến vào cũng khó khăn sa ma chủ động vì đó giới thiệu mà từ vọng cũng chăm chú cha xét ngọc lộ phúc đ i ệ môn hộ sa ma cũng không có d ấ u giếm cái gì tại nguyên tắc bên trong hắn cũng là tìm được thái bạch vân sinh mới chữa trị tốt môn hộ sau đó tiến vào trong phúc địa thăm dò mặc dù vẫn như cũng bị trong đó chiến trường sát chiêu ngăn lại s á c thực tổn hại nghiêm trọng muốn chữa trị nói trừ phi là cực kỳ hy hữu chữa trị loại tiên cổ nếu không khó khăn tiên cổ loại vật này thuật nghiệp hữu chuyên công đối với chữa trị vật thể tổn thương tới nói thái bạch vân sinh giang sơn như cũ có thể nói tại toàn bộ cổ giới đều là người nổi bật thậm chí liên đáng hồn sơn đều có thể chữa trị mà chí ít hiện tại tới nói tử vọng là không có loại hình này tiên cổ bất quá chữa trị là tiến vào một loại phương pháp cưỡng ép tiến vào cũng là một loại phương pháp sa ma lão ca không cần nản trí mặc dù ta đối với chữa trị chi pháp cũng không am hiểu nhưng ta vị kia bạn bè lại là tương đối am hiểu xuyên thẳng qua chi pháp nghĩ đến cũng có thể giải quyết một chút phiền thoái vài lần nói chuyện phim sau trong đ ấ y biển sóng nước dần dần lại có những người khác đi vào sa ma phu thê đang định xem xét kết quả thấy hoa mắt một bóng người liền trực tiếp vòng qua hai người bọn họ xuất hiện ở t ầ n quan bên người ai nha tần đệ đã lâu không gặp thế nhưng là ta nhớ đến chết rồi ai chỉ gặp người kia một đầu tóc vàng phóng đang không bị trói buộc d ơ cánh tay lên liền ôm lấy từ bọc cổ một bộ rất quen thuộc lạc cầy b a i sát cánh bộ dáng tầm không minh hai vị này là sa ma lão ca cùng thê tử của hắn tô bệ mạng cũng là lần này tới tìm người hỗ trợ người t ừ vọng tùy ý tầm không ôm lấy cổ của mình ý nguyên k i ê m tốn hướng nó giới thiệu mà tầm không cũng là thức thời buông lỏng ra từ bọc cổ sửa sang chính mình tóc cắt ngang c h á n hướng phía sa ma phu thê có chút thi lễ ha ha bị nhân tầm không một kẻ sơn giã ở tu may mắn làm quen tần đệ nếu tần đệ nguyện ý vì hai vị hỗ trợ vậy ta cũng vui vẻ cống hiến sức lực tầm không câu nói này ý tứ rất rõ ràng sa ma phu thê cũng nghe được rất rõ ràng hắn là bởi vì tần quan mới đến mà không phải sa ma phu thê chủ tứ h khác biệt cũng đại biểu quan hệ xa gần khác nhau tầm không minh đệ có thể nguyện ý n ể mặt đến chính là chuyện tốt sa ma ngược lại là cũng không giận dù sao việc này vốn là hắn tìm từ vọng hỗ trợ trước đây ngọc này lộ phúc địa môn hổ hư hao nghiêm trọng không biết tầm không minh đệ có thủ đoạn gì ứng đối tô bạch mạn vừa nói xong sau một k h ắ c tầm không liền xuất hiện ở sa ma hai vợ chồng trước mặt hai tay dựng v à hai người bọn họ bà bay sau một khắp hai người chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt đồng thời trước mắt nguyên bản khó mà tiến vào phúc địa môn hộ vậy mà hiện ra một cỗ mỏng như cánh ve cảm giác phảng phất tùy tiện đâm một cái liền có thể phối hợp ngăn cản tiến vào bên trong tầm không đưa tay kéo một cái t ừ vọng cũng đi theo một bên sau đó bốn người vậy mà đồng thời tiến nhập phúc địa trong môn hộ trộm đạo sát chiêu ám độ t r ầ n thương do lén qua tiên cổ làm hệ tâm mở cửa cổ cùng đóng cửa cổ tạo thành sát chiêu là tầm không thông qua đạo thiên chân chuyển xây dựng thích hợp bản thân một trong các sát chiêu chuyên môn ứng đối các loại đề phòng ngăn cản thủ đoạn tiến nhập trong phúc đ i ệ sa ma phu thê trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà ở tảng trên thực tế cũng có trách dù là sa ma làm thất truyện tiên tương cũng chưa từng gặp qua như vậy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn nhưng tầm không trộm đạo cảnh giới cùng một thân cổ trùng đến từ đạo thiên ma tôn trộm đạo đại tông sư cảnh giới càng là đại bộ phận bát truyện cổ tiên đều chưa hẳn có thể có được tầm không minh thủ đoạn xuất thần nhập hóa sa mỗ bội p h ụ n thấy được cụ thể thủ đoạn sau sa ma thái độ cũng trong nháy mắt càng thêm hạ thấp mà tầm không thì là không thèm để ý chút nào khoát tay á o loại lời này cũng không cần phải nói hay là đến xem ngọc này lộ phúc địa đi t r ớ c mắt xem ra phúc địa này cũng không phải cái gì cơ duyên khắp nơi trên đất ngược lại là nguy cơ tứ phía、A. sa ma nghe nói lập tức điều tra lên bốn phía sau đó thần sắc cứng đờ không hắn trừ phúc địa lối vào trước mắt khu vực khác trải rộng đại lượng hung h i ể m chiến trường s ắ t chiêu sớm nghe nói lạc thổ tiên tôn am hiểu nhất chiến trường s ắ t chiêu mà xem ra ngọc lộ tiên tử cũng được nó tinh tụy à từ vọng nhìn trước mắt phúc địa khu vực trong mưa phùn liên tục mông lung như khói chính là ngọc lộ tiên tử đã từng bàn danh thiên hạ tiên đạo s ắ t chiêu t i ê u tiên tán nguyên mưa cái này như thế chiến trường s ắ t chiêu nếu là không có cao minh trí đạo thủ đoạn chỉ dựa vào chúng ta mấy người sợ là khó mà phá giải a sa ma trên khuôn mặt lộ ra vẻ trần trừ lúc đầu lần này gọi tần quan tới đây chính là lấy đếm thử làm chủ không có n g h ĩ qua trực tiếp có thành tựu không ngờ rằng tần quan chi hữu lại có như thế thủ đoạn trực tiếp đem bọn hắn đưa vào ngọc lộ trong phúc điện dẫn đến chuẩn bị cực kỳ thiếu thốn muốn đi lời nói ta là hoàn toàn không quan trọng bất quá lần này ta tới là xem ở tần đệ phân thượng lần sau khi nào có rảnh liền coi là chuyện khác tầm không hai tay ông ngực sách chất lưỡi thấy vậy tình huống sa ma càng thêm do dự lúc đầu mời đến tần quan chính là tình cảm đối phương dù cho không giút cũng là bàn phận mà bây giờ đối phương không chỉ có rút còn mời tới một vị h ả o thủ lúc này ngay cả tìm tòi nghiên cứu đều không thử nghiệm tất nhiên dẫn đến lưu lại ấn tượng xấu nhưng mà sa ma cũng không biết tầm không cùng từ vọng bản chính là cùng là một người đồng thời ngay từ đầu liền hướng về phía ngọc lộ phúc điệu mà đến hắn những tâm tư này hoàn toàn chính là mình cho mình quan tâm đúng lúc này từ vọng đột nhiên nhẹ nhàng v ô vỗ sa ma bà bay s á t mặt khiêm tốn nói sa ma lão ca tại hạ tại trí trên đường cũng có một chút nghiên cứu ta muốn chỉ là hơi thăm dò vẫn là có thể làm được dù là có chấu nguy hiểm có tầm không hiện tại chúng ta rời đi vẫn là không có vấn đề nghe lời này sa ma kích động cầm từ v ọ n g tay đủ t i ể u cảm tạng mà từ vọng n i ế t miệng mình cười trên thực tế rút ngắn quan hệ rất đơn giản chỉ cần có thủ đoạn cùng thân phận địa vị đơn giản chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi thế khốn giải nguy gió xuân đưa lắm thôi chỉ gặp từ vọng song chỉ khép lại nhẹ nhàng gõ một chút mi tâm của mình sau một khắc từ vọng hai con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên một mảnh b ậ h mang trước mắt chiến trường sát chiêu trong nháy mắt bị hai con ngươi đều khám phá phân tích phân rõ k i ê m tốn hướng n mộ m n ba cái tiên cổ tạo thành trí đạo thôi diễn phân tích sát chiêu h ư thất sinh mạch suy tính chỉ chốc lát sau từ vọng đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng mời tới bên này đi chương hai trăm bảy mươi thiên lang lực cổ rời cung đội vũ chương hai trăm bảy mươi thiên lang lực cổ rời cung đội vũ vương đình phúc điện t h á n h cung bên trong mặc vấn đi tới tám đại chính cung dị hương cung bên ngoài giờ phút này chỗ ngoài cung điện thường sơn âm chính lần nữa chờ đợi trên mặt mặc dù cực lực áp chế nhưng y nguyên như nhìn g n biết ơn không tự kìm hãm được cảm xúc đa tạ lang vương trong khoảng thời gian này nguyện ý mượn dùng lang quần tiểu nữ tử vô cùng cảm kích mặc vấn đi tới thường sơn âm bên n g khe nói vui mà thường sơn âm thâm hít một hơi đem một khối g i a thú đưa cho mạc vấn vật này chính là chỗ này thiên điện chi chủ lưu lại phía trên ghi lại sự vật mặc tiên sinh nên sẽ cảm thấy hưng thú mạc vấn nhận lấy tấm g i a thú này mà thường sơn âm cũng tại giao tiếp trong nháy mắt thấp giọng nói ra mạc tiên sinh cảm thấy hẳn là khi nào nếu lang vương đã đắc thủ vậy dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt không nói những cái khác vương đình này phúc địa không phải là một khối khó gặp một lần phong thủy bảo địa sao tuy ý liếc nhìn ra thú mạc vẫn phát hiện khối da thú này cạnh trong lít nha lít nhít k ắ c lấy một loại cuồng dã chữ tượng đình mạc vấn có bản thể kiến thức tự nhiên là biết được những văn tự này chính là thú nhân văn tự nhanh chóng đọc qua sau mà ặ vẫn biết được phía trên này ghi lại đại khái là vị kia thú nhân nữ tiên bị cự dương bắt đi sau kinh lịch cách làm ngay từ đầu cự dương vốn là ông ngắn ngủi kích thích mà làm ra như vậy hành vi một lúc sau liền đem nó b ắ n vẻ mà vị kia thú nhân nữ tiên cũng không cầu cự dương ưu ái chỉ là bức bách tại vì thế không cách nào phản kháng kết quả là liền một mực đợi tại nơi này thỉnh thoảng sẽ tìm cơ hội cùng mình đã từng trượng phu liên lạc hy vọng có thể thoát đi nhưng mà thằng đến cuối cùng bị kia lang nhân dần dần ra đi cũng không có thể làm được việc này cuối cùng ngậm tiếc mà kết thúc mà thú nhân nữ tiên tại để t a n g trồng đằng sau cực kỳ b ị thương tại nhân sinh lúc t u ổ i già thời gian bên trong nghiên cứu tu luyện cuối cùng bởi vì cự dương khổng lồ vận thế tiện thể ảnh hưởng thành tựu cổ tiên thành tựu cổ tiên đằng sau vị này thú nhân nữ tiên có được một cái tiên cổ kỳ danh là thiên lang l ự cổ c kỳ danh chính là vì tưởng niệm vòng phu mà lên tại điểm cuối của sinh mệnh vị này thú nhân nữ cổ tiên cắt lấy r a lông của mình đem cái này tiên cổ cùng nàng kiến thức giấu ở chính mình ra thú bên trong dùng sinh mệnh lưu lại đạo truyền thừa này mà mở ra truyền thừa thủ đoạn chính là nàng vòng p u khí tức cùng thủ đoạn thường sơn âm hiện tại đã được đến thiên lang lực tiên cổ nhưng hắn hiện tại vẫn như cũng là phạm nhân cổ tu không phiếu bên trong khó mà thời gian dài gánh chịu tiên cổ muốn e m cái này cổ bảo vệ chỉ có thể lựa chọn tận khả năng nhanh thăng tiên đây cũng là vừa mới thường sơn âm hỏi t h ă m mạc vấn khi nào nguyên nhân mạc vấn bản thân tự nhiên là không quan tâm thường sơn âm khi nào thành tiên sở dĩ ám chỉ tại vương đình phúc đ ị a bên trong thăng tiên nguyên nhân chủ yếu chính là đem thường sơn âm thăng tiên kiếp xem như một loại thủ đoạn nếu là xuất hiện cái gì cùng nguyên tắc khác biệt tình huống chính mình một phương này thêm ra một cái ngay tại độ kiếp tồn tại có thể tốt hơn đem nước q u ấ đủ để đổi lấy càng nhiều cơ hội. lật nhìn mấy lần ra t h ú sau mạc vấn liền không có hứng thú gì nói cho cùng đây cũng chỉ là một cái lục chuyển thú nhân cổ tiên truyền thừa mà thôi cho dù là phía trên ghi lại một chút kiến thức cùng cổ phương tại mạc vấn xem ra cũng không tính đặc biệt phúc suy mà ở thấy được ra t h ú cuối cùng một chỗ khác lấy tên kia thú nhân nữ tiên nguyên trạng đến lúc mạc vẫn lập tức nhịn không được nợ đủ cười tiểu n h a đầu cười gì vậy cùng tỉ tỉ ta nói một chút đôi này thú nhân số khổ huyền lương truyền thừa buồn cười ở đâu trong óc mặc dao hiển nhiên không biết mạc vấn là vì sao mạc ư ờ i mà mạc vẫn thì là che miệng bả vai cũng nhịn không được r u lên ha ha ha tiền bối, thú nhân này nữ tiên là linh cầu thú nhân a thì tính sao mạc vẫn không có trực tiếp trả lời mà là sinh thành mấy cái suy nghĩ mặc g i a o đầu tiên là hiếu kỳ đâm thủng những ý niệm này bong bóng mà ở tiếp thu những ý niệm này bên trong tin tức sau cô ngươi cái nha đầu chết tiệt kia trong đầu nghĩ gì dơ bẩn tỉ tỉ ta mắt ha ha ha, ha mạc vẫn xoa xoa khỏe mắt bật cưới nước mắt mở ra bước chân cùng thường sơn âm cùng nhau đi tới một lần nữa ngưng tụ chân dương lâu một đoạn này xem không hiểu có thể đi tìm kiếm giống cái linh cầu giả thể đông hải ngọc lộ phúc điệm nguy hiểm thật nguy hiểm thật nếu không có tần quan lão đệ t r í đạo tạo nghệ phi phạm chúng ta vừa mới chỉ sợ đã thân chịu trọng thương vừa mới thoát đi một cái chiến trường sát chiêu x a m à còn có chút tim đập nhanh bay đầu nhìn phía sau cái kia nhìn như không có vật gì địa phương lại còn bố trí hai cái chiến trường sát chiêu ngay từ đầu tiến vào ngọc lộ phước địa sau kẻ xông vào lần đầu tiên nhìn thấy đều là xa xa tiêu tiên tán nguyên mưa mà ở cái này phía trước còn ẩn giấu đi ba khu chiến trường sát chiêu mưa phùn liên tục mông lung như khói củng hưởng ân huệ ba cái sát chiêu có thể nói là một vòng bộ một vòng bình thường kẻ xông vào dù cho có thủ đoạn có thể phá vỡ cái này ba cái sát chiêu trên thân cũng sẽ nhiễm phải sát chiêu còn sót lại sau đó nếu là lại tiến vào tiếp xuống tiêu tiên tán nguyên trong mưa liền sẽ tiếp tục bị tiêu hao tiên nguyên nhưng mà đây hết hảy mới vừa tới ở đây sa ma phu t h ê tự nhiên là không biết được bọn hắn còn tại sợ hai thán g phục tại từ vọng vị này hư vô tài truyền nhân lại còn nắm giữ lấy mãnh liệt như vậy trí đạo cảnh giới như vậy gọn gàng tìm ra chiến trường sát chiêu sơ hở đem bọn hắn một đường dẫn tới nơi này mà tìm trống không biểu hiện cũng vô cùng trói mắt mặc dù từ v ọ n tìm ra an toàn nhất hành động lộ tuyến nhưng là chiến trường sát chiêu cuối cùng sẽ là có công kích tương đối nhưng mà đột kích đại bộ phận công kích đều bị tìm không lấy rời cung đội vũ sát chiêu n g ạ n h sinh sinh hóa giải để sa ma phu thê tựa như là nắm thắng cho một dạng được đưa tới nơi đây nhưng mà trước mắt mảnh này tiêu tiên tán nguyên mưa mới là chính hí, nguyên tắc bên trong sa ma phu thê tập kết bảy tên cổ tiên vận dụng tiên cổ ốc huyền bang ốc mới xung q u a n ế u là bắt đầu thấy muốn không thiệt thòi liền giải quyết chỉ sợ là mười phần khó khăn từ vọng âm thầm thúc giục sát chiêu khám phá hư không cẩn thận hướng phía trước tiêu tiên tán nguyên vũ chiến trận nhìn lại phát hiện trong đó chỗ sâu ẩn giấu đi số nhiều tiên cổ thì ra là thế khó trách trước đó ba cái chiến trường sát t h i ê u bên trong không có tiền cổ đến phụ trách vận hành nguyên lai、like、là cùng loại t ử mẫu trận kết cấu hạch tâm tất cả tiêu tiên tán nguyên vũ chiến giữa sân trước mặt ba cái chiến trường sát t h i ê u chỉ là diễn hóa mà ra tình huống dưới mắt đối với tử vọng tới nói đã đủ lần thứ nhất tiến vào ngọc lộ phúc đ i ệ n liền e m sa ma phu thê dẫn tới vị trí này đã cho thấy đầy đủ thủ đoạn năng lực lại sau này dù cho muốn thăm dò chính là muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng tự nhiên là muốn tránh đi sa ma phu thê sa ma lao ca còn muốn tiếp tục hướng về phía trước chiến trường này sát chiêu tiêu tiên tán nguyên mưa thế nhưng là mấy lần nguy hiểm tại ba vị trí đầu cái chiến trường sát chiêu b ấ t quá nếu là sa ma lão ca hy vọng ta tự nhiên hết sức đây là đâu hôm nay tần quan lão đệ đã như vậy xuất lực ta có thể nào lại không biết tốt xấu lần này thăm dò như vậy thuận tiện hai vị theo ta về x a hải ta tất nhiên phản hồi hai vị ngay tại sa ma nói gióng g ạ c thời điểm tìm không lặng yên không tiếng động tại sau lưng con ngón búng ra trong chốc lát mông lung mưa b ụ i đ ố n g nhiên tăng b ọ t hướng mấy người vào tới thấy vậy tình huống từ vọng sắc mặt đại biến không tốt sợ là chúng ta ở đây đứng sừng x ư n thời gian quá dài phát động chiến trường sát chiêu biến động tìm không đống nhiên bắt lấy sa ma phu thê bạ bay nhưng mà c h u n g quanh mưa bụi càng thêm đậm đặc tiêu tiên tán nguyên mưa bắt đầu trở nên vô khổng bất nhập sa ma phu thê kinh h ã i phát hiện tự thân tiên nguyên ngay tại hòa tan biến mất mau bỏ đi từ vọng đống nhiên tại sa ma phu thê phía sau lưng đẩy trong nháy mắt hai người cảm thấy tự thân đều xa vào đến một loại hư hào trạng thái đồng thời lại nghe thấy tìm không giận dữ hô to thần quan đừng làm chuyện điên rộ sau một khắc sa ma p u thê bị man rời khỏi ngọc lộ phúc địa ánh mắt thanh minh thời điểm hai người chỉ nhìn thấy phúc địa môn hộ trước chỉ có tìm không một người đứng thẳng ở này sắc mặt âm chầm nhìn xem phúc địa môn hộ chương hai trăm bảy mươi mốt rất hư v ô hình thùng g i n g têu to chương hai trăm bảy mươi mốt rất hư v ô hình thùng g i n g têu to đông hải ngọc lộ phúc đ ị a tìm không sắc mặt âm chầm đứng tại ngọc lộ phúc đ ị a trong cánh cửa song quyền nắm chặt toàn thân l u ám không khí cơ hồ muốn tràn hẳn ra nước biển chung quanh phản phất đều tại tâm tình của hắn bên dưới gần như ngưng kết tìm không minh đệ như thế tình huống đúng là chúng ta lỗ mãng đưa đến tần quân lao đệ ai v ảnh vừa mới tới gần biểu thị áy náy sa ma bị tìm không trở tay liền bắt lại đầu sau đó trực tiếp lôi đến trước mặt mình thuyết khách lời nói khách sáo ai cũng sẽ bây giờ bị nhốt ở bên trong người không phải ngươi tìm chống không ngón tay nắm chặt hoàn toàn lâm vào sa ma trong da lại dùng hơn mấy phần lực chính là muốn gặp máu sa ma thê tử tô bạch mạn nhìn thấy màn này lập tức xông về phía trước nhưng mà tìm không nâng lên một tay khác ở trong hư không một chảo sau một khắc tô bạch mạn chỉ cảm thấy thể nội t ử khí phun trào trong nháy mắt hành động trở nên bước đi liên tục khó khăn trộm đạo sắt chiêu diệ u thủ không không đạo thiên ma tôn lưu lại thủ đoạn tăng thêm trộm đạo đại tông sư cảnh giới cùng tiến cổ đối phó vốn là sinh tử nhị khí không công bằng tiền cương đơn giản chính là lấy chuyên khắc h u y ê n trắng man chớ có va chạm sa ma vội vàng lên tiếng ngăn lại thê tử động tác sau đó tựa hồ từ bỏ rẽ ruộng bình thường hướng phía tìm không nói ra tìm k h ô n g minh việc này sai tại ta n g ư ơ i n g u y ệ n ý như thế nào chính là như thế nào chỉ là hiện tại nhiều một phần m ô n giận tần quan l a o đệ liền nhiều một phần nguy hiểm sa ma tư thái thả tương đương thấp nếu như nói hắn thật là vì cùng từ vọng quan hệ mà hành vi như vậy thế thì cũng không trở thành cho dù sa ma xem ra tần quan như thế nào đi nữa có tiềm lực có thủ đoạn cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi hiện tại hắn hành vi như vậy nguyên nhân một là hắn xác thực đối lý trước đây thứ yếu chính là vừa mới tìm không đưa tay ở giữa liền cho thấy thủ đoạn thần quỷ khó lường trực tiếp nghiền ép tô b ạ n h mạn như thế năng lực cùng chiến lược t u y ệ t không phải bình thường lộ c r u y ề n có thể có được võ lực mới là dễ dàng nhất đạt được thái độ thủ đoạn nghe được sa ma lời nói sau tìm không x á c h một tiếng sau đó b u ô n g lòng tay ra đem sa ma vung ra một bên hô tìm không minh chớ có đ ộ i vàng như vậy cương minh tại đông hải chúng quy là siêu nhất lưu thế lực chúng ta mượn nhờ cương minh trí t u n tuyệt đối có thể đem tần quan lão đệ cứu ra Tìm k không không hư ô n cũng g hóa ô hư đạo hạch tâm năng lực cũng là hư đạo khai sáng trăm vạn năm đến bị không tách ra phát con đường tuyệt đại bộ phận tu hành hư đạo cổ tu đều là chuyên công nơi này cũng đưa đến hư đạo cực độ thiên môn bất quá cũng hiển lộ rõ ràng hư hóa năng lực này đúng là né tránh hết thể công kích thủ đoạn từ vọng làm hư đạo chuẩn vô thượng đại công sư nắm giữ hư vô cổ nó hư hóa năng lực s ớ m đã siêu thoát ra bình thường hư đạo cổ tiên thủ đoạn vô hình không chất không màu vô tướng hư đạo sát chiêu rất hư vô hình tại nguyên tắc bên trong khốn nhiều sa ma công lược ngọc lộ phúc địa hồi lâu cuối cùng dựa vào huyền bang ốc mới đánh ra thông đạo tiêu tiên tán nguyên mưa tại từ vọng trước mặt thật tựa như là mưa đ u i mông lung bình thường thùng g i n g kêu to từ vọng đem sa ma bọn người đưa ra ngoài tự nhiên là vì chính mình thăm dò ngọc lộ phúc địa đồng thời cũng là vì đằng sau hành động làm nhiều chút chuẩn bị khám phá h ư không sát chiêu thôi động tiêu tiên tán nguyên vũ trận tại từ vọng trong mắt nhìn một cái không sót gì các loại cấu thành cùng nguyên lý đều tại bị dần dần chia cách ngọc lộ trong phúc đ ị a chiến trường sát chiêu cùng trận pháp có thể nói là tương đương tinh diệu ngọc lộ tiên tử dù sao cũng là coi yên vui tiên tôn đệ tử khi còn sống lại là bắt chuyển nếu là có thể hiểu thấu đáo trận đạo tạo nghệ tất nhiên tăng gọn t ừ vọng lấy ra trận kỳ tiên cổ đổi ra trước đó tại trấn nguyên tử trong truyền thừa lấy được trận linh cùng, cùng nhau phân tích lên ngọc lộ trong phúc đ i ệ trận pháp trận linh kế thường một bộ phận c h ấ n nguyên tử khi còn sống tầm mắt dù l ạ như vậy cũng đúng ngọc lộ trong phúc địa đủ loại trận pháp cho rung động liên tục lấy làm kỳ tại trận linh trợ giúp bên dưới tiêu tiên tán nguyên m ư a bị cực nhanh phân tích ra nguyên lý cùng kết cấu chỉ cần từ vọng lớn đưa tay liền có thể đem nó phá giải thậm chí trực tiếp hủy đi ra tiên cổ từ vọng đưa tay có chút vận động lấy đồ trong túi đồng d ạ n g tại trong hư không một chảo ba cái tiên cổ liền xuất hiện ở trong tay cái này ba cái dòng nước tiên cổ chính là cấu thành tiêu tiên tán nguyên m ư ơ một bộ sát chiêu trận pháp h ạ c tâm tại nguyên tắc bên trong ngọc lộ phúc địa trận pháp cùng chiến trường sát chiêu đều là tìm ra sơ hở đến vượt qua lại hoặc là dựa vào huyền băng ốc c ư ơ n g ép đà thông mặc dù đều biết trận pháp sát chiêu bên trong sát s u ấ t lớn đều có tiên cổ đến b ậ t chuyển nhưng muốn cầm tới tiên cổ nhất định phải tương đương độ cao giải khai trận pháp mới có thể làm đến còn nếu là c ư ơ n g ép đánh vỡ trận pháp ngược lại sẽ dẫn đến những này ký túc tại phúc địa đạo ngấn bên trên trận pháp phản vệ đối với ngọc lộ phúc địa tạo thành không thể n ị c h tổn thương nhưng mà loại hạn chế này tại từ vọng trước mặt thậm chí có thể được xưng là một tiếng đơn giản hư đạo chuẩn bố thượng luận đạo đại tông sư trộ tùy t i ệ n kéo một cái đi ra đều là bắt c h u y ể n đ ỉ n h phong đều chưa hẳn có thể có được cảnh giới nếu là có thể bị một cái rơi xuống đến trong phúc địa trận pháp cho trở ngại đó mới kỳ quái mặc dù bây giờ chỉ cần từ vọng lớn liền có thể đem trước mắt ba cái tiên cổ lấy đi nhưng là từ vọng cũng không có làm như vậy ngược lại đem nó thả lại trong trận pháp một là những n à y dòng nước tiên cổ trước mắt đối với từ vọng tới nói tác dụng không lớn hai là cầm đi tiên cổ trận pháp hội tự hành tiêu tán giảm như vậy sa ma bọn người lại lần nữa tiến đến thăm dò lúc liền sẽ phát hiện gì thường ba là ngọc này lộ phúc địa tư vọng là muốn dùng nó liên lạc với phần t i ê n ma nữa đến dự t ế n nhiều ít vẫn là đến lưu cái chí ít nhìn qua phong phú giá đỡ tới làm lễ đợi cho trận linh học tập xong trước mặt trận pháp cùng sát chiêu sau t ừ vọng lại lần nữa xâm nhập ngọc lộ phúc địa chỗ càng sâu a những g vũ đống t chiến cung. hồn h trường, môn n sa tá mê này nguyên bản rất khó công lược trận pháp chiến trường t ừ vọng cơ hồ không có phí khí lực gì liền đem nó thông qua nguyên nhân rất đơn giản trừ nghịch t i ê n các loại lưu phái cảnh giới bên ngoài t ừ vọng còn nắm giữ đại lượng tiên cổ cơ hồ có thể làm được đúng bệnh hút thuốc đụt phải trở n ạ i gì liền sử dụng cái gì lưu phái tiên cổ đến hóa giải thực sự không được còn có thể trực tiếp dùng hư không bơi lại truyền t ố n g ngày qua đơn giản cùng chơi phá giải bản trò chơi một dạng đến cuối cùng một cửa ả i án binh bất động lúc tự vọng càng là trực tiếp sử dụng ngộng tình tiên cổ hiện nay cơ hồ hoàn toàn không cách nào chống ngộng đạo thủ đoạn tăng thêm vốn là thiết kế cảm xúc cùng ý nghĩ ngộng tình tiên cổ một nhấn này binh bất động c h ậ t p h á t cứ như vậy bị tùy tiện phá b ỡ đến tận đây tư vọng cơ hồ là trong vòng một ngày liền công lược nguyên tắc bên trong công lược năm đo lường ngọc lộ phúc điện Chương ngọc lộ tàng hư vương đình phong vân t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai ngọc lộ tàng hư vương đình phong vân băng vũ đống thổ c h i ế n hồn s a t r ư ờ n g tám môn mê c u n g án binh bất động trọn vẹn bốn cái chiến trường trận pháp trong đó đã bao hàm số nhiều tiên cổ nói cách khác chỉ là mấy cái này chiến trường trận pháp đến xem ngọc lộ trong phúc địa liền không còn có mười cái tiên cổ tài nguyên nhưng mà trên thực tế đối với tuyệt đại bộ phận cổ tiên cho dù là một chút bắt chuyển tới nói những chiến trường này trong trận pháp tiên cổ đều là khó thể thực hiện bởi vì những trận pháp này chiến trường đều cùng ngọc lộ phúc địa bản thân nối liền cùng một chỗ lấy đi tiên cổ trên cơ bản liền đại biểu phúc địa đã mất đi trẹo trống lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ đơn giản nhất ví dụ chính là người biết chính người phòng ở trong vách tường cốt thép phá hủy bán đều có thể bán không ít tiền nhưng là ai sẽ thật đem tường phá hủy đâu từ trong trận pháp lấy ra tiên cổ loại hành vi này tựa như là rút trùng trùng điệp điệp vui cây gỗ một dạng nếu như quất đến không đúng cây gỗ toàn bộ phúc địa đều có thể đổ sụp mặc dù không cách nào trực tiếp đem đại bộ phận tiên cổ lấy đi nhưng là t ừ vọng vẫn tìm được mấy chỗ sơ hở tỉ như băng vũ đống thổ trận pháp này tử vọng liền từ giữa rút đi một cái thổ đạo tiên cổ đống th mà chiến hồn xa trường tám môn mê cung án binh bất động ba cái trận pháp tử vọng thì là từ đó lấy đi lạc đường an hồn đỉnh chiến ba cái tiên cổ trên thực tế tử vọng phát hiện trong đó án binh bất động trong trận pháp còn có một cái lực đạo tiên cổ nên chính là nguyên tắc bên trong bị phần t i ê n ma nữ đạt được sau muốn tặng cho hắc lâu lan cái kia cho nên tử vọng cũng không có trực tiếp lấy ra cùng trong phúc địa cái kia tinh mâu tiên cổ tử vọng cũng tạm thời lưu tại nơi đây chờ đợi đằng sau chủ động xin mời làm chiến lợi phẩm mang đi đồng thời tử vọng còn dự lưu lại hai ba con tiên cổ làm đằng sau sa ma bọn hắn thăm dò phúc địa tặng thưởng để cho bọn hắn không buông bỏ thăm dò có thể nói an bài rõ ràng trừ cái đó ra chính là cực h ạ n lại nhiều lấy mấy cái tiên cổ toàn bộ ngọc lộ phúc địa đều sẽ bắt đầu sụp đổ tự hủy t ừ vọng đã đem ngọc lộ phúc địa cái này trùng trùng đ i ệ p điệp vui cây gỗ quất đến cực h ạ n thậm chí t ừ vọng dạng này hành động để ngọc lộ trong phúc địa chiến trường trận pháp càng thêm c u ầ n bạo nguy hiểm đây cũng là vì đằng sau hành động làm nền làm xong đây hết thể sau tử vọng nhìn xem ngọc lộ phúc đ i ệ như có điều suy nghĩ mảnh n à y ngọc lộ phúc địa có thể gánh chịu nhiều như thế lưu phái khác biệt chiến trường trận pháp một cái nguyên nhân trọng yếu chính là trong đó trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tài nguyên thậm chí địa linh đều không có hoàn toàn chính là một cái dùng cho gánh chịu trận pháp thay nhưng ngay cả như vậy ngọc lộ phúc địa cũng vẫn như c ũ là năm đó bắt chuyển ngọc lộ tiên tử lưu lại động tiên rơi xuống nội tình ý nguyên còn t ạ i cho nên từ vọng lấy ra an bụng tiên cổ nếu đến đều tới vậy liền tận lực duy nhất một lần đem có thể hao đổ v ậ n đều hao đi điều tiết khống chế gắng sức độ tự vọng xử xuất h ư xương cốt vệ tiên sát chiều không gì sánh được cẩn thận giống như cẩn thận thăm dò bình thường thôn vệ lên ngọc lộ trong phúc địa đạo ngấn tựa như là một cái tiến vào thái điển chuột hamster mở dạng đ ô n g g ặ m một ngụn tây g ặ m một ngụn đây là một cái việc cần kỹ thuật mỗi một chiếc đều phải tìm kiếm đạo ngấn có dư nhưng là không có gánh chịu trọng yếu trận pháp không gian đi gặm nếu không cẩn thận nhiều gặm toàn bộ vườn rau khả năng liền phế đi vài lần thôn vệ xuống tới tư vọng từ ngọc lộ trong phúc địa cực hạn thôn vệ đến tiếp cận hai vạn số lượng đạo ngấn cũng chính là ngọc lộ phúc địa đã từng là bát chuyển đ ầ u t i ê n đổi thành mặt khác thất chuyển phúc địa dù cho toàn bộ nuốt đều không có nhiều như vậy đạm ấn đến một bước này sau t ừ vọng thuộc về là đã đem xối cơm đĩa đều gặm chỉ bất quá gặm rất không để lại dấu vết những người khác lên bàn lúc ăn cơm còn có thể nói một tiếng thức ăn này làm tốt thu hồi ăn bụng tiên cổ sau t ừ vọng chuẩn bị rời đi ngọc lộ phúc địa nhưng vào đúng lúc này một c ô trực giác để t ừ vọng ngừng lại quay đầu nhìn về hướng phúc địa phía dưới cùng vị trí loại ba động này che giấu cảm giác vẫn là dùng tương đương tinh vi hư gạo thủ đoạn che lấp nếu là đổi thành những người khác dù là chuyên tu hư đạo cổ tiên chỉ sợ cũng khó mà phát giác mấy cái lắp mình sau từ vọng đi tới ngọc lộ phúc đ i ệ a dưới đáy cảm thụ được phần kia hư đạo chuẩn vô thượng trực giác mang tới mục tiêu điểm cuối cùng theo một trận hư mang lấp lóe từ vọng biến mất tại ngọc lộ trong phúc điện lâu chủ lệnh không sai chính là lâu chủ lệnh bằng vào vật này người nắm giữ có thể mở ra chân dương lâu khảo nghiệm đạt được phần thưởng m ặ c vẫn tựa ở trên ghế bành v u ệ mãi sờ lấy một bên b i ê n ti hiến đầu trong đầu thỉnh thoảng còn đâm một chút mặc dao giả ý một bộ thoải mái nhản nhã giá vẻ mà thường sơn âm thì là n ữ n mày không ngừng lặp đi lặp lại tự hỏi mạc vấn nói ra tình báo này lâu chủ lệnh một chuyện trên thực tế đại bộ phận có tư cách tiến vào vương đình phúc địa cổ sư đều là biết được thường sơn âm tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng là mạc vấn nhắc lên vật này tất nhiên không có đơn giản như vậy kỳ thực lâu chủ lệnh còn có thể lại tăng lên nữa có thể tới một mức độ nào đó đạt được một bộ phận chân dương lâu quyền hạn đằng sau thành công v ư ợ t con sau có thể đem cả tầng lầu ban thưởng bỏ vào trong túi thậm chí có được tầng kia quyền hạn quản lý lại còn có thể như vậy như vậy nói cách khác lâu lan hát ân không sai hắc lâu lan hiện tại ra sức như vậy đánh hạ chân dương lâu thậm chí không tiếp thả bộ tộc khác người tiến vào vương đ ỉ n h phúc đ i ệ m chính là vì tăng lên lâu chủ lệnh mạc vẫn méo m é o biên ti hiên mặt sau đó lấy ra một cái thư trùng hắc lâu lan n mưu đồ không nhỏ nhưng điều này cũng làm cho muốn hoàn thành mục tiêu này cần rất nhiều trợ giúp mà đây cũng là tranh thủ càng nhiều lợi ích cơ hội đem thư trùng giao cho thường sơn hôm sau mạc vẫn tùng mở biên ti hiên lang vương ngươi đem sách này trùng bên trong thủ đoạn giao cho hắc lâu lan tuyệt đối đối với nó là một cái cự đại trợ lực mà lang vương cũng có thể thừa cơ nhiều đến cơ duyên thường sơn âm nhận lấy thư trùng t h a m dò nhìn thoáng qua mạc v ấ n biểu hiện phát hiện đối phương không có ngăn lại liền hơi kiểm tra một hồi nội dung trong đó sau đó hưng mắt rung mạnh cái này không biết mạc tiên sinh là từ chỗ nào không mạc tiên sinh dự định để tại hạ đi tranh thủ cái gì nghe được thường sơn âm nội vàng chuyển biến tra hỏi dáng vẻ mạc v ấ n che miệng cười một tiếng sau đó từ trên giường đứng dậy đứng thẳng lang vương đại nhân chớ có khẩn trương trên thực tế ngài đã sớm đã đoán không phải sao đơn giản là đạt được trợ lực mà thôi mặc kệ tương lai như thế nào chí ít hiện tại là chỗ tốt chiếm đa số cái này l i đủ mạc vẫn vừa cười một bên thừa dịp thường sơn âm không chú ý sờ lên đầu của hắn cảm giác có một loại sợ như sói xúc cảm bất quá việc đã đến nước này ta cũng khó có thể không đếm xỉa đến nếu là lang vương không để ý có thể hướng ngoại tuyên xưng ta là c u n g phụng hoặc là gia phó đều tốt chỉ cần đem ta đưa vào chân dương lâu vượt quan bên trong chính là nhìn xem thường sơn âm sau khi rời đi vội vàng đi tìm hắc lâu lan ráng vẻ mặc vấn thoáng rỗi lưng một cái sau đó cảm ứng đến trong đầu mặc giao ý chí n g ư y i cái tiểu nha đầu cũng thật sự là bỏ được cái kia mặc hóa thủ đoạn nếu là bị mặt khác nắm giữ lâu chủ lệnh người đạt được đối phương tình thế tuyệt đối sẽ tăng gọn lúc kia ngươi muốn từ đó thu lợi làm không tốt sẽ bị nhằm vào mặc dao đâm thủng một cái ý niệm trong đầu bong bóng sau đó lại một lần phát hiện đều là nhàn tản b i ệ c nhỏ mười phần chán dừng tay tạ ta ơn tiền bối nhắc nhở thang gạo dưỡng ân nhân đ ấ u gạo dưỡng cựu nhân đạo lý văn bối tự nhiên là biết được bất quá bây giờ đối với văn bối tới nói vương đình này phúc địa quá nhiều rắc rối phức tạp thủ đoạn chỉ bằng ta một kẻ tiểu nữ tử trí lực an có thể đột phá cho nên a ngươi tiểu nha đầu này chính là muốn khiến người khác giút ngươi mở đường chính mình dẫm lên dấu chân của những người khác đi ngươi có biết hay không bộ dạng này là mãi mãi cũng ăn không được cái thứ nhất thịt chân dương trong lâu cơ duyên hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng nếu bỏ lỡ cơ hội ngươi cả đời đều không thể gặp lại tới gần cơ duyên t i ê n bối quan tâm văn bối sợ hai đâu bất quá chuyến này có thể được đến mặt giao tỷ tỷ tương trợ văn bối đã tương đương thỏa mãn dịu dàng tiểu n h a đầu đừng chọc lấy chương hai r ă m bảy ư ơ i ba phi hùng hư tượng không coi ai ra gì vương đình phúc điện tầng thứ năm cửa ải cuối cùng là một mảnh hoàng sơn giã lĩnh màu nâu núi đất cứng rắn như sắt đá có cây không sinh lúc này trong tầng này có một đầu hình thể khổng lồ giống như núi nhỏ một thân mạch bao khiết nhược sương tuyết phi hùng đang cùng một cái toàn thân ngân mạch người k h o á c phủ văn đồ đ ẳ n g thiên lang giao chiến thiên lang tự nhiên là lang v ư ơ n g thường sơn âm mà phi hùng chính là nguyên tắc bên trong phi hùng hư giống cổ lang v ư ơ n g thủ đoạn quả thật cao minh có thể lấy lực lượng một người đối kháng cái kia phi hùng hư giống đây chính là tiền cổ chi l ự c a trong tầng l ầ u hát tháp bình thường đứng yên hắc lâu lan nhìn trước mắt kịch chiến mở miệm đánh giá thường sơn âm sử dụng k i ế u nguyện thiên lan biến chính là thực sự lấy một cái hoang thú thiên lang đ ú c thành từ từng cái phương diện tới nói đều nên là tiền cấp thủ đoạn đương nhiên sẽ không yếu tại một cái vô chủ phi hùng hư giống cổ thường sơn âm sức chiến đấu cỡ này để hắc lâu lan khắc sâu cảm thấy chính mình cái này minh hữu c ư ờ n g đại c ư ờ n g giả làm minh hữu cuối cùng sẽ để cho người ta an tâm cùng thuận tiện nhưng là hắc lâu lan làm bạo q â n tự nhiên cũng là t r ư ớ c lo sau lo minh hữu nếu quá mạnh vậy thì có chính v à phụ điên đảo khả năng nguyên bản hắc lâu lan tự nhận là thân phụ ngũ chuyển đ ỉ n h phong tu bi cùng đại lực chân võ thể tại vương đình này trong phúc địa có thể là người mạnh nhất nhưng giờ phút này lang vương c h i tư phong mang đã hoàn toàn u y hiếp đến hắc lâu lan trải qua giao thủ sau khiếu nguyệt tiên lan g quay người biến đổi một lần nữa biến thành hình người thường sơn âm lui về trong đội ngũ cái này phi hùng hư giống thế công ta đã thăm dò sau đó cho ta thêm chút chỉnh đốn đằng sau chỉ cần mặc tiên sinh tương trợ tất nhiên có thể có thể bắt được thường sơn âm toàn thân tràn ra mồ hôi và máu hiển nhiên thôi động khiếu nguyệt tiên lan g biến trình độ này thủ đoạn cũng không phải là không đại g i i mà hắc lâu lan tự nhiên cũng là gật đầu đáp ứng dù sao thường sơn âm thế đã hoàn toàn có cùng hắc lâu lan bình đẳng giao lưu tư cách ha ha làm gì phiền phức như vậy chỉ cần ta xuất thủ cam đoan hiện tại liền cầm xuống cái này phi hùng nhưng vào lúc này một cái khàn khàn âm thanh trói hai văng lên mang theo kiệt não bất tuần ngữ khí chính là nghi ma hừ hôn vọng thường sơn âm h ừ lạnh một tiếng sắc mặt khó coi nhìn xem cùng khiêu khích không khác nghi ma nhưng mà người s o đối mặt lang vương lời nói lại là hoàn toàn khinh thường cười gằn làm sao lang vương là bụng t ư ơ n g lành lại có thể để nữ nhân ở trên l ư n g kiểu vũ nếu như là lời nói ta không để ý cho ngươi thêm bổ sung một cái lỗ thủng nếu như nói ngay từ đầu lời nói vẫn chỉ là trương dương cái kia giờ phút này nghĩ ma lời đã là hoàn toàn khiêu khích hết lần này tới lần khác lời nói này sau khi ra ngoài đám người cũng không cách nào nói thêm cái gì dù sao tiến vào vương đình phúc địa trước đó trận chiến kia đúng là nghĩ ma thắng lang vương một chiêu hắc lâu lan một mình ta liền là đủ đèm cái này phi hùng bãi bình cũng không cần nữ nhân tương trợ nghĩ ma chủ động tiến lên trước một bước đi tới hắc lâu lan trước mặt trong miệng ngữ khí có thể nói là mệt thị thậm chí hoàn toàn không thấy một bên m ặ t vấn đem nó hoàn toàn coi là bình hoa nữ lưu bình thường người muốn xuất chiến ta cũng không tự tuyệt nhưng không biết người muốn cái gì hắc lâu lan cũng không có bởi vì nghĩ ma kiệt ngạo mà tức giận thậm chí còn vui lòng thấy có người đi chủ động chèn ép thường sơn âm k h í diễm mà lại làm kiêu hùng hắc lâu lan thích nhất bộ hạ chính là có năng lực lại tốt khống chế loại hình mà cậy tại khi người h n chính là một cái rất tốt khống chế điểm rất đơn giản một mình ta bãi bình cái này phi hùng vậy con này phi hùng trên người cổ liền trở về ta lời này vừa nói ra hắc lâu lan tọa hạ người nao nhau, nhau không vui phi hùng hư giống thế nhưng là thực sự hoang thú hư tượng trên thân cổ trùng giá trị tự nhiên không cần nhiều lời mà lại tầm này trừ thông quan ban thưởng bên ngoài m à t khác ban thưởng trên cơ bản đều đang phi hùng lên kiến mặt một câu trên cơ bản chính là m ọ tất cả ban thưởng ồn ào mọi người ở đây nghị luận thời điểm n g h ị ma hét lớn một tiếng đưa tay trực chỉ nói các ngươi nếu là k h ô n g phục cứ tới chiến trừ ta ra các ngươi có ai có thể một người cầm xuống phi hùng cứ việc đứng ra các ngươi đỏ mắt muốn đến đoạn ta cũng chiếu đơn thu hết có năng lực từ trong tay của ta giật đổ đó là các ngươi có bản lĩnh là ta phê vật nếu là làm không được vậy bây giờ liền đem miệng ngầm lấy lời nói rơi xuống phần lớn người đều sắc mặt phẫn nộ âm trầm nhưng lại nói không ra lời nghĩ ma không coi ai ra gì nhưng hết lần này tới lần khác lại có đẻ người chi lực ở đây người không người dám nói có thể cùng đối kháng chính diện mà hát lâu lan cũng không để ý nghĩ ma như vậy trương dương thành lập tổ chức tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề cùng ma sát m u ố n c h u y ể n di vấn đề nội bộ phương pháp tốt nhất chính là đem đầu mâu chỉ hướng một cái vấn đề lớn nhất mà nghĩ ma cử động lần này như vậy trương dương chắc chắn trở thành mục tiêu công kích đoàn người mâu thuẫn cùng tâm tình tiêu cực tự nhiên là bị nghĩ ma hấp dẫn đi nếu là ngươi một người đánh xuống cửa này vậy cái này phi hùng trên người cổ cho ngươi thì như thế nào cứ như vậy nghĩ ma dựa vào lấy l ự c các người đạt được cơ hội mà mạc vẫn ý nguyên như là trong suốt nhỏ bình thường giống như là thủy tùng một dạng đi theo tại thưởng sơn âm t à hưu tiểu nha đầu ngươi tựa hồ đối với cái kia nghĩ ma có chút hứng thú trong óc m ạ c dao nhẹ nhàng đâm thủng một cái ý niệm trong đầu bong bóng đây là ít có mấy lần n à n g từ suy nghĩ bên trong cảm giác được mạc vẫn có rõ ràng ý nghĩ ha ha tỷ tỷ nói chính là a cái này nghĩ m à nhìn qua không coi ai ra gì c u ầ n vọng tự đại nhưng hết lần này tới lần khác lại có hay không xong võ lực thật sự là nhân vật nguy hiểm mạc vấn thân ảnh cũng trong đầu chậm rãi ngưng tụ t ỏ a lạc tại mặc g i a o giả ý bên cạnh trong khoảng thời gian này tại mặc g i a o truyền thụ bên d ư ớ i mạc vấn liên quan tới suy nghĩ sử dụng càng tinh tiến ở trên đời này cường giả như cá giết sang sông nhất thời cường đại không tính là cái gì nếu không có tâm cơ cuối cùng thành k h ô n g tỷ kia cho là cái này nghĩ ma là loại người nào đâu mạc vẫn nhiều có hào hứng tựa vào mặc dao ý chí bên cạnh tựa như là thiếu nữ nhà bên cùng đại tỷ tỷ nói chuyện phiếm bình thường trên đời người ngàn người thiết diện nhân tổ chuyện bên trong cũng có thái độ cổ mà nói nhưng cũng không thể phủ nhận thế gian kẻ ngu chiếm đa số dạng này a mạt vẫn nhìn xem trên chiến trường nghĩ ma h i ể n lộ ra tính áp đ ả o cường đại n g ạ n h sinh sinh áp chế phi hùng hư giống cái này phi hùng hư giống cổ chính là hư đạo thủ đoạn hư đạo coi trọng hư thực tương sinh tiên k ý nhất chuyển đến n g ũ chuyển trong lúc đó lấy hư làm chủ hóa hư đến tránh né công kích bởi vậy hư đạo cổ sư thường thường công kích không đủ phòng thủ có thừa nhưng đến lục chuyển đằng sau hư đạo cổ tiên liền cả công lẫn thủ hư thực hỗ c h u y ề n lúc phòng thủ lấy thân hóa hư làm cho hết thể thế công không công mà lui lúc công kích từ hư hóa thực khiến người ta khó mà phòng bị trong óc mặc giao ý chí có chút hăng hái là mạc vấn giảng giải mà mạc vấn ý chí cũng đưa tay ra cọ sát mặc giao gương mặt người sau đã có chút quen thuộc mạc vấn động thủ đốc ộ ước cũng không có ý thức được mạc vấn che giấu suy nghĩ bên trong chuyển ra một cỗ ghép bỏ thật thu cậu thả hư tượng thủ đoạn thật l à quá cậu thả một cái tiên cổ chỉ có thể cung cấp nửa cái hoang thú chiến lực muốn hoàn toàn phát huy còn phải nguyên bộ đối ứng cổ trùng mà lại vì luyện chế hư tượng còn phải trước hết giết hoang thú một cái phi hùng tận thủ nó ra huyết cốt h ồ i luyện đơn độc phi hùng hư giống cổ chiến lược thậm chí cùng chân chính phi hùng một nửa mà nếu hư tượng triệt để hư hao tiên cổ cũng liền không có loại này hư tượng thủ đoạn cùng bản thể từ vọng thủ đoạn so ra hoàn toàn chính là khác nhau một trời một v ự c từ vọng hư tượng cổ chính là bắt chuyển tiên cổ có thể nói là hư đạo hư tượng hệ thống đỉnh điểm chỉ cần từ vọng nguyện ý tùy thời có thể lấy triệu hồi ra cùng bản thể chiến lực cơ hồ không có bao nhiều khác biệt hư tượng đồng thời hư tượng phá toái cũng có thể một lần nữa triệu h á n đồng thời không cần đánh giết hoang thú làm tài liệu l u y ệ n chế chỉ cần nuôi nuốt hư thú sắp đặt tại trong trận pháp liền có thể tùy thời triệu hoán hư tượng tại bản thể từ vọng cái kia hư đạo chuẩn vô thượng tầm mắt bên d ư ớ i cổ giới chín thành hư đạo thủ đoạn đều quyết liệt không chịu nổi mà mạc vấn mặc dù không có kế thừa hư đạo cảnh giới nhưng tầm mắt còn t ạ i lúc này mới sẽ cảm thấy trước mắt phi hùng hư giống chiến đấu hoàn toàn tựa như là đấu dế mèn một dạo trải qua đấu tranh xuống tới to lớn phi hùng đã bị nghĩ ma đánh hấp h i dần dần hóa thành một đoàn núi giống như khổng lộ mạch quang mạc vấn chi hiệu đây là bởi vì phi hùng hùng h nhưng mà để mặc vấn đề ý là tựa hồ c á i kia nghĩ ma bản thân đã sớm liệu đến tình huống này thậm chí chính là vì phi hùng hư giống cổ mà đến chương hai trăm bảy mươi bốn hậu đức tái vật t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bốn hậu đức tái vật đông hải ngọc lộ phúc điệp phức tạp trận pháp cấu thành chiếm cứ từ vọng ánh mắt khiến người ta cảm thấy chính mình phản g phất thân ở tại một loại không ngừng rơi xuống dưới theo rơi xuống lại từng t ầ n g từng t ầ n g bị áp xúc cảm giác dù là từ vọng đã bằng vào trấn nguyên tử truyền thừa tại trên trận pháp có nhất định tạo nghệ mà ở đối mặt loại này gặp phải lúc vẫn như cũng cảm thấy không kịp nhịn hiển nhiên bố trí xuống trận này tồn tại tuyệt không phải hạng người bình thường trận này vậy mà như thế miền diệu tác dụng tại một cái phúc địa không phải nói là tác dụng khắp cả đầu tiên từ vọng trong tay trận kỳ cổ bên trong trận linh phát ra liên tiếp không ngừng tiếng thắng thở lấy hắn trận đạo tạo nghệ cũng bị trước mắt chi trận cho hoàn toàn rung động tác dụng khắp cả đầu tiên sao cho nên ngọc này lộ phúc địa cũng không phải là đơn thuần bởi vì bị hao tổn nghiêm trọng đưa đến từ động tiên rơi xuống thành phúc địa a từ vọng bén nhạy đã nhận ra đ i ể u này ngọc này lộ phúc địa từ vừa mới bắt đầu liền lộ ra kỳ quái đầu tiên lạc thổ tiên tôn là cách hiện đại gần nhất một vị tiên tôn tính toán đâu ra đấy cũng chính là mười vạn năm trước đó nhân vật thôi ngọc lộ tiên tử làm lạc thổ tiên tôn đệ tử lại là bắt chuyển cổ tiên lưu lại động tiên chỉ là mười vạn năm liền bị hao tồn thành phúc điện huống chi ngọc này lộ trong phúc điện cũng không có nửa điểm đ i ể m tài nguyên hoàn toàn chính là một khối dùng để gánh chịu chiến trường trận pháp pháo đài như vậy vấn đề tới nếu là pháo đài cái kia chuyện đương nhiên là muốn bảo hộ thứ gì mới đối chủ động đem bắt chuyển động thiên hạ xuống phúc điện đồng thời âm thẩm bẩy ra một cái tác dụng khắp cả phúc điện trật pháp còn chuyên môn dùng hư đạo tre lấp từ v ọ ngoài ý liệu là, tự vọng tiến vào chỗ không gian này, lớn nhỏ tương đương có hạng, thậm chí không hơn rất h ă m đến mẫu lớn nhỏ, ngay cả thấp nhất lục truyền phúc địa cũng công bằng. nhưng là trừ cái đó ra, tự vọng cũng trước tiên cảm nhận được nơi đây chỗ đặc biệt đó chính là toàn bộ không gian đạo ngấn mật độ cực kỳ cao. ngay cả từ vọng nội tình muốn bình thường hành tẩu đều mang tới một tia tắc cảm giác phải biết hiện tại từ vọng đang ăn trộm ngọc lộ phúc địa đằng sau trên người đạo ngấn số lượng thậm chí đi tới bảy vạn số lượng tháng không ít phổ thông bắt chuyển cổ tiên nhưng mà ngay cả như vậy y nguyên nhận lấy tắc cảm giác đủ thấy nơi đây đặc biệt không có tùy tiện hành động từ vọng thúc giục hư thất sinh i é t phí công chiều phối hợp hư không vạn diễn bắt đầu tình thế phân tích đi lên nơi đầy không gian tại hao tốn đại lượng tiên nguyên đằng sau từ vọng rốt cục tại trận lình trợ giúp bên giới giải khai một bộ phận nơi đây tình huống thì ra là thế cùng loại với từ mẫu trận cấu tạo sao đem nguyên bản b á t chuyển động tiên tiến hành cực hạ áp xúc cuối cùng hình thành nơi đây không gian sau đó dùng còn thừa cơ hồ d ố g tuyết phúc địa không gian bố trí xuống đại lượng chiến trường trận pháp cho nên ngọc này lộ phúc địa cũng không phải là vì bố trí xuống những chiến trường kia trận pháp mà đem tài nguyên đều xóa đi mà là chủ động đem hết thệ cho xóa đi sau đó lại toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này dẫn đến bên ngoài biến thành gánh chịu chiến trường trận pháp thổ nhưỡng dưới chân cái này không hơn trăm mẫu địa giới lại là cả một cái b á t chuyển phúc địa châu ngưng tụ mà thành sản phẩm đổi thành mặt khác bắt chuyển cổ tiên khả năng liền tiếp nhận lời giải thích này nhưng là từ vọng vẫn như cũ đã nhận ra mánh khỏe không hắn cho dù là cả một cái bắt chuyển động thiên đạo ngân áp xúc nhưng từ vọng đạo ngân số lượng cũng không kém cả hai ở giữa trinh lệch không đến mức giống như là bộ dạng này tắt thư vô cổ thoáng thôi động từ vọng thử ở trong hư không tham dò vào nhưng là vẫn như cũng cảm thấy cực mạnh trở ngại cảm giác tựa như là đưa tay cắm vào d à y đặt trong đất một dạng loại tình huống này cho dù là trước đó gặp phải từng cái chiến trường trận pháp cũng không có làm đến huống chi từ vọng thậm chí không có ở chỗ này cảm nhận được trận pháp liền phản g phất mảnh không gian này bản thân như vậy đặc thù một dạng không gian bản thân、Sao? t ừ vọng đột nhiên có một cái suy đoán một cái suy đoán lớn mật nếu là những người khác cảnh giới cùng tấm mắt có thể sẽ lập tức phủ định suy đoán này nhưng t ừ vọng lựa chọn tin tưởng mình phán đoán tuy ý lấy ra hai viên thường thường không có gì lạ cục đá sau đó hướng phía trước ném mạnh trong đó một viên dùng sức vung đẩy một viên khác tiện tay ném đi hiện ra tại t ừ vọng trước mặt kết quả là dùng sức vung ném cục đá đang phi hành bên trong rất nhanh liền giống như là được cho thêm trọng áp một dạng nhanh chóng rơi vào trên mặt đất mà tiện tay ném ra cục đá tự nhiên rơi xuống đất quy tắc từ vọng nhẹ nơi đây có chút cùng loại với đông hải quy khư vùng hải bực kia bởi vì không h ư động thiên tràn ra ngoài thái kiếp cùng l o ạ n lưu hải bản thân địa lý nhân tố bản thân tạo thành một chỗ có đặc biệt địa lý quy tắc quy khư tri địa tựa như là thiên địa bí cảnh mảnh không gian này hình thành có thể là vì chế tạo một khối nhân tạo thiên địa bí cảnh mà lại cùng ngoại giới dùng đại lượng tài nguyên vật liệu trồng chất tạo thành bí cảnh khác biệt đây là từ trên căn bản cải tạo quy tắc từ đó ý đồ chế tạo ra thiên địa bí cảnh chuẩn vô thượng đại tông sư trực giác lại lần nữa trợ giúp từ vọng khẳng định ý nghĩ này trước mắt mảnh đất này chính là lấy cường hãn thủ đoạn tạo nên một khối nhỏ loại thiên địa bí cảnh không gian mặc dù h i ệ n nhiên còn chưa hoàn thiện nhưng là có thể có được như thế thủ đoạn đã tương đương nghe rợn cả người ngọc lộ tiên tử khi còn sống lại có loại thủ đoạn này không có thể sử dụng loại thủ đoạn này tồn tại coi yên vui lưu lại thủ đoạn sao từ vọng trong óc hiện lên bị t i ê tại nguyên tắc mà biểu hiện vẫn luôn là tâm hoài thiên hạ từ bi tồn tại nhưng là phục sinh đằng sau lại tiếp cận nhất thiên đạo thành tôn tiên tôn như thế tồn tại lưu lại thủ đoạn ý nghĩa là cái gì đây trước mắt đồ vật hoàn toàn siêu thoát tại nguyên tắc từ vọng khó mà từ trong kịch bản tham khảo nhưng mà đối mặt như thế không biết từ vọng y nguyên bình tĩnh tâm như chỉ thủy hướng phía trước bước ra một bước hiện tại từ vọng đã không phải là m ặ t người chém giết b è o tấm bảy vạn đạo ngân số lượng thư đạo chuẩn vô thượng số nhiều đại tông sư cảnh giới tăng thêm nhiều vô số kể tiên cổ số lượng cùng đạo thiên truyền thừa sớm tại trước đó trung châu thất chuyển người thứ hai thạch lỗi đều bị từ vọng chính diện chém xuống hiện tại từ vọng đối mặt bắt chuyển cũng thì sợ gì cẩn thận cũng không có nghĩa là một vị thảo m ộ t giai binh cùng bóng rắn trong chén quá độ tinh thần căng cứng ngược lại sẽ nguy hại tự thân hết thể hành động đều cần khống chế t ố t độ t ừ vọng từng bước từng bước cất bước trước trong không gian trở ngại ý nguyên tồn tại nhưng không nghiêm trọng lắm đội thanh đã từng t ừ vọng có thể sẽ nửa bước cũng khó rời đi nhưng bây giờ đi bộ nhàn nhã cũng không sao cuối cùng t ừ vọng đi tới mảnh không gian này vị trí trung tâm tại tầm ừ vọng trong t mắt xuất hiện một cái m ộ t mạc nhỏ bát lấy t ừ vọng tay điều tra đoạn tự nhiên là nhìn ra cái này nhỏ bắt chính là do tiên cổ cùng sát chiêu tạo thành thủ đoạn nhưng mà so với những này càng thêm hấp dẫn từ vọng chú ý là bắt bên trên một hàng chữ nhỏ những chữ nhỏ này có chút đã tương đương mơ hồ không cách nào phân biệt hình dạng nhưng còn sót lại văn tự vẫn là có thể tạo thành hai câu nói dương i ế t phá ách bình hòa loạn hộ tốt độ ác nhân danh truyền thương sinh trung tế thành c o i yên vui t r ạ c h bị ngũ vượt tiên hạ an quả thật là c o i yên vui t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bên trên tốt ngược thủy t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm bên trên tốt ngược thủy bắt t r u y ề n tiên cổ t ừ vọng có thể khẳng định cái này nhỏ bắt tạo thành bên trong khẳng định đã bao hàng bắt chuyển cấp độ tiên cổ tại cổ giới bát chuyển tiên cổ cực kỳ hy hữu cho dù là có thể xưng một vực đỉnh cấp chiến lược bát chuyển cổ tiên trên thân đều chưa hẳn có bao nhiêu bát chuyển tiên cổ thậm chí tiền hướng kỳ bắc nguyên ma đạo người thứ nhất tuyết hồ lao tổ làm bát chuyển cổ tiên thân một con chức bát chuyển tiên cổ đều không có mà thiên đình trong tiên mộ mặc dù có đại lượng bát chuyển cổ tiên nhưng là đừng nói đại lượng thức tỉnh cho dù là một cái thức tỉnh thiên đình cũng chưa chắc có thể phối tề thích hợp với đối phương lưu phái bát chuyển tiên cổ lôi quỷ chân quân chính là ví dụ mà trước mắt cái này mà bác chỉ sợ đã bao hàm số nhiều bát chuyển tiên cổ ở bên trong tuyệt đối là lạc thổ tiên tô có thể có chiếm được b á t chuyển tiên cổ cơ hội t ử vọng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất quá ở trước đó t ử vọng hay là trước chuẩn bị song hư không du thời khắc chuẩn bị thôi đ ộ u mặc dù lạc thổ tiên tôn đều nói là không có công p h á n sát chiêu nhưng là t ử vọng cũng sẽ không lấy chính mình phong hiểm đi làm thẻ đánh bạc có chút ló ra phía trước trong b á t d ấ u t u y ế t chỉ có b á t bản thảo gốc thân lẳng lặng bày ra ở nơi đó nơi đây nếu như là coi yên vui chế tạo loại thiên địa bí cảnh như vậy tất nhiên có một cái chủ yếu công năng lại thêm cái này bắt trong tiên thiếu thư không bạn diễn không ngừng thôi diễn suy nghĩ từ từ vọng tiến vào ngọc lộ phúc đ i ệ một khắc này bắt đầu xem toàn bộ ngọc lộ phúc địa bố cục t ừ mẫu trận pháp đặc tính loại thiên địa bí cảnh quy tắc cuối cùng hay là hư đạo chuẩn vô thượng trực giác mang cho tử vọng khám phá một điểm kia giống như cùng nhau không phải cùng nhau đều là hư ả o tử vọng không có đi đ ụ n g vào trước mắt bình bát sau đó quay đầu đi hướng phương hướng ngược nhau một đường từ từ cất bước mà đi cho đến đi tới mảnh không gian này bên l i giới vươn tay phủ hướng trước mắt hư không vốn nên dốc tuyết trong hư không theo tử vọng đưa tay đột nhiên chạm đến một tia lạnh vớt xúc cảm tựa như là vớt ve đến một máy tưởng một mặt có chút thô g á p cùng chập trùng máy tưởng có chút nhắm mắt sau đó lại mở ra t ừ vọng liền thấy mình đã ở bình bát kia bên trong về phần là trong không gian cái kia nhỏ bình bát hay là mảnh không gian này vốn là một cái bình bát vậy liền không được biết rồi mắt thấy không phải thật nghe thấy không phải thực t ừ vọng lại lần nữa nhắm mắt là thổ tiên tôn lưu lại mảnh không gian này ẩn chứa rất thâm hậu hư đạo thủ đoạn nhưng lại tuyệt không chỉ là hư đạo thủ đoạn thậm chí không chỉ là thổ đạo thủ đoạn tại t ừ vọng cảnh giới bên trong hư đạo thủ đoạn bị hư đạo chuẩn vô thượng cảnh giới cho cấp tốc lý giải mà còn lại bộ phận tự vọng tìm tòi nghiên cứu đứng lên cũng không thấy đến không lưu loát bởi vì phần này thủ đoạn là nhân đạo thủ đoạn tự vọng nhân đạo cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít cũng là chuẩn đại tông sư mặc dù không tính có một không hai thiên hạ so sánh tốt giả nhưng ít ra không đến mức rốt đặc cắn mai còn có thể hơi lý giải thì ra là thế a hai mắt triệt để mở ra sau từ vọng trong mắt mang tới một k i a minh ngộ l à thổ tiên tôn người lưu lại đạo thủ đoạn cực kỳ đặc biệt để từ vọng quang là từ đó lĩnh hội liền có thu hoạch không nhỏ nếu là có thể triệt để lĩnh hội có lẽ có thể triệt để bước vào nhân đạo đại tông sư cảnh giới cũng nói không chính xác nhân đạo tại nguyên tắc bên trong đều là cực kỳ thần bí một đạo dù cho nguyên tắc bên trong đã có nhân đạo thập tử cùng không ít người đạo thủ đoạn cùng tiến cổ nhưng là nhân đạo bản thân đến tột u cùng là cái gì hay là quá mức mơ hồ hoặc là nói nhân đạo đã bao hàm quá nhiều khó mà có một cái giản lược định nghĩa nếu như đơn thuần lấy nguyên văn đến khái quát một chút tới nói lời nói nhân đạo chính là thoát thai từ đạo của n h â n tộc đã là người kinh lịch nội tại cũng là người biểu hiện bên ngoài tại thần đế thành bên trong nhân đạo lịch luyện bên trong người tiến vào phần lớn lấy một loại nghề nghiệp đi thể nghiệm cái này thân phận mang đến nhân sinh mà rất nhiều rộn rộn ràng r à n g người cùng muôn hình muôn vẻ cuộc sống khác liên hợp thành thần đế thành bên trong cái kia thần dị nhân đạo truyền thừa đồng thời phần lớn người đạo cổ trùng cũng là cùng người thân phận có quan hệ nhưng không hề nghi ngờ cái này như là nguyên tắc hư đạo một dạng là nhân đạo lưu phái này tương đối dễ hiểu khai phát nếu như nói thần đế thành nhân đạo là trong xã hội tập thể chia nhỏ nhân đạo như vậy nơi đây còi yên vui người lưu lại đạo bố trí thì là càng tiếp cận một loại siêu nhiên tại tập thể bản thân nhân đạo từ còi yên vui nhân đạo bố trí bên trong từ vọng cảm giác được chính là một cỗ tốt cùng độ chi ý loại thuyết pháp này rất không rõ ràng nhưng cũng là từ vọng trực tiếp nhất cảm giác thần đế thành bên trong người có thể là tên ăn mày nông phụ v ụ nữ tứ mẫu người xa quê nhưng có yên vui chỗ này bố trí bên trong nếu như tồn tại ở người như vậy sẽ tồn tại cũng sẽ là một cái toàn tâm toàn ý bản tính tại tốt cùng độ người một cái là nhân sinh tạo nên thân phận cuối cùng được đến bản tâm một cái khác thì là bản tâm quyết định hành vi thành tựu nhân sinh từ vọng đem tinh thần chìm vào phần này nhân đạo bố trí bên trong bắt đầu phân tích lên phần này nhân đạo bố trí xâm nhập cảm thụ được biến hóa cùng đặc điểm đông đông đông thanh âm trầm thấp phảng phất là nhịp tim lại phảng phất là minh tự vọng cảm giác được cả vùng không gian đều tại theo đặc thù tiết tấu vận chuyển nương theo lấy phần này tiết tấu tự vọng cũng rõ ràng cảm thấy tự thân tâm thái dần dần trở nên an bình tường hòa thiện nghiệm ngay tại không ngừng nhớ lên đổi lại mặt khác tồn tại có thể sẽ bị loại ảnh hưởng này đến tâm tính đại biến bị trực tiếp độ hóa nhưng từ vọng sớm đã đem thất tình luyện thành mộng tình tiết cổ vừa vặn đối với loại ảnh hưởng này có khắc chế chi ý cuối cùng tại hao tốn không ít thời gian sau tự vọng rốt cục tại trận lình trợ giút bên dưới đem nơi đây nhân đạo bố trí đại khái thu liễ t ừ vọng lại phát hiện một cái trọng yếu nhất điểm đáng ngờ nơi đây bố trí chính là nhân đạo thủ đoạn như vậy là vì cái gì mà bố trí đâu tâm niệm vừa động t ừ vọng đã nhận ra phân thân tìm không đưa tới tin tức cắm chỉ sa ma một đoàn người dự định lại vào ngọc lộ phúc đ i ệ n tham thì thâm lần này thu hoạch đã đầy đủ t u ố n hồ có hư không du nơi tay lần tiếp theo lại lần nữa tìm tòi nghiên cứu cũng không mượn t ừ vọng đưa tay ở trong hư không k h ẽ b ư ớ c tựa hồ giống như là tại đẩy cửa gia phi theo động tác của hắn h ư không phía trước quả thật bị từ từ để lộ cuối cùng biến thành ra ngoài thông đạo nhưng vào đúng lúc này trong không gian bình bắc n g nhiên rung động cả vùng không gian bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ biến động phân liệt không tốt thời khắc này từ vọng ý thức được chính mình vừa mới thói quen lấy nguyên tắc miêu tả tin tức đến bố trí hành động nguyên tắc bên trong một mực ám chỉ ngọc lộ trong phúc địa không có đất linh tồn tại mà giờ khắc này xem ra cũng không phải là không có đất linh mà là còi yên vui bố trí đem địa linh cũng luyện hóa thành bố trí một bộ phận mà bây giờ địa linh hoặc là nói người này đã bố trí hệ thống ngay tại đối với từ vọng cử động làm ra phản ứng mảnh không gian này tại từ vọng nhìn chăm chú phía dưới sụp đổ như là ổ dịch lấy khó nói nên lợi tốc độ lan tràn không gian kết cấu bản thân bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng dễ gì rõ ràng từ vọng cũng không có làm ra phá hư nơi đây cử động nhưng mà vì sao nơi đây lại trực tiếp tiến vào cực đoan nhất tự hủy giai đoạn không có thời gian cân nhắc vấn đề này từ vọng hai tay tại trước mặt đ ố n g nhiên sẽ ra h ư đạo s á t chiêu thùng r i n g kêu to chuyên bị phá vỡ trở ngại mà sáng tạo s á t chiêu chiêu này vừa ra từ vọng mượn không gian phá toái lúc diễn biến ra hư không dựa thế mở ra một đầu thông đạo sau đó thừa cơ tiến vào bên trong rời đi ngay tại từ vọng mới vừa tiến vào thông đạo thời điểm mảnh không gian này liền triệt để sụt đổ mà tử vọng cũng chú ý tới trước đó trong không gian bình bát kia phân giải thành bốn cái tiên cổ tử vọng bắt lấy tiên cổ thoát ly bố trí vô chủ trong nháy mắt n ô ra bàn tay mượn nhờ đạo tiên trộm đạo thủ đoạn đem hai viên tiên cổ lấy đi sau đó tại cuối cùng trong nháy mắt rút lui nơi đây theo không gian triệt để s ụ đổ hết thảy đều mai danh nhận tích lâm vào trong hư v ô trong hư v ô còn lại hai viên tiên cổ bị một đạo mơ hồ viễn ảnh cho thu hồi nhìn một chút tử vọng rời đi phương hướng sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm bảy mươi sáu thiện hai màn trướng chương hai trăm bảy mươi sáu thiện hai màn trướng trong đông hải sa ma phu thê mang theo mấy vị tiên cương cùng nhau vội vàng chạy tới ngọc lộ phúc địa môn hộ trước vị này thất chuyển tiên cương đến chỗ này sau chủ động hướng phía một người thấp giọng lời nói tầm không minh đệ những này là ta từ cương minh bên trong mời tới một chút giúp đỡ tại từng cái lĩnh vực đều có chỗ dài không đợi sa ma nói xong tầm không liền đưa tay ép xuống ngắt lời hắn đồng thời sắc mặt khó coi nhìn xem sa ma nói ra ba ngày t ầ mà ngươi tìm tới mấy người tới này hỗ trợ tầm không, không có cho sa ma lưu mày may mắn mũi chỉ thiếu chút nữa chỉ vào sa ma mời tới những người kia nói đều là một đám phế vật tầm không huynh đệ ta biết được ngươi cùng tần quan lão đệ giao hảo nhưng thời gian cấp bách chúng ta cũng sách trong n y mắt sa ma chỉ cảm thấy thể nội tử khí u ộ n vượt lúc nào cũng có thể chẳng ra mà trước mắt tầm không sắc mặt âm trầm chỉ vào một đoàn người nói không thể không nói nếu là không có ta ngươi cảm thấy ngươi mang tới những người này có năng lực tiến vào phúc địa này môn hộ chỉ là bước đầu tiên này đều có thể đem bọn ngươi ngăn lại còn ở lại chỗ này nói xuông đằng sau cứu người khô cụ tầm không huynh đệ chớ có sốt ruột trên thực tế lần này chúng ta còn hao tốn đại lượng cống hiến từ c ư ơ nhưng g m i n b t n mà nói n cổ đã hết sa ma một số người thêm chút chỉnh đốn sau liền đang tìm chống không trợ giúp bên dưới tiến nhập ngọc lộ phúc địa trong cánh cửa theo một ý nghĩa nào đó đây mới là sa ma chính thức tổ chức trận đấu phúc địa thăm dò bị đưa vào trong đó một đám tiên cương bọn họ khi tiến vào phúc địa sau cũng theo bản năng lẫn nhau thảo luận đứng lên tầm không không có tham dự thảo luận vẫn luôn là một bộ người sống chớ gần tâm phiền ý loạn bộ dáng sa ma bọn người chỉ coi là hắn quan hệ tốt bạn tự nhiên cũng không có làm nhiều khó xử nhưng mà trên thực tế tầm không giờ phút này chân chính đang làm ra sự tình trên thực tế là tại thông qua trước đó từ vọng lưu lại ký hiệu đang tra i nhìn trong trận pháp tiến cổ đồng thời suy nghĩ lúc nào lấy đi tương đối tốt mà thôi sa ma nương tựa theo trước đó từ vọng dẫn đường lúc kinh nghiệm cùng với khắc tiên cương phụ trợ miễn miễn cưỡng cưỡng phá vỡ trước mặt chiến trường trận pháp đi tới tiêu tiên tán nguyên mưa chỗ này chiến trận trước đó đến chỗ này sau sa ma sắc mặt cũng có chút khó coi trước đó cùng thất lạc tần quan cũng không ở chỗ này nếu là lạc quan một chút m u ố n đối phương khả năng chỉ là lâm vào càng sâu một chút địa phương nhưng nếu là bi quan một chút khả năng này đều đã bỏ mình hô tầm không minh đệ sau đó chúng ta liền tiến vào cái này tiêu tiên tán nguyên trong m chỉ hy vọng có thể tìm được tần quan lão đệ đi sa ma nói chuyện mang lễ nhưng mà trên thực tế bất quá là tại sớm trần an không hy vọng tầm không phát tác dù sao muốn từ trong phúc địa rút lui cũng cần hắn trợ lực nghĩ đến đây sa ma liền suy tư tới đằng sau phải chăng nếu lại tìm có năng lực chữa trị phúc địa môn hộ người đến tương trợ không phải vậy luôn luôn đem ra vào phúc địa quyền chủ động đặt ở trên thân người khác quá mức không an toàn nguyên tắc bên trong sa ma một số người tiến vào tiêu tiên tán nguyên trong mưa là bị thua thiệt không nhỏ mới thoát ra lần này có tử vọng đi đầu xuất phát ngược lại là cho bọn hắn để tìm được ngay đầu tiên liền chuẩn bị ra thủ đoạn tận khả năng đối kháng tiêu tiên tán nguyên mưa bất quá ngay cả như vậy khi tiến vào một nửa khoảng cách sau sa ma một đoàn người hay là không triệt tiêu tiên tán nguyên mưa không ít tiên nguyên bị hòa tan dẫn đến tại không thể không trực tiếp mở ra huyền băng phòng đến chống cự so sánh lên sa ma một đoàn người khẩn trương không khí tầm không đúng vậy v ị nhẹ nhõm nói cho cùng từ vọng nội tình so với sa ma những người này mạnh hơn nhiều lắm huyền băng phòng cái này tổn hại không chịu nổi tiên của úc sa ma bọn người làm bảo một dạng cẩn thận từng ly từng tí sử dụng mà từ vọng khi thánh động thiên c h i trung đạo thiên thế nhưng là lưu lại ba cái thất truyền tiên của úc bất quá đây cũng là cầm hậu kỳ phiên bản bành chướng đến tiền kỳ làm mưa làm gió nguyên tắc bên trong phương nguyên khi biết khả năng cầm tới kinh h ồ n g loạn đài đấu cái này thất chuyển tiên cũ liền có kích động nhỏ cho là lấy được vật này liền có thể cùng bắt chuyển cổ tiên địch nổi nhìn từ góc độ này hiện tại từ vọng chỉ cần vận dụng khi thánh trong động t i ê n tiên cũ dù là đối mặt bắt chuyển hào thủ đều chưa hẳn không có khả năng đấu một trận dựa vào huyền băng phòng nguy năng sa ma bọn người lại đi tiêu tiên tán nguyên trong mưa đi tới một đoạn thời gian nhưng mà tiêu hao cũng hiển nhiên khá lớn ngay tại sa ma tâm sinh phái ý thời điểm tầm không đột nhiên đẫu nhiên bọn tới phía trước hai tay hướng hư không chi trung đẫu nhiên tìm tòi một chảo đem một người từ hư không chi trung bắt đi ra người này toàn thân quần áo tạ tơi sắc mặt trắng bệnh khí tức bệ ngoại dĩ nhiên chính là tử vọng hắn giờ phút này nhìn qua hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng mà ở thấy được sa ma bọn người sau ý nguyên miễn cưỡng kéo ra một cái nụ cười nói hô thầm không minh sa ma lão ca khu khu cụ đa tạ cứu giúp tần đệ c a c a ta cứu giúp tới chậm lại để cho ngươi tàn tật đến tận đây tầm không thấy được tần q u a n như vậy thương thế sắc mặt bi thống đem nó ôm vào trong ngực mà tử vọng cũng tương đương phối hợp ho ra một miệng lớn máu tươi toàn thân vô lực nổi phịch ở tầm không trong n ự c ai tần quan lão đệ lần này là lão ca ta không phải các loại sau khi rời đi ta nhất định trùng điệp bồi thường thấy được đối với mình có ân người bị thương nặng như vậy sa ma cũng hổ thẹn trong lòng tìm về tần quan sau sa ma bọn người liền đang tìm chống không trợ lực bên dưới đột phá tiêu tiên tán nguyên mưa rời đi ngọc lộ phúc đ i ệ n tầm không hao tốn một chút thời gian ổn định vết thương t r ồ n g chất tật văn mà cái sau tại thêm chút ổn định sau liền cùng sa ma bắt chuyện k h u khô lần này ta thụ thương không nhẹ sau đó muốn tự mình tương trợ sa ma lão ca thăm dò phúc địa sợ là khó khăn lao đệ ngươi nói chính là cái nào lời nói ngươi bởi vì ta mới như vậy bị thương bây giờ lại hướng ta xin lỗi đây không phải c h ế t sát lão ca ta sao t ừ vọng bộ này nói thật để sa ma nội tâm động dùng từ khi biết tần quan bắt đầu đến bây giờ đều là đối phương bỏ ra chiếm đa số đồng thời còn không cầu cái gì hồi báo đơn giản chính là trời sinh quân tử người tốt một bởi dạng nếu là sa ma biết chỉ là lần này tử vọng ngay tại ngọc lộ phúc địa bên trong m ò vượt qua năm ngón tay số lượng tiên cổ vậy hắn khả năng liền sẽ không nghĩ như vậy nếu là đằng sau sa ma lão ca còn muốn thăm dò ta sẽ thuyết phục tầm không h ì n h tương trợ đồng thời ta có một tay bạn có thể phân ra một phần hồn phách thần nghiệm miễn cưỡng có thể viễn trình là lão ca c u n g cấp trí đạo thủ đoạn dễ nói d ễ nói tần quan lão đệ ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo tu dưỡng cần gì đều cùng lão ca ta nói cứ như vậy tại sa ma ấy náy bên trong t ừ vọng rời đi ngọc lộ phúc điện về tới động tiên đằng sau t ừ vọng làm chuyện thứ nhất chính là bắt đầu nghiên cứu từ ngọc lộ trong phúc điện lấy được cái kia hai cái tiên cổ bắt chuyển thổ đạo tiên cổ hậu đức cùng lục chuyển nhân đạo tiên cổ t h i ê t hai chương hai trăm bảy mươi bảy người tốt chuyển tốt chương hai trăm bảy mươi bảy người tốt chuyển tốt cái này hai cái tiên cổ thật đúng là tinh diệu tuyển luân a vương ngoại trong t i ê n thiếu t ừ vọng nhìn xem trong tay cái này hai cái tiên cổ trong lòng nửa vui nửa b u ồ n vui là vui tại cái này hai cái tiên cổ phóng nhãn toàn bộ cổ giới đều là cực kỳ cao cấp tiên cổ trong đó thiện hai tiên cổ làm nhân đạo tiên cổ ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ về liền diệu có thể đem người thiện hạnh hoặc là nói hướng thiện hành vi chuyển hóa làm lực lượng về phấn hậu đức tiên cổ, cổ nhưng cũng ẩn chứa không cạn nhân đạo huyền bí có cực mạnh gánh chịu tính loại này gánh chịu tính để cái này tiên cổ có thể làm hạch tâm phụ tại các loại thủ đoạn thậm chí có thể làm phúc địa động tiên hạch tâm gánh chịu hai cái ẩn chứa nhân đạo h ảo diệu tiên cổ nó giá trị không thể đo lường t ừ vọng thậm chí cảm thấy đến nhạc thổ lưu lại cái kia rộng làm người biết chính đạo thiện đức thân cùng vô thai nhạc thổ có khả năng chính là có cái này hai cái tiên cổ ra một phần lực dù gì có thể bị nghiên cứu mà ra cũng tuyệt đối tương quan vui đã nói xong lo cũng không ít đầu tiên chính là nuôi nấm vấn đề đ ừ n g nhìn hiện tại từ vọng trên tay tiên cổ phong phú số đều không cách nào lập tức đếm rõ nhưng những n à y tiên cổ phần lớn đều là xuất từ một cái đặc biệt truyền thừa trong truyền thừa này đã bao hàm nuôi nấm phương thức hoặc là dứt khoát liền có nuôi nấm điểm tài nguyên không hư động thiên đại lượng hư đạo tiên cổ đồ ăn v ô hư động thiên chính mình liền có sản xuất khi thánh trong động thiên cũng có được đại lượng các loại lưu phái tiên cổ thực vật về phần mặt khác tiên cổ từ bảo hoàng t i ê n cùng lang gia phúc địa thay đổi nhiều ít vẫn là vì đến no bụng nhưng cái này hai cái nhân đạo tiên cổ quá mức i ê m thấy nó cần đồ ăn chính là tốt thiện hai cần thiết đồ ăn là một trong đó tâm hướng thiện đại thiện nhân mỗi ngày phát tán ra thiện nghiệm mà hậu đức tiên cổ liền càng thêm đặc biệt hắn cần đồ ăn là một chỗ bình thản ổn định phồn hoa an ninh tri địa đến làm đồ ăn Phồn hoa xem như có, nhưng an ninh an xem có, thoáng ậ t tốt tiên thù xuất t đúng đến đặc địa đến đồ không nói. Nếu là muốn sử dụng, đến chuyên môn là cái này chuẩn sản ăn. là lắm là là khu hai h cái cái sử cổ bị tự nói sau t ừ vọng nhìn kỹ cái này hai cái tiên cổ n g ô i nấm chỉ là y ê u chi một càng lớn gian nan khổ cực là lo lắng tiên cổ phía trên có hay không nhạc thổ lưu lại tôn giả thủ đoạn tôn giả thủ đoạn trực tiếp vận dụng thiên địa đạo ấn cơ bản không cần cân nhắc tiêu hao mải mòn đồng thời thường nhân khó mà phát giác t ừ vọng có thể không cảm thấy chính mình là cái gì vận may tề thiên lợi tuy tiện vào một chuyến ngọc lộ phúc địa liền lấy đến những người khác vài đời đều không lấy được nhân đạo tiên cổ cũng không thể giống như là cái nào đó tiên cương một dạng lục chuyển từ tôn giả cố ý dưới mí mắt thuận đi i ể u chuyển trí tuệ cổ còn tại cái kia vui vẻ dùng số mệnh đại chiến bên trong cự dương thao túng liền biểu hiện tại tiên cổ bên trên lưu thủ đoạn đối với tôn giả tới nói là dễ như chở bàn tay cũng chính là cần phương nguyên đi phá hư số mệnh cổ không phải vậy đổi những người khác muốn thuận đi trí tuệ cổ phơi tắm nắng ngươi nhìn cự dương có thể hay không thao tác trí tuệ cổ trực tiếp cho một cái tắt đi b ấ t quá vật chân quý như vậy coi như biết có thai h ỏ a ngầm cũng không có khả năng trực tiếp ném đi kết quả là từ vọng một bên chuẩn bị bố trí cho hai cái tiên cổ cung cấp nguyên liệu nấu ăn địa điểm sau đó đem cái này hai cái tiên cổ ném tới t â y mặt lòng đất chỗ kia đạo thiên trong không gian đều là tôn giả thủ đoạn cái kia để đạo thiên không gian và thiên đường tiên cổ chạm thử là được tựa như là nhặt được sống tạm bợ tiền chính mình đánh không được vậy liền ném chùa miếu thùng công đức để phật tổ đi cùng yêu ma v a bảo mặc dù không dám trực tiếp sử dụng cái kia hai cái tiên cổ nhưng lần này ngọc lộ p h ư c địa thu hoạch cũng không nhỏ nhất là trận đạo phương diện thu hoạch cuối cùng cái kia sử nữ m â u trận lý niệm t ừ vọng dự định vận dụng tại chính mình trong tiên thiếu bản thân t ừ vọng tiên k h i ế u chính là thái hư tiên k h i ế u phía dưới cất giấu một cái vượt ngoại tiên thiếu nếu là có thể thông qua cái kia t ử m â u trận pháp tăng cường cả hai liên hệ để nó lẫn nhau t ă n g phúc vậy liền không thể tốt hơn cùng chỗ kia trong không gian thần bí loại người này tạo thiên bí cảnh thủ đoạn t ừ vọng cũng muốn xâm nhập nghiên cứu dù sao tại cổ giới bên trong không ít quy tắc tính đồ vật đều là biến thành thiên địa bí cảnh tồn tại từ đó làm cho cả cổ giới hoàn thiện vận hành mà từ vọng vực ngoại giới muốn hướng hoàn thiện thế giới phát triển cũng cần hoàn thiện tự thân quy tắc chế tạo chính mình thiên địa bí cảnh cuối cùng chính là phần kia làm cho người hướng thiện nhạc thổ thủ đoạn từ vọng đoán chừng đây khả năng cùng l o n g kinh động thiên tiến vào điều kiện thậm chí cả công đức phương tiêm b i a vận hành phương thức có quan hệ nếu như có thể mà nói l o n g kinh động thiên cũng phải đi một chuyến không nói những cái khác l o n g kinh động thiên bên trong thế nhưng là có nhân đạo chuẩn vô thượng đại tông sư thẩm thương tại chỉ cần là liên quan đến nhân đạo đồ vật từ vọng đều không muốn vương tha làm xong đây hết thể sau từ vọng bắt đầu quy hoạch đằng sau một đoạn thời gian hành trình ngọc lộ phúc địa nơi đó t ừ vọng thông qua ngụy trang trọng thường tạm thời bức ra, do tìm không phụ trách dẫn đường dẫn đội t ừ vọng dự định trước hết để cho sa ma một đoàn người cầm tới ngon ngọn sau đó dẫn xuất phần thiên ma nữ cuối cùng dự tuyến móc ra cương minh bên trong tài nguyên truyền thừa bắc nguyên nơi đó chớ có hỏi thân ở vương đình trong phúc địa trước mắt còn tại công lược chân dương lâu mà lại đã tiến độ rõ ràng qua một đoạn thời gian nữa trên lý luận chính là chân dương lâu sụp đổ thời điểm mặc dù thông tin p ư ơ n g diện trong mậu cùng nhau tìm giấc mậu này đạo thủ đoạn tại hiện tại phiên bản trên cơ bản không cần lo lắng bị phát giác nhưng là muốn tại chân dương lâu sụp đổ thời điểm kiếm một món lớn hay là cần càng nhiều chuẩn bị ngay tại từ v ọ n g suy nghĩ thời điểm đến từ lang gia phúc điệu tin tức chuyển đến chính là đợt thứ ba tiến công lang gia phúc điệu thế công tới lang gia địa linh biểu thị chính mình ngay tại luyện chế cái kia liên quan tới không môn t i ê n cổ thoát thân không da cầu từ vọng xuất thủ tương trợ nếu như cùng nguyên tắc một dạng lời nói đợt thứ ba chính là lang gia địa linh bị tức đạo thủ đoạn phong ấn một đợt kia sau đó đợt thứ tư chính là tần bách thắng xuất thủ nhưng là bị lạc p h á c cốc sự tỉnh dẫn đi l ầ kia bất kể nói thế nào cái này đợt thứ ba thế công tử vọng hay là đạt được tay dù sao lang gia địa linh hiện tại luyện chế cái kia tiên cổ đối với kế tiếp rất nhiều kế hoạch đều tương đối quan trọng bất quá ngọc lộ phúc địa nơi đó còn phải nhìn chằm chằm t ừ vọng lấy ra liệt thần lão nhân cùng chỉnh tinh thần bộ kia trí đạo truyền thừa tiên cổ thúc giục trong khoảng thời gian này mượn nhờ hư không vạn diễn cải tiến s á t chiêu liệt thần chỉ gặp t ừ vọng cả người tựa như là trung điệp bình thường cả người phân ra hai cái bóng trồng sau một lát hai bóng người triệt để tách rời chỉ bất quá một cái nhìn qua hay là càng thêm trong suốt liệt thần sắc chiêu từ thân n i ệ m ý niệm t ư ợ n g phân n ư ớ ra một chính mình khác sắc chiêu t ừ vọng lại lấy ra một cái nhìn qua như là bắt một dạng cổ trùng đem chia ra đi ý thức chứa vào trong đó có cái này ngọc lộ phúc đ ị a tiến triển cũng tại quan c h ắ c bên trong chương hai trăm bảy mươi tám chia ra ba đường các đại động thái chương hai trăm bảy mươi tám chia ra ba đường các đại động thái đông hải ngọc lộ phúc đ ị a tại thêm chút chỉnh đốn sau sa ma bọn người lại lần nữa tập hợp lại tập kết nhân thủ dự định lại vào ngọc lộ trong phúc đ ị a thăm dò t ừ vọng mặc dù lấy bản thân bị trọng thương làm lý do không có cùng nhau đến đây nhưng là phân thân tìm không ở đây phụ trách giám sát thậm chí có một bộ phận từ vọng nhân cách đến phụ trợ cho nên tình huống nơi này từ vọng bản nhân rõ như lòng bàn tay bất quá sa ma bản thân cũng không hiểu biết chuyện này cho là từ vọng bản nhân không tại dù cho t r í đạo tạo nghệ lại cao hơn cũng khó xử đại dụng cho nên vẫn như c ũ g ọ i tới tu luyện t r í đạo bậc đan phụ tá người này tại nguyên tắc bên trong chính là tài hèn sức mọi người lần này bị sa ma gọi tới vốn là địa vị đáng lo thậm chí sa ma còn muốn hắn đi phụ tá một cái bản thể cũng chưa tới trận chỉ cái một người phân thần nhân cách từ vọng cái này liền để hắn càng thêm tức giận bất bình nguyên tắc bên trong phương nguyên hai đời ngụy trang đều để nó nhằm vào t ừ vọng tự nhiên cũng không ngoại lệ các hạ thật sự là tốt phái đoàn có thể cách xa ngàn dặm tính toán không bỏ sót tại hạ thật sự là bội p h ụ ca bậc đan âm dương q u á i khí là cá nhân đều nghe được mà sa ma đang nghe được lời này cũng sắc mặt rất là không vui bản thân bậc đan làm năng lực không mạnh người sống cổ tiên tại cương minh bên trong địa vị liền thấp hơn tiên cương thú chi còn là sa ma cái này thất truyền tiên cứng mà t ừ vọng thì là đối với sa ma mấy lần có ân dù cho đối phương thật không cách nào ở sau đó có chỗ lợi dụng đó cũng là bởi vì lúc trước tương trợ sa ma sợ thụ thương bây giờ một cái cấp dưới ở chỗ này âm dương k h á i khí ân nhân của mình sa ma tại chỗ liền muốn giận mắng đứng lên nhưng mà không có chờ sa ma hành động một người khác cũng đã sớm xuất thủ chỉ gặp người kia trong lúc thoáng qua liền xuất hiện ở bậc đan trước mặt sau đó tại mọi người ngây người công p h u lúc cánh tay đã bắn ra năm ngón tay như kìm sắt giống như gắt gao khép lại lòng bàn tay thật sâu lâm vào bậc đan đỉnh đầu ra thịt cường độ to lớn trực tiếp chụp ra lõm sau một khắc cánh tay bỗng nhiên hướng phía dưới sâu đi theo một tiếng vang thật lớn bậc đan mặt bị trực tiếp nhấn ép ma sát tại đáy biển trên mặt đá v ù n cắt trong nháy mắt sôi sụp mà lên mà tại cái này ngắn ngủi mấy cái động tắc bên dưới bạc đ a n chỉ cảm thấy thể nội địa khí bị lập tức rút h ô năng lực hành động trong nháy mắt liền đánh mất tiểu tử đặt cái này kẹp thương beo gậy cho ai nhìn ta tần đệ là ngươi vật này có tư cách trào phúng sao nói ra lời này sau tìm không một bàn tay cầm áp mắt một dạng cổ trùng một tay khác b u ô n g ra lắc lắc vừa mới hắn di nhiên thẳng đến đều là một tay ra chiêu tìm không minh người này là sa ma lão ca mời tới người ngươi quá vọng động rồi cổ trùng bên trong hiện ra từ vọng tranh thủy mặc một dạng đen trắng hình ảnh tựa như là cầm áp mắt video trò chuyện ai nha tần đệ ngươi chính là tính tình quá mềm c h ú nếu g cũng không có bên quá nặng tay à, tìm chống không cái gọi là giang cũng giải đúng hồ hòa thất lễ trước đây, chẳng trách ta tay tìm tay một trước ra, Sama đan hai có cái việc bậc bên bên nói này dưới quá đây, à là mà là lễ ở vị.、Nếu、sa ma lão ca cho rằng như thế cái kia các vị chuẩn bị thỏa đáng sau liền bắt đầu thăm dò phúc đ ị a đi khúc nhạc dạo ngắn này sau sa ma một số người đối với tìm chống không thực lực có càng thêm rõ ràng trải nghiệm mà b ậ c đan cũng chỉ có thể cắn nát r ă n g hướng trong bụng ư ớ c không ngừng tiêu hao chính mình nội t ì n h tới chữa trị thương thế trên người còn chưa bắt đầu thăm dò liền tổn thất nghiêm trọng nếu đều chuẩn bị xong vậy liền tiến vào đi chờ chút từ vọng lời nói đánh gãy đám người hành động sau đó tại dừng lại một chút sau đen trắng từ vọng phân thần mở miệng nói ra tìm c h ô n g minh ngươi có thể không cần đem ta nâng ở trước được sao ta cảm giác r ấ t điểm số a bác nguyên lan g g i a phúc địa trên biển mây ngọc đình bên trong từ vọng du nhiên thưởng thức nước t r à nghe một bên vân tức l i ễ u dịu thanh thúy tiến g tề nhìn qua tựa như là thường ngày b u ô n g lòng bình thường nhưng mà nếu là đem thị giác chuyển tới xung quanh khu vực vậy coi như hoàn toàn khác biệt chỉ gặp nguyên bản trắng đoán bình tĩnh lan ra phúc địa biển mây giờ phút này mảng lớn tầng mây bị xé rách lật lên địa tương cương phòng v ù n cát Các loại đợt chiêu còn thứ lại r ba không vượt ra ngoài mong muốn tồn tại bất quá chất lượng xác thực so với trước hai đợt cao hơn bên trên không ít ta từ vọng đốt đốt trong tay một cái giống như mai rùa cổ trùng thử cổ hồn trên thân bên dưới đều tản mát ra một cỗ khí lưu chính là một cái khí đạo tiên cổ nguyên tắc bên trong chính là cái này duy nhất một lần khí đạo tiên cổ đem lang gia địa linh phong ấn dẫn đến lang gia địa linh không thể không đi mời m ặ t thản tăng đến giúp đỡ phá giải phong ấn chỉ bất quá bây giờ bị t ử vọng chặn hồ mà thôi cái này đợi thứ ba thế công tới là bắc nguyên trong tán tu nổi tiếng tiêu g i a o t ứ thánh cùng thất truyền buôn lôi thủ n ô hạo phối trí có thể nói là coi như không tệ a thậm chí mỗi người trên tay đều có một cái tiên cổ mà n ô hạo trên thân càng là còn có thất truyền tiên cổ tăng thêm cái này duy nhất một lần khí đạo tiên cổ chính là bảy cái tiên cổ so với đợt thứ nhất quỷ vương những cái kia trên thân một cái tiên cổ đều không có đợt thứ hai năm người chung vào một chỗ cũng liền một cái tiên cổ cái này đợt thứ ba là thật là xa hoa p h ố i trí bất quá đợt thứ tư chính là ảnh tông phó sứ tần bách thắng đích thân tới đợt thứ năm càng là trung châu đệ nhất tiên phượng chín ca xuất thủ tăng thêm ảnh tông trợ giúp bộ dạng này tính cũng là không kỳ quái nhưng mà chính là những ngày bắc nguyên thành danh đã lâu cổ tiên giờ phút này lại bị gắt gao khóa trên mặt đất ngay cả động đậy đều không thể làm đến chỉ có thể sắc mặt hoảng sợ nhìn xem từ vọng đuất bọn hắn tiên cổ cùng dùng đối đại đồ ăn một dạng ánh mắt một đợt này cổ tiên chất lượng rất cao tiên k h i ế u cùng tiên cổ đều là rất không tệ tài nguyên đằng sau tất nhiên muốn từ lang gia địa linh nơi đó lấy đi đồng thời hảo hảo lợi dụng ngay tại từ vọng giống như là kế hoạch đêm nay ăn cái gì một dạng kế hoạch xử lý như thế nào mấy cái này cổ tiên lúc trong lúc bất chợt một cái đinh thai nhức ó p tiếng cười tại toàn bộ lang gia trong phúc địa vang lên ha ha ha t ha à n h t lượt nghe h Ha ha ha ha ha ha ha. n tiếng cười kia từ vọng cũng khỏe miệng hơi lên đem trong tay ấm trả sau khi để xuống chậm dại đứng dậy vương đỉnh phúc địa bắt thập bắt g i á chân dương lâu hắc lâu lan khi lấy được thường sơn â m tương trợ đằng sau công lược chân dương lâu tốc độ tăng gọn trong khoảng thời gian này đã sắp công lược hoàn thành tầng thứ mười lâu chủ lệnh khi lấy được mạc vấn trợ lực bên dưới cũng đang hoàn g trở thành ngũ g i á c lâu chủ lệnh nếu không có hắc lâu lan là chính quy công lược chân dương lâu đồng thời mạc v ấ n không có hoàn toàn đem mạc hóa thủ đoạn giao cho hắc lâu lan như vậy hiện tại hắc lâu lan trong tay lâu chủ lệnh đẳng cấp sẽ chỉ cao hơn đã nhanh muốn tiến đánh xong tầng thứ mười a nếu là thập rác lâu chủ làm ra thế lúc kia cự dương tiên tôn chuyển thừa liền sẽ mở ra đi ý thức trong óc m c mạc vẫn nằm tại mặt dao giả ý bên c đầu nhàn nhã tựa ở mặc dao trên bờ v a i mà đối phương trong khoảng thời gian này ở chung bên dưới cũng đã quen thuộc mạc vấn hành vi tùy ý nàng đi xác thực như vậy nếu là tiểu nha đầu ngươi có thể cầm tới lâu chủ lệ bằng vào ta mạc hóa thủ đoạn cùng chân dương lâu bản thân bỏ sót hiện tại khả năng đã mở ra c h u y ể n thừa chỉ tiếp ngươi không có đi tranh thủ à thôi con đường phía trước không biết hay là cẩn thận chút cho thỏa đáng mạc vấn một bên trong đầu đ ắ p lại một bên nhìn xem ngay tại ngưng tụ chân dương lâu mới một tầng lúc này chân dương lâu đã ngưng tụ hơn năm mươi tầng trên lý luận thái bạch vân sinh cần thiết t h ọ cổ cũng kém không nhiều nên như thế Trường thù 279, lúc này lang gia địa linh hoàn toàn thay đổi trước đó đối ngoại kỳ nhân tiên khí bồng bềnh hình tượng tóc dài cùng trường mi đều sốc xếp tảng ra hai mắt đỏ bừng hiện đầy tơ máu hoàn toàn một bộ vừa mới tại từ tuyến trước đổi hoàn tất nghiệp luận văn sinh viên bộ dáng chúc mừng lang gia lão ca không hổ là trường mao lão tổ lưu lại địa linh lão ca luyện đạo tạo nghệ thật sự là vô cùng kỳ diệu a từ vọng vẻ mặt ôn hòa tiến tới lang gia địa linh bên người nhìn qua tựa như là một cái hoàn toàn vì chính mình hảo hữu thành công mà cao hứng bằng hữu nhưng mà trên thực tế là đang định đem bằng hữu luận văn tốt nghiệp danh tự lặng lẽ đổi thành tên của mình chỉ gặp lang gia địa linh thời khắc này trong tay vương lấy một cái tạo hình tinh mỹ ấm chạm tiên cổ nhìn qua chỉnh thể tùy theo kim ngân nhị sắc sen lẫn mặt h à n h nhưng mà trên thực tế cấu tạo bên trong có cả thôn cùng loại với viên lương chuyển hương ấm bình thường không môn a thời gian qua đi mấy trăm ngàn năm ta vậy mà thật luyện chế được liên quan đến tại không môn tiên cổ lang gia địa linh giờ phút này kích động cơ hồn chạy ra nước mắt đến Đội k h ô Nếu g nghiệm tầng cổ chấp này với hắn mà nói chính là tầng dưới chốt logic, một khi chạm hắn khi này nói với dưới mà một là đ n này như điểm mặt vậy khác tư d y l o g i c đều qua sẽ bị b vứt một ê n Cái này, cổ chặt thoát hoán thai từ thôi bôi liền này cổ, cổ, từ g ọ i tiên đi thù tạc nhìn cổ n xem l a gia g địa lão i n như h tựa bốt là ve ca đã luyện thành tiên cổ, vậy liền đặt tại kế hoạch nói tới, thử dùng cái này cổ đến tiến một bước nghiên cứu không môn như thế nào. A đúng đúng đúng. Ngay được từ vọc lời nói. lang gia địa linh lúc này mới mọi loại không thôi đem cái này chính mình hao phí đại lượng nội tình mới luyện chế ra tiên cổ giao cho tử vọng trong tay mà tử vọng tại nhận lấy t h ủ tạc tiên cổ sau cũng là hai mắt tỏa sáng cái này tiên cổ tại tử vọng tận lực dẫn dụ bên dưới kỳ công có thể cực kỳ phù hợp mong muốn không chỉ có bảo lưu lại thôi bôi hoán c h ạ n g cổ cái kia mượn nhờ không môn truyền t ố n g vật phẩm năng lực thậm chí còn dọc theo những chức năng khác thêm chút suy tư sau tử vọng đem mấy cái phản cổ tạo thành tiểu trận n é t vào thụ tạc tiên cổ bên trong sau đó ngay trước lang g a địa linh mặt đem nó thôi động chỉ gặp từ vọng trong tay trong suốt nguyễn quang ba động sau một khắc thôi b ồ i hoán trảng cổ xuất hiện ở lang gia địa linh trong tay mà lang gia địa linh trước tiên liền không kịp chờ đợi đem tiên cổ mở ra xem xét nhưng mà lại thất vọng không có cái gì thủ tạc tiên cổ bên trong tư vọng để vào cổ trận như thường lệ vận hành nhưng mà lại không có biến hóa chút nào so sánh lên lang gia địa linh cảm xúc xa suốt tư vọng chỉ là thêm chút suy nghĩ sau đó lại lần nữa cầm lên thủ tạc tiên cổ ở tại tiên cổ mặt ngoài sử dụng duy nhất một lần cổ trùng bộ hạ một cái càng thêm vi hình t r ậ pháp lại là một lần thôi động thủ tạc tiên cổ lại lần nữa bị sử dụng một lần lần này lan g g i a địa linh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét nhưng kết quả lại làm cho tim của hắn chìm đến đáy g ố c lại là cái gì đều không có kết quả này để lan g g i a địa linh cơ hồ hồn bay phết lạc trong mắt p h ả n phát hiện lên năm đó trường b a o lão tổ luyện chế đội không cổ tràn g cảnh lúc đó đội không cổ luyện chế ra đến sau trường b a o lão tổ cùng đạo thiên ma t ô n cũng là kích động không thôi kết quả cũng là không dùng được cũng không phải gì đó đều không có lão ca ngươi nhìn kỹ một chút từ vọng đưa tay gọi ra một cái khứ bức loại sinh vật này chính là vũ đạo lưu phái hoang thú chỉ bất qua cái này khứ bức hiển nhiên chỉ là ấu thể chim non anh mới bất quá lớn chừng bàn tay lan g i a địa linh nghi ngờ nhìn lại sau một khắc hắn thấy được cái này còn nhỏ khư bức tại bị tử vọng gọi ra sau chủ động từng điểm từng điểm bỏ hướng thụ tạc tiên cổ sau đó vươn chính mình đầu lưỡi một chút một chút liếm thụ tạc tiên cổ ấm mặt theo hành động này phát sinh nguyên bản nho nhỏ một cái còn nhỏ khư bức c h ỉ n h thể khí sắc rõ ràng đã khá nhiều nhìn qua tựa như là ăn no rồi một dạng cái này không sai tử vọng nhẹ gật đầu mặc dù hắn không đến mức giống như là một bên lan ra địa linh bình thường kích động đến đều tại tốn dâu r ư a nhưng có thể nhìn thấy thành quả cũng làm cho tử vọng tâm tình c ậ p trùng cái này thủ tạc tiên cổ xác thực có thể đem không môn bên trong đồ vật măng ra chí ít lần này liền lộ ra một chút vũ đạo đạo ấn mặc dù nhỏ bé nhưng trung pi là có thành quả mà lại từ vọng đem khư b ứ c thu hồi lại gọi ra một cái không tiền đấu thể sau đó tại thủ tạc tiên cổ bên trên lại thực hiện một phần hư đạo chất pháp đồng thời cũng hướng thủ tạc tiên cổ bên trong nhét vào một chỗ hư đạo chất pháp làm xong đây hết thể chuẩn bị sau từ vọng lại lần nữa thúc giục thủ tạc tiên cổ theo tiên cổ tại nguyễn quang bên trong biến mất sau một khắc từ vọng trong tay không tiền cũng cùng theo một lúc biến mất không thấy gì nữa mấy tức sau thù tạc tiên cổ lại một lần đi tới lang gia địa linh trong tay mà lần này lang gia địa linh đem tiên cổ đưa cho t ừ vọng t ừ vọng nhận lấy thù tạc tiên cổ xác nhận trong đó trận pháp đều tại vận hành bình thường sau nhẹ nhàng lay động một cái thù tạc tiên cổ thân ấm sau đó đem nó có chút đổ qua cái kia hư thú ấu thể không thiền từ thù tạc tiên cổ bên trong bị đổ ra mà đó cũng không phải kết thúc chỉ gặp t ừ vọng nhẹ nhàng vượt qua không thiền thân thể đập vào mi mắt cảnh tượng chính là cái này nho nhỏ hư thú ấu thể giờ phút này trong ngực ôm một viên như là viên thủy tinh bình thường hình cầu hạng i ố n g không chủng vũ lạo cổ tài đồng d ạ n g tại vũ đạo đạo ngấn dày đặc khu vực thanh nén lan ra địa linh ngu ngơ nhìn xem một màn này nghe từ vọng nói cơ sở cổ tài thuộc tính giới thiệu sau một lúc lâu mới phản ứng được nói cách khác đem không môn bên trong đồ vật mang ra đến thử thành công vương đình trong phúc địa công lược chân dương lâu cố gắng ngay tại bận rộn tiến hành đ e n nhà thế lực cũng tốt mặt khác giải rác thế lực cũng được đều như muốn dốc hết toàn lực hết ngày dài lại đem tâu công lược lấy chân dương lâu mỗi một tầng mà tại những bận bịu này đến mất ăn mất ngủ người trong một vị tóc trắng làm cơ nữ tử chính thành thơi không thôi nằm ở trên giường ngủ say khuôn mặt a n tường đung lòng nàng này chính là mặc vấn mà tại nàng ngủ say thời điểm mặc vấn trong óc mặc dao giả ý cũng ngay tại bật lộn kỳ quái thật sự là kỳ quái trên lý luận người ngủ thời điểm trong tiềm thức những cái kia khát sâu suy nghĩ hẳn là sẽ không tự chủ được hiện hiện mới đối nhưng mà vì sao tiểu nha đầu này trong đầu không có cái gì mặc dao bất đắc dĩ đâm thủng chung quanh trôi nổi bên trong một cái bong bóng bên trong hiện ra lại là mặc vấn bản nhân tại thánh cung bên trong sáng sớm gặp phải thường ngày việc nhỏ càng là sạch sẽ càng là để mặc dao cảm thấy không thích hợp nàng đường đường linh duyên trai nữ tiên thất truyền cổ tiên hay là luyện đạo đại tông sư mà mạc vẫn bất quá một kẻ ngũ chuyển cổ sư dựa vào cái gì có thể ở trước mặt nàng giọt nước không l o ạ n càng nghĩ càng bực bội mặc g i a o nhịn không được giật giật tóc của mình tiện tay lại đâm thủng một cái ý niệm trong đầu b ó n g bóng nhìn xem bên trong n h ẹ ra mặc g i a o tỉ tỉ s ở tới s ở lui mềm đun rất dễ chịu suy nghĩ mặc g i a o tức giận đến muốn giơ chân cứ như vậy lại một lần không thu h o ạ c h được gì sau mạc vẫn từ trong lúc ngủ mơ du du tỉnh lại mà mặc g i a o thì lại như thường lệ cùng giao lưu nói chuyện tào lao chỉ bất quá mặc dao không có chú ý tới mạc vẫn trong óc một cái không đáng chú ý suy nghĩ bong bóng trợt lói lên nếu là mặc dao giờ phút này đâm thủng đại khái sẽ nghe được bộ dạng này một cái ý niệm trong đầu ta đi thành a nhu bức như vậy lần này ổn chương hai trăm tám mươi thừa cơ mà vào chương hai trăm tám mươi thừa cơ mà vào m ạ c nha đầu ngươi giấu thật đúng là sâu a thánh c u n g một chỗ không đáng chú ý trong phòng giờ phút này đang bị tràn ngập hơi nước bao phủ nhìn qua tựa như là một mảnh xương m ụ trắng xóa bao trùm tại chỗ này trong phòng mà trong phòng một vị dáng người v ể n chuyển che mặt hát xa hai mắt tú quăng như đêm nữ tử đang ngồi ở trên giường trên mặt vẻ kinh dị nhìn xem bên cạnh đồng d ạ n g ngồi ngay ngắn làm phát nữ tử cùng nàng trên tay vàng b ạ cấm k h i hi t ỷ t ỷ chớ có t r e o g ẹ o tiểu nữ tử rồi bất quá là một chút không coi là gì thủ đoạn mà thôi nếu là ngay cả tiên khổ đều xem như không coi là gì thủ đoạn vậy cái này trên đời liền không có cái gì cao thâm độ bật m ặ t giao ánh mắt mang theo vài phần đũ t h o á n thời khắc này nàng cũng không phải là ở vào mạc vấn trong óc mà là gần hơn thủy lâu đại uy năng mượn nhờ hơi nước ngưng tụ một cái hơi nước phân thân cho dù hơi nước này phân thân không có nửa điểm lực sát thương cũng kém xa nhân thể tinh uy nhưng y nguyên có thể nhìn ra được trên khuôn mặt tức giận cùng kinh h tức giận là trước mắt mạc vẫn rõ ràng là chạy có đồng tộc huyết mạch một tên tiểu bối lại năm lần bảy l ư ợ n cho thấy để mặc giao cái này khi còn sống ở vào cao vị thất truyền cổ tiên ý chí sợ hãi than đồ vật kinh hai thì là trước mắt mạc vẫn tên tiểu bối này trong tay tiên cổ nàng hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra vô luận là đây là cái gì tiên cổ có cái gì công năng thậm chí là như thế nào đi vào mạc vấn trong tay mặc giao đều hoàn toàn không hiểu rõ cái này khiến nàng cái này luyện đạo đại t ô n g sư đều có chút hoài nghi nhân sinh cái này tiên cổ tự nhiên là từ võng ngống lang ra địa linh luyện chế ra thủ tạc tiên cổ mạc vẫn không nói thêm gì chỉ là cười một tiếng ngón tay tại ấm bên trên nhẹ nhàng mơn trớn sau đó lấy ra một cái chén nhỏ nhẹ nhàng khẽ đảo một chút thanh tịnh trong suốt nhưng là lại à l tản ra hư h o khí tức chất lỏng cứ như vậy bị đổ vào trong chén một bàn tay cầm chén rượu lên một tay khác lấy ống tay á o thêm chút che lấp mạc vẫn liền đem chén rượu bên trong chất lỏng để ố n g bảo chỉ là sau một lát mạc vẫn trên thân liền chuyển đến huyền rượu khó lường biến hóa hai mắt mắt bạc bên trong tựa hồ có hư mang chạy tránh đây cũng là không ra gì thủ đoạn mặc dao cắn n ô i cúi đầu có chút chừng mạc vẫn một chút nếu là nói vừa mới tiên cổ chỉ là đột nhiên xuất hiện c h ấ n kinh cái t i ê u g i ớ i mắt mạc vẫn làm ra đổ vật chính là năng lực bản thân mang tới kinh h ả i cho dù là cổ tiên sát chiêu đều khó mà rời tay sau tổn lưu quá lâu cho dù là bố trí xuống cổ trận loại hình thủ đoạn cũng cần lưu lại tiên nguyên để duy trì đồng thời khó mà di động công hiệu đơn nhất mà mạc vẫn vừa mới chỗ đổ ra những b ậ t kia cũng không phải cái gì d i ệ u mà là một cái hàng thật giá thật sát chiêu thủ đoạn một cái bị ngưng tụ ra hậu trang tại tiên cổ bên trong lại đưa đến mạc vấn trên tay thở nó sử dụng sát chiêu thủ đoạn mặc sao vốn là luyện đạo đại tâm sư tầm mắt tự nhiên cấp cao cũng vô cùng rõ ràng muốn làm đến loại trình độ này bố trí thủ đoạn người cần nhiều cảnh giới khó mà tin nổi chiều sâu ai nha nha mặc dao tỉ tỉ không cần nói móc người ta thôi m ặ c vẫn vừa nói một bên vươn tay có chút khoác lên mặc dao trên mu bàn tay mặc dù bây giờ mặc dao chỉ là một cái hơi nước hóa thân bất quá sờ tới sờ lui xúc cảm cũng không kém nếu là mặc dao tỉ tỉ hiếu kỳ lời nói cùng ta nông cạn giới thiệu không bằng tỉ tỉ chính mình trải nghiệm bình thường như thế nào m ặ c vẫn cầm lấy thủ tạc tiên cổ dài nhỏ ngón tay ngọc nắm vớt ấm đem đè xuống nắp ấm lại đi trong chén đổ mà chỉ chưa bưng cái trên tay cực kỳ tự nhiên đưa về phía mặt dao đầu vai mặt dao thân thể vải không thể xem xét cứng đ ờ muốn tránh đi cũng đã bị m ặ c vấn ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua bả vai trên bàn áo cũng không tồn tại nhăm nheo sau đó m ặ c vấn một tay khác cầm chén rượu thân thể không để lại dấu vết hướng nghiêng về phía trước mấy phần tiến tới mặt dao trước mặt mấy tấc đem chén rượu đưa tới bên mồn của nàng nếu là tỷ tỷ lo lắng người ta lòng mang ý đồ xấu cái kia cự tuyệt cũng là có thể a ăn n h ờ ở đâu sao là lựa chọn mặc dao hừ lạnh một tiếng một thanh tiếp nhận chén rượu ố vào vô luận là hơi nước hóa thân hay là giả dối bản thân đều không có n h ấ m nháp rượu công năng nhưng một cử động kêu bản chất trên thực tế chính là sử dụng sát chiêu mà thôi động tác chỉ là kèm theo bất quá là mặc d a o giả ý tiếp nhận phần này sát chiêu thôi chỉ gặp mặc d a o trong hai con người cũng hiện lên hư mang sau đó mặc d a o chỉ cảm thấy tự thân ý chí tiến nhập một cái cực kỳ hư hào trạng thái hết thể chung quanh đều theo tiến vào trạng thái này mà trở nên tấu t r i ệ t s á n g tỏ nguyên bản t h á n h cung phức tạp rắc r ố i kiến trúc phân bố giờ phút này tựa như là hoàn toàn trở nên trong suốt một chút liền có thể khám phá phân bố thậm chí tìm tới thiếu hụt cái này đây là ân chiêu này đại khái là gọi thừa lúc vắng mà vào đi tỉ tỉ cảm thấy cái tên này như thế nào không thích có thể đổi a mạc vấn thanh âm từ một bên chuyển đến mà mặc Giao giờ phút này cũng không có r ả n h cùng mạc vấn múa mép khơ môi chỉ là có chút ngu ngơ nhìn phía xa bắt thập bắt rác chân dương lầu phương hướng tại lúc này mặc Giao trong mắt v ư ợ n nhờ thừa lúc vắng mà vào lực lượng nàng tuy tiện thấy được một cái bị hắc vụ bao k h ỏ a tư thế hiên ngang nữ tử tay thuận nâng một viên lệ n h bài nghiêm túc đánh hạ lên trước mắt chân dương tầng lầu người kia là hắc lâu lan nàng đúng là sử dụng tiên cấp thủ đoạn nữ giả nam trang mà lại trên tay nàng lâu chủ lệnh mặc dao cao mày t r ừ n g lớn đôi mắt đẹp nhìn kỹ lại sau đó thanh n â m mang tới một mực không có dừng lại kinh dị ngươi ngay từ đầu cho hắt lâu lan mặc hóa sát chiêu thời điểm ngay tại sát chiêu kêu bên trong động tay đ ộ n g chân nàng mỗi lần sử dụng mặc hóa sát chiêu trợ l ự c lúc ngươi liền có thể tiện thể cùng nhau thẩm thấu lâu chủ lệnh thậm chí thẩm thấu chân dương lâu không có khoa trương như vậy rồi bắt thập bắt rắc chân dương lâu chính là cự dương đại nhân lưu lại t h ầ n tích ta một kẻ tiểu nữ tử sao có thể có thể thẩm thấu đâu m ặ vấn người bật vô hại gian tay sau đó nâng lên một bàn tay ngón trỏ cùng ngón cái đụ bất quá là một chút mà thôi tựa như là con kiến chui đào đập lớn bình thường một chút mà thôi nhỏ xíu như là lỗ kim bình thường lỗ thủng rồi mạc vẫn nói như thế nhưng một bên mặc g i a o ý chí cảm xúc trong đáy lòng đã rời sông lấp biển trông thấy mặc g i a o bực này biểu hiện mạc vẫn nhỏ không thể thấy cười một tiếng sau đó nhìn về hướng chân dương lâu một chỗ khác chỗ nào mặc g i a o cũng không có phát giác được dù sao trên người nàng thừa lúc vắng mà b ả o cũng không phải hoàn chỉnh nếu là nói trong bắt thập bắt giác chân dương lâu hắc lâu lan tựa như là một cái khí thế bằng bạc bạo gấu một dạng chính diện công lược lấy tầng lầu như vậy tại một cái địa phương không đáng chú ý chương n có một cái c một ý í k hai con kiến nhỏ, n g trăm tám mươi mốt nguyễn tuấn khanh xa chương hai trăm tám mươi mốt nguyễn tuấn khanh xa lang gia trong phúc đ ị a tự vọng cùng lang gia địa linh tràn đầy phấn khởi mượn nhờ thủ tạc tiên h ữ n g cổ nghiên cứu không môn thậm chí lang gia địa linh còn chuyên môn tại trong phúc đ ị a mở ra một khối địa khu chuyên môn dùng để bồi dưỡng từ không môn bên trong mang g a tài nguyên mặc dù theo một ý nghĩa nào đó tới nói chân chính hưng phấn đến điên cùng chỉ có lang g i a địa linh một người từ vọng khi lấy được đạo thiên ma tôn liên quan tới không môn lúc nghiên cứu chỉ bằng mượn h ư đạo chuẩn vô thượng trực giác đối với giờ phút này kết quả có chỗ dự liệu không môn nghiên cứu trong khu vực thời khắc này lang g i a địa linh so với trước đó tiên khí bồng bềnh tiên nhân hiện tại cơ hồ chính là một cái trong ruộng lao nông chính quần áo không chỉnh tề nằm dạp trên mặt đất ngay cả trên dâu ria đều nhiễm phải một chút bụi đất hai tay càng là trên mặt đất không ngừng bút ve ánh mắt cùng nhiệt nhìn xem trên đất những cái tia vũ đạo cổ tài thân kỳ thật sự là thần kỳ không môn không hổ là thần bí nhất thiên địa bí cảnh ẩn chứa trong đó tài nguyên thậm chí rất lớn một bộ phận cũng không có ở ngoại giới xuất hiện qua công hiệu càng là thiên kỳ bách quái có những tài liệu này có lẽ có thể lang g a địa linh không có tiếp tục nói hết trong đầu đã tràn đầy dựa vào không môn bên trong vật liệu luyện chế ra trên đời trước đó chưa từng có cổ trùng trong huyến tưởng trên mặt biểu lộ thậm chí có chút xi ngốc tựa như là rất xuống trong vườn trái cây đối diện tương lai vô hạn mặc sức tưởng tượng giống như con khỉ không chỉ như vậy trong khoảng thời gian này trồng trọt có thể rõ ràng phát giác được không môn bên trong cổ tài đối với ngoại giới hoàn cảnh cũng không t h í đứng nếu là có thể nghiên cứu ra thích hợp những n à y cổ tài sinh trưởng hoàn cảnh theo một ý nghĩa nào đó chính là đẩy ngược ra không môn bên trong hoàn cảnh đôi này không môn đằng sau nghiên cứu rất có có ích ha ha ha không sai không sai tiểu đệ ngươi quả nhiên một mực thấy xa lan gia g địa linh vui sướng hài lòng đáp lại l ự c chú ý như cũ tại những cái kia không môn bên trong mang ra vật liệu bên trong hoàn toàn quên đi thu tạc tiên cổ là chính hắn tốn bốn lý luyện khu nghiên cứu vực là hắn tốn hao vật liệu làm tương lai hành động là do tử vọng quyết định tại lan gia địa linh địa phương cầm lan gia địa linh tài nguyên để lan gia địa linh luận chế trong quá trình hao tổn tiêu xài toàn do lang gia địa linh gánh chịu cuối cùng đem kết quả bán cho lang gia địa linh thậm chí lang gia địa linh còn phải tạ ơn t ừ vọng bất quá lang gia địa linh cũng không phải tinh khiết thua thiệt chí ít hắn dùng tiền công tác hành vi để hắn đạt được trên tinh thần thỏa mãn thôi mà lại trải qua lần này hữu hảo hợp tác t ừ vọng cũng được lợi rất nhiều không chỉ người lang gia địa linh luyện chế được chạm đến không môn thủ tạc tiên cổ còn đối không cửa lý giải đạt đến xa xa dẫn trước tại cổ giới trình độ thủ tạc tiên cổ chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau tử vọng kế hoạch từng điểm từng điểm đem không môn trong bảo tàng này tài nguyên từng điểm từng điểm măng ra đồng thời như thế nào làm cũng đã có kế hoạch chỉ cần chuẩn bị đầy đủ liền có thể bắt đầu trừ cái đó ra lang gia địa linh đã đối với tử vọng mở ra tuyệt đại bộ phận hối đoái khả năng thậm chí tử vọng từ lang gia địa linh nơi đó ngoi ra năm đó t r ư ở n g bao lão tổ là cự dương tiên tôn kiến tạo bắt thập bắt rắc chân dương lầu tư liệu có phần tài liệu này tử vọng đối với chân dương lâu cấu tạo lý giải tại đương kim trên đời khả năng cũng là bấm tay khe đến dựa theo thời gian suy đoán cùng gần đây mạc vân báo cáo thái bạch vân sinh đã tại chân dương trong lầu hội tụ nhân thủ muốn đánh thông quan thể tìm kiếm thọ cổ dựa theo biểu hiện này rất nhanh vương nguyên liền sẽ làm cục cướp đi thái bạch vân sinh vượt q u a n lấy được thọ cổ bức bách nó thăng tiên sau đó cướp đi hắc lâu lan lâu chủ lệnh ngưu đồ cự dương truyền thừa bí cảnh lại sau đó liền thái bạch vân sinh thăng tiên ngắn ngủi một ngày tả hữu thời gian tồn tại mấy chục vạn năm bắt thập bắt rác chân dương lâu sụp đổ thời khắc kia chính là chân dương lâu hỗn loạn nhất thời khắc cũng là nước nhất đục thời điểm sớm lý giải chân dương lâu cấu tạo bộ dạng này tại chân dương lâu sụp đổ thời điểm cũng có thể tốt hơn dựa thế được lợi ngay tại từ vọng vừa mới đem chân dương lâu cấu tạo tư liệu giao cho mạc vấn vân sau một cái tin tức sau đó từ vọng hướng phía lang gia đ ị a linh thoáng tạm biệt sau đó liền rời đi lang gia phúc điện ánh mắt nhất truyền từ vọng liền đổi một bộ bộ dáng biến thành tần quan hình dạng một bộ có chút hư nhược khiêm tốn quân tử chi s á c đi tới trong đông hải đông hải ngọc lộ phúc điện môn hộ i trước đó l a n g i a vốn là thô giáp xanh mét x a ma giờ phút này nhìn qua sắc mặt gấp bội âm t r ầ m trong mắt l ử a g i ậ n cơ hồ phát ra mà chung quanh một đoàn người trên thân cũng rõ ràng thường thế không nhẹ bạc đan người tên phế vật này ngay cả chú ý đã đánh hạ trận pháp phải chăng còn có biến hóa đều làm không được kém chút để cho chúng ta bị mất ở đây sa ma cắn răng nghiến lợi hướng phía bạc đan giống giận lửa dận độ cao thậm chí giường ngả đều bị sa nha cắn ra màu đen cương máu ta ta không biết ta tần quan hắn nói trận pháp đã x o n g qua chỉ cần mẹ nhà hắn đúng bạc đan nơm nớp lo sợ giải thích nhưng mà sau một khắc sa ma liền đã một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt của hắn cường độ to lớn trực tiếp đem bạc đan nửa gương mặt ra mặt đều rút hoại tử chót ra vậy lao tử hỏi ngươi tần quan lao đệ có phải hay không nói hắn sau đó phải bề bộn nhiều việc lấy ra trận pháp tiên cổ vô lực bận tâm mặt khác để cho ngươi chú ý trận pháp biến hóa báo hiệu để cho chúng ta sớm rú kết quả con mẹ nó ngươi một cái rắm đều không có p h o n g xuất nếu không phải trận pháp kịch biến thời điểm tìm không tay mắt lanh l ẹ tăng thêm chúng ta toàn lực thôi động huyền băng phòng hiện tại chúng ta đã chết trừ sa ma bên ngoài những người khác cũng hoàn toàn không có cho bạc đan sắc mặt tốt dù sao theo bọn hắn nghĩ vừa mới cũng là bởi vì bạc đan vô năng dẫn đến bọn hắn kém chút mất mạng mà sa ma càng là hận không thể trực tiếp đem bạc đan ăn sống nứt tươi vừa mới hắn s á c thực toàn lực thúc giục huyền băng phòng mới khó khăn lắm bảo vệ bọn hắn những người này tính mệnh mà đại giới chính là vốn là tàn phá huyền băng phòng tiên c ủ c triệt để hư hại cương trong minh đều chỉ có ba tòa tiên hắn bỏ ra đại lượng cống hiến mới đổi lấy quyền sử dụng miền băng phòng triệt để hủy sa ma cũng không dám tưởng tượng lần này sau khi trở về hẳn là ứng đối như thế nào cơ m ì n h tổn thất một tòa t i ề n cổ úc thật sự là quá mức nghiêm trọng dù là sa ma đem của cải của nhà mình toàn giao ra cũng thường không đủ thưởng rõ ràng đang tìm không cùng tần quan trợ giúp bên dưới lần này ngọc lộ phúc đ ệ u thăm dò vẫn luôn thuận lợi tiến hành thậm chí bọn hắn đã được đến mấy cái tiên cổ có thể nói là thắng lợi trở về kiếm lời đầy bùn đầy bát mà giờ khắp này nhưng từ thiên đường dứt xuống địa ngục cuối cùng sa ma cũng không có thật nguy hại bậc đan tính mệnh cũng không phải là bởi vì cái gọi là đạo nghĩa hoặc là m ặ t khác mà là hắn cần một cái có nổi người dù là cái nổi này căn bản không phải bậc đ à n có thể cóng mang theo cảm xúc xa x u t sa ma phân phát chiêu mộ nhân thủ mà sau đó đến tử vọng trước mặt thật có lỗi a tần quan lão đệ lại một lần cho người thêm p h i ề n thoái vậy mà làm hại tìm không minh đệ cũng chịu t h ư ơ n g thật sự là quá sa ma đã vô lực nói thêm gì đi nữa việc này đối với hắn đà kích thật sự là quá lớn mà tìm không thì là tiến tới tử vọng bên người không ngừng ho khan một bộ thủ thường không nhẹ dáng vẻ thẳng đến tử vọng vô vỗ bờ vai của hắn biểu thị vất vả đằng sau tìm không mới dừng lại sa ma lão ca bây giờ thân ở khốn cảnh a bất quá tiểu đệ có một kế có lẽ có thể giải lão ca ngay sau đó c h i cục chương 282, h i ế n ngọc lộ hệ phần thiên chương 282, h i ế n ngọc lộ hệ phần thiên tiểu đệ có một kế có lẽ có thể giải lão ca ngay sau đó c h i cục từ vọng lời nói để sa ma nguyên bản đàm đạm mắt cá lại lại lần nữa nhấp nón h quang trạch sau đó cả người hưng phấn nhìn xem từ vọng trên cổ tương tự s a ngư mang cá đều kích động mở ra tần quan lão đệ mau mau cáo chi nếu là lão đệ có thể giúp ta gắng gượng qua nan con này ta nguyện ý đem toàn bộ sa hải sáu thành tài nguyên lợi nhuận toàn bộ giao cho lao đệ ngươi sa ma mở miệng chính là đem toàn bộ sa hải xem như tạ lễ đây cũng không phải là là cái gì trọng thường trọng lễ ngược lại là lấy nhỏ thắng lớn huyền băng ố c mặc dù là tàn phá tiên c ổ ố c nhưng cuối cùng cũng là cương minh bên trong chỉ có ba cái tiên c ổ ố c một trong tiên c ổ ố c loại vật này tại cổ tiên cấp độ chính là tính chiến lược tài nguyên phải chăng có tiên c ổ ố c liền đại biểu thế lực này là có phải có lấy vượt qua trạng thái bình thường quan trắc năng lực mà lần này ngọc lộ phúc đ i ệ thăm dò sa ma ngoại ý muốn để h u y n băng úc triệt để tổn hại cái này tại bất luận cái gì thế lực bên trong đều là tội lớn n g ậ p trời thú chi sa ma bản thân tại đông hải cương minh bên trong liền cũng không tính là đại nhân vật gì phía sau chỗ dựa cùng thế lực cũng không tồn tại tại cương minh xem ra sa ma giá trị còn kém rất rất xa một tòa huyền b ă n g úc mà bây giờ huyền b ă n g úc bởi vì sa ma mà hủy cương minh hoàn toàn làm được ra đem sa ma biến thành tù nhân ô thậm chí tại chỗ giết chết cử động nếu người đã chết vậy liền thật là cái gì cũng bị mất sa h ả i kinh doanh cho dù tốt cũng phải chính mình còn sống mới có thể mang đến lợi nhuận cho nên sa ma không ngần ngại chút nào đường ra sa hại bản cơ bản này đem đổi lấy tự thân bình an thậm chí bây giờ có thể cung cấp trợ giúp là tại sa ma xem ra một cái không gì sánh được phải tốt tần quan lão đệ đem đồ vật cho người thần cận dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp tước đoạt mà ở đối mặt một vùng b i ể n lợi nhuận lúc tự vọng chỉ là khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói sa ma lão ca nguyện ý bỏ ra to lớn như thế đại giới chắc là biết được khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán đạo lý nhưng ta muốn nói cho lão ca ngươi là tiểu đệ ta cũng không phải là loại kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người cũng không ham lão ca sa hải sa ma nghe được từ vọng lời nói trong lòng cũng dâng lên tấm áp nhưng mà t ừ vọng cũng không có để sa ma ngỏ ý cảm ơn mà là tiếp tục nói ra sa ma lão ca biết được khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán nhưng ta cần nói cho lão ca ngươi là muốn đền bù tiền cổ ốc tổn hại chi tội cần đoạn đồ vật còn phải càng nhiều t ừ vọng chậm rãi dựng lên một ngón tay nhìn về hướng xa xa mặt biển nói đến giọt người nhưng trên thực tế kỳ thật cũng đơn giản đó chính là triệt để từ bỏ ngọc lộ phúc điện cái gì cái này đây là ý gì câu nói này để sa ma hơi lâm vào ngóc trệ bên trong cương thi đầu ó c vốn là suy nghĩ m ỏ n manh suy nghĩ khó khăn bây giờ t ừ vọng đề nghị càng làm cho sa ma đầu vóc c h u y ề n k h ô n g đến khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán vo bo, bo giữ mình đạo lý này lão ca ngươi tự nhiên là hiểu chúng ta không ngại từ chuyện này căn bản đến xem khó xử ở đâu đơn giản chính là tiền cổ ốc bởi vì lao ca mà tổn hại mà đối với cơ ư n g minh mà nói tiền cổ ốc lại là trọng yếu đ ồ vật thế gian người chi v ắ n g lai bất quá một cái chữ lợi lao ca hiện tại khó xử là bởi vì để cơ ư n g minh bị tổn thất mà phần này tổn thất sẽ để cho cơ minh đối với lão ca bất lợi cho nên hiện tại muốn làm chính là đền bù cơ minh tổn thất đồng thời để cơ minh cảm thấy giữ lại l a o ca ngươi được lợi cao hơn mà l a o ca ngươi bây giờ trên tay có giá trị nhất đồ vật cũng không phải là mảnh này sát hại mà là cái kia ngọc lộ phúc điệp nói đến chỗ này từ vọng đổi đề tài hỏi lại lên sa ma trong khoảng thời gian này đang tìm không h u n h trợ giúp bên d ư ớ i tham dò ngọc lộ phúc điệp tiến độ rõ ràng thu hoạch cũng tương đối khá việc này đã làm mọi người đều biết tình huống đúng không xác thực như vậy đang tìm không h u n h đệ trợ giúp bên d ư ớ i chúng ta đoàn người này tại trong phúc điệp hoặc nhiều hoặc ít đều có chiếm được chỗ tốt mấy người thậm chí đạt được kiên cổ mà cho dù không có đạt được tiền hướng cổ người cũng tại lao đ ể n g ư ờ i phân thần hóa thân trợ giúp bên d ư ớ i từ phúc địa trong trận pháp có cảm giác ộ không sai như vậy chi phong phú thu hoạch lại là mọi người đều biết lao ca cảm thấy cái này chẳng lẽ sẽ không thay đổi thành chạy theo như bị tình h u ố n sao cái này từ vọng lời nói để tỉnh sa ma trong khoảng thời gian này đang tìm chống không trợ giúp giỏ xuống tắc ngọc lộ phúc địa quá mức thuận lợi dẫn đến với hắn đắm chìm tại thu hoạch bên trong vậy mà bản năng không để ý đến chuyện này đây là nhược nhục cường thực cổ tích có táo không có táo đều sẽ đi đánh lên hai cây còn thống chi hiện tại sa ma ngọc lộ phúc địa chính là một cái rõ ràng kim sơn ngân hải âm thầm chỉ sợ sớm đã có rất nhiều người muốn đoạt lấy chỗ bảo điệu này đồng thời sa ma cũng ý thức được dù là không có huyền băng ốc tổn hại tình huống chính mình cũng đã sớm thân ở tại cá nằm trên thớt tình huống hiện tại chính là ngọc lộ phúc địa đối với lao ca ngươi tới nói không chỉ có là bảo điệu càng là một khối khoai lang vòng tay quá nhiều người hận không thể đi lên đoạt một miếng thịt mà bây giờ huyền băng ốc tổn hại đối với những người kia tới nói chính là một cái tuyệt hảo lý do cho dù là sa ma thân là tiên cương giờ phút này đều cảm giác phía sau l ư n g phát lạnh h ã n tự nhiên không phải thấy không rõ tình thế người vừa mới từ vọc lời nói đã để sa ma cơ hồ thấy được tương lai mình hạ chẳng khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán bo bo giữ mình lão đệ lời của ngươi nói có lý nhưng lão ca ta vẫn là trong lúc nhất thời nghị không ra muốn thế nào khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán từ bỏ ngọc lộ phúc đ ị a một cử động t i ê n lại phải như thế nào mới có thể bo bo giữ mình nghe được sa ma nghi vấn từ vọc mỉm cười vươn ngón tay thứ hai nói ra như là vừa mới nói tới huyền băng gốc tổn hại là một cái tuyệt hảo lý do mà lý do loại vật này trên thực tế là hai chiều những chuyện khác tiểu đệ ta không nhiều trình bày trọng yếu là huyền băng úc chính là cương minh bộ vật tổn hại huyền băng úc vậy liền tới một mức độ nào đó đại biểu cái này chính là cương trong minh bộ sự tình lao ca ngươi chủ động đem ngọc lộ phúc điệu dân ra vậy liền đại biểu việc này là tại cương trong minh bộ giải quyết cái này liền trực tiếp loại bỏ cương minh bên ngoài người nhúng tay khả năng sau đó cương minh mặc dù lớn nhưng tuyệt không phải bền chắc như thép được lợi khó có toàn đến mà có thể được lợi người đều sẽ hy vọng đem lợi ích trên diện rộng nhất độ nắm giữ ở trong tay nói một cách đơn giản l từ vọng lời nói để sa ma sáng tỏ một đôi mắt cá không ngừng chuyển động tâm tư đã bắt đầu sinh động hẳn lên so với ngay từ đầu đối với tương lai một mảnh mê mang Hiện tại, ma tối thiểu có một cái cố gắng phương hướng.、Trên、thực tế còn không chỉ như chậm thẳng nhiên tại tối cái dãi gắng Trên còn vọng đứng, một tế Từ tay Sa Ma mà cố có gác vậy. lúc ờ i nói, muốn thăm dò ngọc thăm h dò lộ p điệu, nhiên nhiên tất thủ, mà nhân thủ tự nhiên là có năng lực giá tốt nhất. cần nhân nhân năng có lực Lúc mà là giá kia đã thăm dò qua nhiều lần ngọc lộ phúc địa đồng thời tiến triển rõ ràng sa ma lão ca tự nhiên là làm nhân thủ không có chỗ thứ hai cái này đại biểu ở cạnh núi xem ra lão ca ngươi còn sống lợi ích rất rõ ràng tự nhiên là sẽ chọn để lão ca còn sống không sai không sai a tần quan lão đệ ngươi lần này thật sự là lại cứu lão ca ta một mạng a sa ma như là gạt mây gặp sương mù bình thường cảm kích khó nói nên lời mà t ừ vọng thì là một bộ giúp người giúp đến cùng dáng vẻ cuối cùng nói ra lão ca còn cần chú ý một chút tại khác biệt trong mắt người ngọc lộ phúc địa giá trị là không g i ố n g v ớ i cho nên lão ca tự nhiên tốt nhất tìm một cái coi trọng ngọc lộ phúc địa tồn tại dân g ra phúc địa xác thực như vậy tần quan lão đệ như vậy nhắc nhở hẳn là có nhân tuyển t ừ vọng khẽ gật đầu nói ra cái tên đó phần thiên ma nữ a a mệnh chết ta trong khoảng thời gian này trộm phúc địa trong trận pháp kết cấu còn muốn cam cùng phúc cái có phức. cổ cùng muốn đoan bọn hắn không phát hiện cùng phúc địa không đổ. Lão đại ngươi không biết cái kia có nhiều phiền phức. không một bên bận eo bẻ cổ một bên phát ra tiếng rên nhẹ, nhìn Tầm một một qua địa kia ra đổ, đại láo eo biết bẻ phát phát sụp vất ừ a mới biệt. thụ thương rõ ràng bộ dáng hoàn toàn hoàn khác ràng dáng rõ bộ v vả sau lần này liền coi như là có liên lạc phần thiên ma nữ có cái này đem đông hải cương minh xem như chính mình hậu hoa viên tồn tại thu hoạch cương trong minh tài nguyên hành động sẽ đơn giản rất nhiều hơn nữa còn có thể thông qua đối phương bắt chuyển uy vọng tiến vào hải thị phúc đ i ệ tiếp cận đăng thiên dạ đúng không a a những này lão đại ngươi đã nói qua tầm không rối xong lưng mọi sau lại bẻ bẻ cổ mà t ừ vọng cũng không thèm để ý h ắ n khoa trương biểu hiện chỉ là đối với tầm không đưa tay ra nhìn thấy một màn này sau tầm không có chút l ấ t mắt đem tay của mình dựng đi lên sau đó rút ra q u a y người rời đi mà t ừ vọng trên tay đã nhiều hơn mấy cái tiên cổ trong đó có từ ngọc lộ trong phúc địa cầm tới lực đạo tiên cổ cùng từ huyền băng ố c bên trong trộm đến tay băng đạo tiên cổ chương hai trăm tám mươi ba thái hư tử phần thiên thương chương hai trăm tám mươi ba thái hư tử phần thiên thương khi thánh động thiên tri t r ù n g t ừ vọng tựa ở động thiên tri trung tư vọng mắt cảm ứng đến tình huống ngoại giới thẳng đến tử vọng trong mắt hiện lên vòng xoáy vòng xoáy này càng chuyển càng chậm một tia một tia tinh thần chi quang bị không ngừng sàng trọn b à i trừ cuối cùng một chút tinh mang giống như vô số đạo sợi tơ c u ố n quít lấy nhau hình thành một đạo ngó lút phẩm chất tinh quang sợi tơ mắt trái một đạo mắt phải một đạo hết thể hai đạo tinh quang sợi tơ cái này hai đạo tinh quang ngưng tụ m à thành sợi tơ một đầu liên tiếp tử vọng con người một đầu khác thì là trời tối bên trong một ngôi sao thật đại kỳ c ủ a một trong tinh m â u cổ nguyên tắc bên trong phương nguyên từ ngọc lộ trong phúc địa lấy được tiên cổ hiện tại tự nhiên là bị tử vọng lấy vào trong tay ngợi tinh mô có thời ể đem n g sao t r n gian t tạm thời h h của kế n tiếp u a bác t nguyên vương đình phúc địa đổ sụp sự kiện lập tức liền muốn bắt đầu mà bác nguyên trời tối trên cơ bản chính là trường sinh tiên hậu hoa viên cho dù là mặt k h á c vực trời tối tử vọng cũng không muốn vốn có đầy đủ năng lực trước đó tùy tiện thăm dò ngay cả lần này luyện hóa tinh thần đều là cách khi thánh động thiên làm ra mặc dù như vậy nhưng tinh mâu cổ cuối cùng chỉ là lục c h u y ể n tiên cổ đâu tại nguyên tắc bên trong ngay tại thăm dò bắt chuyển lúc chiến đấu bị tiện tay hủy đi tinh thần bên cạnh tầm không kịp thời tạt một chậu nước lạnh tử vọng cũng không có nói thêm cái gì dù sao tầm không nói chính là sự thật cao cấp chiến cuộc muốn che đậy tinh mâu cổ d ò xét vô cùng dễ dàng nhưng trước mắt tử vọng có thể làm cũng chỉ là dạng này làm xong đây hết thể sau sa ma liên lạc với tử vọng tự nhiên là đang nói rõ cùng phần thiên ma n ữ thương lượng kết quả không ngoài sơ liệu phần thiên ma nữ tiếp nhận phần này sa ma hai tay dâng lên phúc địa đồng thời cho phép sa ma tại nàng c h e lấp bên dưới che chở điểm này cũng không kỳ quái nguyên tắc bên trong phần thiên ma nữ cứng rắn đoạt ngọc lộ phúc địa sau cũng không có chém giết sa ma phu thê đồng thời phần thiên ma nữ thăm dò xong ngọc lộ phúc địa sau ở trong đó cũng chuyên môn tìm được một cái lực đạo tiên cổ chuẩn bị vì mình tiểu chất nữ hắc lâu lan làm lễ vật nói một cách hát l ự c đạo tiên cổ tồn tại là một cái để phần thiên ma nữ động tâm điểm cho nên t ừ vọng liền để sa ma dâng lên phúc điệu thời điểm đem thăm dò ra trong phúc điệu tình huống cũng cùng nhau c á o chi chính là vì để phần thiên ma nữ chú ý tới tin tức này đương nhiên t ừ vọng còn tăng thêm một chút để phần thiên ma nữ càng cảm thấy hứng thú đồ vật cho nên hiện tại sa ma đã liên lạc biểu thị phần thiên ma nữ hy vọng gặp được t ừ vọng cùng tâm không một mặt hoàng t u y ê n hải vực toàn bộ nước biển đều hiện ra màu v à n g đất giống như là sông lớn trong đại giang hôn tạc bùng á t sóng cả quay cuồng chầm động chập trùng nhưng trên thực tế hoàng tuyền trong hải vực cũng không xa thạc đồng bể mà là bản thân nước biển chính là màu vàng nhạc trạch t ừ vọng cùng tần q u a n hai người lao vùn b ụ t mà đến tận đây chỗ đứng ở màu vàng đất trong sóng biển từ khi sa ma cáo chi lúc t ừ vọng cùng tầm không liền cùng nhau đi tới nơi đây nhưng mà đã đợi chờ đợi mấy canh giờ nhưng như cũ chỉ có hai người bọn họ thậm chí ngay cả một cái nên đón người đều không tồn tại sách thật sự là xem thường người à lão đại ngươi tuyệt đối là bị chơi sỏ ai tầm không hai tay chống n ạ n h có chút ngựa ra sau đầu nhìn xem tử vọng nói như vậy đấy chớ có sốt ruột vô luận là ra vai phủ đầu hay là thật không quan tâm chúng ta tiếp theo chính là so sánh lên t ầ n g không t ừ vọng vẫn luôn là một bộ khiêm tốn quân tử bộ dáng cũng chính là ở đây dứt lời sau đó một vị đỏ tươi thân ảnh đống nhiên từ trên trời giáng xuống trong chốc lát sóng nhiệt c u ồ n c u ộ n c u ầ n tới hoàng thuyền hải vực mảng lớn nước biển đều bị trực tiếp bốc hơi nóng bỏng hồng diễm lôi cuốn lấy thân ảnh kia trong chốc lát liền tới đến hai người trước mặt ha ha hai người các ngươi tiểu tử chính là sa ma từ trước đến nay lão nương nói người trong ngọn lửa truyền đến giọng nữ cũng rõ ràng miệt thị bã đạo chi ý một cái tu trộm đạo tiểu quỷ một cái bị sa ma đủ tiểu tán thưởng thậm chí nói cái gì thái hư con thân quan phần thiên ma nữ nói b ù a bất quá là sa ma lão ca cất nhắc tôi thái hư con cái danh xưng này tại hạ không dám nhận h ừ h ư đầu trần não vậy ngươi có biết lão nương để cho các ngươi tới là vì cái gì phần thiên ma nữ ngữ khí mang theo n g ạ m ạ n trên người bắt chuyển khí tức sụp sôi bành trướng đổi thành mặt khác lục chuyển cổ tiên chỉ sợ ngay cả nhìn thẳng cũng khó khăn tự nhiên là biết được phần thiên đại nhân đối với ngọc lộ trong phúc địa sự vật cảm thấy hứng thú mà tại hạ vừa v ậ n phụ trách thăm dò tôi diễn cho nên mới bị gọi từ vọng không kiêu ngạo không tự ti trả lời lời nói mặc dù hạ thấp thất vị nhưng trong mắt nhưng cũng không có cái gì e ngại nếu biết được vậy ngươi liền đem biết đến đồ vật đều nói cho lao nương đối mặt phần thiên ma nữ cơ hồ mệnh lệnh ngữ khí tư vọng chỉ là hướng phía tầm không nhẹ gật đầu mà cái sau mặt mũi tràn đầy khinh thường bung ra một cái cổ trùng thẳng tắp ném bể phần thiên ma nữ hô sóng nhiệt quét sạch cổ trùng còn chưa cận thân liền bị phần thiên ma nữ bên người liệt diễm tiêu hủy sau một k h ắ c so với lúc trước cực nóng mấy chục lần sóng nhiệt sôi t r à o đem mặt biển đều rung ra cao mấy mét nóng bỏng sóng biển lao nương nói là muốn ngươi nói cho nhìn ngươi là nghe không hiểu phần thiên ma nữ bước ra một bước viêm lãng trong nháy mắt liền đem phương bi hai người chỉ cảm thấy làn da đều muốn bị sóng nhiệt tiêu nhìn nguyên nghe không hiểu tiếng người vậy lao nương không để ý đem ngươi hồn rút ra chính mình nhìn trong đầu góc ngươi đ ổ v ậ t liệt d i ễ m biến thành to lớn thiên mạng hướng thẳng đến hai người ép tới chỉ là một câu không đúng phần thiên ma nữ vậy mà liền muốn hạ sát thủ việc này tại từ vọng xem ra cũng không kỳ quái dù sao hắn cùng tầm không vốn là không phải cương minh người bây giờ tại trong đông hải cũng không tính có danh vọng người bất quá hạng người vô danh chết cũng không có người chú ý thứ yêu chính là phần thiên ma nữ vốn là cũng không phải là chính đạo giết người đ ả bảo siêu hồn sát hại tính mệnh chỉ là thường ngày mà thôi bây giờ phần thiên ma nữ trực tiếp xuất thủ theo một ý nghĩa nào đó xem như khảo nghiệm nếu là t ử vọng cùng tầm không có thể thể hiện ra để nó để mắt biểu hiện vậy dĩ nhiên có thể cưỡng bức hai người vì chính mình hiệu lực còn nếu là không có năng lực vậy liền trực tiếp đánh g i ế t sau đó siêu hồn chính là cổ giới từ trước tới giờ không thiếu người tài ba đây cũng là phần thiên ma nữ logic phần thiên đại nhân uy năng cái thế đúng là để cho người ta hâm mộ bất quá t ử vọng nhìn xem tới gần liệt diễm thiên mạc bình tĩnh mở miệng nói ta xem phần thiên đại nhân hay là có châu ngăn chắc chát, chát tựa hồ thân có thai họa ngầm tri sắt trụ đạo tổ t ư ơ n g nhưng đối với、hồ. liệt diễm trong nháy mắt tán đi thậm chí phần t i ê n ma nữ bên người hỏa diễm cũng đè xuống lộ ra nó bản thân khuôn mặt nói tiếp hoặc là chết chương hai trăm tám mươi ba thiên thu nhập thị trường hai trăm tám mươi ba thiên thu nhập thị phần t i ê n ma nữ là bắt chuyển tu vi tiên cương cùng với những cái khác đại bộ phận tiên cương khác biệt nàng cũng không phải là thuần túy bởi vì thọ nguyên sắp hết mà bị ép chuyển hóa làm tiên cương ngược lại là có mượn nhờ hóa cương đột phá cảnh giới lại thêm nó thân phụ bắc nguyên cương minh vị trí minh chủ nó chiến lược viễn siêu phổ thông tiên cương mà lại tiên cương tổng cộng có một chút khuyết điểm tại trên người nàng cũng so với là không rõ ràng năm đó phần thiên ma nữ tranh đoạt một khối chín ngày mảnh vỡ chiến đến cuối cùng thậm chí sự xuất át chủ bài phần thiên sát chiêu trực tiếp đem chọn mảnh vụn cho thiêu hủy đến tận đây ma danh truyền xa nhưng chính là như vậy một cái tồn tại từ vọng cũng không e ngại hoàn toàn không e ngại không nói đến từ vọng đạo tự thân ngấn số lượng liền tiếp cận mười vạn tầm không cũng là thể nội có viễn siêu lục chuyển số lượng đạo ấn đồng thời phải biết từ vọng kế thừa khi thánh trong đầu tiên thế nhưng là có ba cái thất truyền tiên c ủ thất truyền tiên của úc liền có thể cùng bắt chuyển cổ tiên của nhau nguyên tắc bên trong phương nguyên tại nghĩa thiên sơn chi chiến mưu đồ thất c h u y ể n tiên c ổ a ốc kinh hồng loạn đài đấu lúc liền h u y ễ n tưởng qua dùng nó đối kháng bắt chuyển cổ tiên n g ấ m lại còn có chút kích động nhỏ đ ầ u mà t ừ vọng có ba tòa thất c h u y ể n tiên c ổ a ốc thậm chí đều là xuất từ đạo thiên ma tôn chi thủ còn có thể dung hợp sinh hoa so sánh bắt chuyển tiên c ổ a ốc lực lượng là do thực lực mang tới lấy hiện tại từ vọng nội t ì n h thật không e ngại đơn nhất bắt chuyển tồn tại cho dù là phần thiên ma nữ cũng giống vậy mà phần thiên ma nữ tự nhiên cũng đã nhận ra điều này nàng vốn làm mưu tính sâu xa chỉ là nhìn như nóng、nảy. nguyên tắc bên trong phần thiên ma nữ gặp được phương nguyên không kiêu ngạo không tự ti tăng thêm cùng thái b ạ c h vân sinh có sư minh đệ quan hệ cùng một chút miệng lừa dối liền suy tư phương nguyên phía sau là có phải có bát chuyển tồn tại không có ép buộc trêu trọng mà từ vọng bây giờ cho thấy thủ đoạn cùng lực lượng đâu chỉ nguyên tắc phương nguyên quá trắng tần quan cùng tầm không đều là viễn siêu lục chuyển thậm chí bình thường thất chuyển q u á i tải mà hai người quan hệ lại như thế thân mật khó tránh khỏi phần thiên sẽ không hướng hai người đến từ một vị nào đó cường giả bí ẩn dưới trướng suy nghĩ ha ha coi như các ngươi biết được lão nương thương thế trên người loại hình thì như thế nào hai cái miệng còn hôi sữa tiểu quỷ còn muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình sao trải qua giao lưu sau phần thiên ma nữ mặc dù hay là ngự khí bá đạo nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra kỳ thái độ đã mềm xuống quá nhiều thậm chí có mặt bên tìm kiếm trợ giúp ý tứ ha ha phần thiên đại nhân một kẻ bắt chuyển sở thụ tổn thương như thế nào là chúng ta một kẻ tên mù có tư cách viện binh trị đây này mặc dù h ổ t hẹn nhưng cũng còn không dám làm l ự c bất t ọ n g tâm sự t ì n h a t ừ b ọ n g có chút mở ra hai tay một phần thương mà không giúp được gì biểu lộ mà phần thiên ma nữ thấy thế mày nhắc lại sau đó đột nhiên đỗng nhiên đi tới hai người trước mặt trực tiếp đem từ vọng cùng tầm không đầu bắt lấy một thanh ôm vào trong ngực từ vọng chỉ cảm thấy bốn bề nhật lưu cuồn cuộn nhưng lại không đến mức chân chính thụ thương h i ệ n nhiên từ vọng cũng đã nhận ra phần thiên ma nữ không nhúc ních s á c ý không phải vậy đã sớm mở hư không du chạy chỉ là một lát phần thiên ma nữ liền đem hai người đưa vào đến đông hải cơ ư n g minh đại bản danh o không chết quốc phúc đ ị a đồng thời trải qua quay vòng đi tới phần thiên ma nữ tự thân chỗ ở chỗ đi tới không chết quốc phúc đ ị a sau phần thiên ma nữ mặt lạnh lấy đem hai người một thanh hất ra sau đó lạnh giọng nói ra l a nương mặc kệ các ngươi phía sau là người phương nào nơi này không có những người khác dám cầm lao nương vết thương trên người tới nói sự tình như vậy các ngươi tốt nhất có cái kia khối kim cương nếu không mặc kệ các ngươi có thủ đoạn gì lao nương đều không để ý để cho các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến đến từng khối từng khối ra ngoài phần thiên ma nữ làm bắt mấy người tính cách s ắ c thực nóng bỏng trực tiếp mà t ừ vọng cũng biết giả bộ khiêm tốn sẽ chỉ đưa đến phản hiệu quả thế là liền khe khẽ thở dài lấy ra một cái trận pháp hình thức ban đầu ân đây là phần thiên ma nữ cao mày tra xét trận pháp mà t ừ vọng thì là nhẹ nhàng nói ra trận này tên là t r o n tuổi thiên thu t r o n tuổi thiên thu t ừ vọng đã từng từ huyết hải trong phúc địa gặp phải trận pháp vừa bận chính là trụ đạo uy năng trận này là huyết hải lão tổ nội tình mà huyết hải lão tổ lại là cự dương tiên tôn phân thân chất lượng tự nhiên là ưu tú nguyên bản trận pháp này cần lấy héo g á t cây làm hạch tâm trận nhãn nhưng mà t ừ vọng cũng không nghĩ tới chính là hắn tìm được tốt hơn vật thay thế trụ đạo tiên cổ thiên thu cái này cổ là thất truyền trụ đạo tiên cổ là t ừ vọng từ lang gia trong phúc địa phát hiện cái này cổ cùng trăm tuổi thiên thu trận cơ hồ là hoàn mỹ phù hợp lại thêm t ử vọng mượn nhờ trận l i n h cùng tự thân thôi diễn cùng các đại lưu phái từ đây suy ra mà biết hiện tại t ử vọng trong tay trăm tuổi thiên thu trận là đặc biệt thăng hoa phiên bản À, t i ệ n thể nhắc lên thiên thu tiên cổ chính là dùng cơ ư n g minh huyền băng phòng thất truyền băng đạo tiên cổ đ ổ i sau đó hiện tại đổi lấy thiên thu tiên cổ lại lấy ra cho cơ ư n g minh phần thiên ma nữ dùng thuộc về là từ tay trái đổ đến tay phải t ử vọng chính mình một chút tiền không tốn có dám cam đoan trận này hữu dụng phần thiên ma nữ xác thực cảm thấy trận pháp này hình thức ban đầu bên trong trụ đạo kỹ năng nhưng nàng bản thân cũng không am hiểu trụ đạo tự nhiên cũng vô pháp xác định cái này trăm tuổi thiên thu trận pháp có thể hay không đối với mình thường tổn sinh mạng hiệu nếu là muốn t r ị t ậ n gốc khó dù sao phần thiên trên người đại nhân trụ đạo tổn thương nói ít cũng là chuẩn đại tông sư lưu lại mà chúng ta vì sao lại có cấp độ kia cao thâm trụ đạo cảnh giới đánh thái cực bình thường thuyết pháp để phần thiên ma nữ ngọn lửa trên người lại lật đằng một phần thấy thế tử vọng tranh thủ thời gian nói tiếp tuy vô pháp t r ị t ậ n gốc nhưng ít ra có thể căn đoan mỗi tháng bên trong phần t i ê n đại nhân có song xung quanh thời gian sẽ không thụ thương này k h ô n nhiễu chị bất quá tử vọng hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói trận này mỗi tháng đều cần thay đổi tu sửa cho nên phần thiên đại nhân ngài cần hô hô hai đạo như là tơ mỏng hỏa tuyến trong nháy mắt chui và o t ừ vọng cùng tầm không mi tâm phần thiên ma nữ hừ lạnh một tiếng chiêu này tên là đất hồn nếu như các n g ư ơ i dám ở trước mặt lao nương buồng địch tiểu thông minh lao nương một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem bọn ngươi thiêu đến hồn phi phát tán đối mặt phần thiên ma nữ uy hiếp t ừ vọng biết được đối phương đã đáp ứng lặng lẽ thu hồi một mực thầm sử dụng trêu chọc cảm xúc n g tình tiên cổ sau tử vọng ôn hòa nói vậy liền xin mời phần thiên đại nhân thụ trận đi nhật trâm hải sóng chảy xiết. từ v ọ n g hai người rời đi không chết quốc phúc địa cùng hoàng tuyền hải trải qua quay vòng xác nhận không người đi theo sau về tới không hư t r o n g động tiên vừa mới về tới vô hư động tiên tầm không liền không nhịn được đưa tay hướng mi tâm c h ộ m tới ngón tay lật qua lật lại một lát liền từ trong mi tâm kéo ra một đầu hỏa tuyến đường nóng nội ngươi tuy có trộm đạo đại tông sư cảnh giới nhưng tu vi hay là lục chuyển từ vọng nhẹ nhàng vỗ vỗ tầm không bạ vai sau đó tiến tới trước mặt hắn dựa vào tầm không rác hỏa tuyến tay hai người hai tay k h á c lên cùng một chỗ lúc hỏa tuyến trong nháy mắt trở nên hư ả o bị triệt để từ mi tâm kéo ra sau đó tiêu tán vô hình A phần thiên l cô nương kia coi là năm chúng ta còn không biết nàng t u ầ n cộc đều bị lao đại nguyên để mắt tới ha ha không tuyệt thủ đoạn viêm đạo cảnh giới vác nguyên cống ngẩm bắt đầu so sánh hải thị phúc địa chỉ là số lẻ a tử vọng có chút thở dài ngẩng đầu đẩy ra tầm không tay chính mình đem hỏa tuyến rút ra nhẹ nhõm phảng phất cái này đốt hồn hỏa tuyến hoàn toàn không có cắm vào hồn phách bên trong một dạng Ta chương o i n n g ư i hai n trăm tám mươi t ố n phượng hành tam phương chương hai trăm tám mươi bốn phượng hành tam phương từ khi từ vọng thăng tiên đằng sau phượng kim hoàng sở liên lạc tự thân số lần liền càng ngày càng ít tại biết được kiếp trước phượng kim hoàng có cùng hư ta hợp tác tình huống giới rất khó đem loại tình huống này xem như trường hợp đại tông sư chuẩn p vô thượng thậm chí dứt khoát chính là vô thượng đại tông lại thêm hư ta có thể đem thủ đoạn đưa đến đời thứ hai vốn là dự phượng kim hoàng xe cho nên một thế này phượng kim hoàng mãi mãi cũng là một viên lúc nào cũng có thể sẽ cải biến thế cục cán tử trực tiếp nếm thử sử dụng hư hồn cảm n h i ệ m đối phương đem nó triệt để biến thành chính mình bố trí vẫn là câu nói kia không cách nào xác định đời thứ nhất phượng kim hoàng đến cùng cho hiện tại phượng kim hoàng lưu lại thủ đoạn là gì nếu là cái gì đại m ộ n g á tiên tôn một k í c h toàn lực cái kia từ vọng tùy tiện động thủ coi như giả suy bất quá lấy từ vọng tự thân phán đ ó n nhìn mặc dù bây giờ phượng kim hoàng cùng mình thương lượng số lần rõ ràng giảm bớt nhưng là tại phượng kim hoàng thành tiên trước đó phần này liên hệ có lẽ còn là sẽ không đoạn lại thêm từ vọng cũng cần bạch phiêu p ư ợ n g kim hoàng mậu đạo cảnh giới cùng tại hoàn thiện tự thân mậu đạo thể hệ trước đó đồng thời m h tư lần này gặp mặt bên trong tư vọng cũng rõ ràng cảm thấy phượng kim hoàng đối với mậu đạo tạo nghệ lại càng xâm nhập thêm rất nhiều không chỉ đem tự thân hồn phách cải tạo vì càng thích hợp thăm dò m n g cảnh hàm hồn mà lại hồn phách nội tỉnh cũng tại tử vọng trước đó trợ giúp hóa hư vi thực đạo thức cổ sau trở nên càng thêm thâm hậu thậm chí tử vọng đã cảm giác phượng kim hoàng hồn phách sẽ nên đón một cái chất biến trừ cái đó ra phượng kim hoàng trong khoảng thời gian này cũng s á c s á c thật thật như là tử vọng nói tới cố gắng thăm dò từng cái mộc cảnh lần này thương lượng bên trong phượng kim hoàng m ộ t nước gió lửa lôi băng k im ánh sáng tối chờ chút chàng cảnh hoặc tương đối hiếm thấy lưu phái đều b ù i sâu vào đến đại sư tình trạng trong đó âm đạo bởi vì tiếp xúc chính là phượng cựu ca mộc cảnh thậm chí đã đạt đến chuẩn cảnh giới t ô n g sư bình thường cổ sư một đạo lưu phái đạt tới đại sư liền có thể thỏa mãn thăng tiên điều kiện phượng kim hoàng bây giờ nội t ì n h đâu chỉ mấy chục lần toàn c h i nguyên tắc bên trong m ậ n bên trên cảnh giới tối cao, chính cảnh, dựa vào là một cảnh, để toàn lưu phái đạt tới toàn c h i tình trạng liền trước mắt xem ra phượng kim hoàng đời thứ nhất mang tới quà tặng cùng phượng kim hoàng bản năng đều tại để nàng đi đường này mà về phần có được hay không đi tốc độ chạy nhanh hay không đó chính là một tần số bất quá trí ít hiện tại phượng kim hoàng mậu đạo cảnh giới đã bước vào chuẩn tông sư tình trạng tuyệt đối tiền đồ đố vô lượng đại mậu hạt giống tiềm lực quả thật khủng bố như vậy sau đó tử vọng liền một bên cảnh giác một bên đem phượng kim hoàng ngậm đạo cảnh giới cùng những cảnh giới khác toàn bộ chơi miễn phí một phần trừ cái đó ra cùng phượng kim hoàng lần này gặp mặt còn cho tử vọng mang đến một cái trọng yếu tin tức phượng kiểu ca bị chiêu mộ sắp đi xa đi hoàn thành một cái nhiệm vụ phượng kim hoàng bởi vì tử vọng nguyên nhân tự nhiên là biết được trên lý luận tương lai bên trong phượng kiểu ca vẫn lạc tại bắc nguyên bên trong cho nên đối với phượng kiểu ca xuất hành không gì sánh được để ý mà phượng kiểu ca thì là cáo chi phượng kim hoàng không cần phải lo lắng h ắ n trô đi cũng không phải là bắc nguyên mà là đông hải phượng、kiểu、k i u ca muốn tới đông hải không hư trong đầu tiên từ vọng tựa ư ở hư đáy bực bộ trong động tiên con duy nhất thái cổ hư trên thân thú khẽ nhữ mày suy tư có thể chiêu mộ phượng cựu ca hoặc là linh duyên trai hạch tâm cao tầng hoặc là chính là trung châu thập đại phái phía trên thiên đ ỉ n h hiện tại thiên đ ỉ n h long công đã khôi phục đồng thời tại trong ban ngày bởi vì ta mà ăn vua thiệt thậm chí trung châu thất chuyển người thứ hai thạch lỗi đều bản thân bị trọng thương nếu là còn muốn lại tìm vị tù người đúng là có khả năng để trung châu thất chuyển người thứ nhất v ư ợ n g cựu ca cùng đi đồng thời bát chuyển tiên cổ có thể nô dịch thái cổ chuyển kỳ để tàng sinh long cung ngay tại trong đông hải nguyên tắc long công cũng là vừa có thời gian thiên đình trí đạo đẩy diễn đi ra liền lập tức lên đường tiến về đông hải như vậy phỏng đoán phượng cựu ca tiến về đông hải rất có thể cũng là bởi vì long công cũng muốn tiến về đông hải cái này cũng đại biểu cho ban ngày tính nguy hiểm thấp hơn không thiên đình nội tình thâm hậu tăng thêm thiên đình vốn là ở vào ban ngày thiên mạnh bên trong không thể vọng hạ kết luận tổng kết tốt phượng kim hoàng tin tức khả năng dọc theo tình h u ố n sau từ vọng làm song tiếp xuống hành động quy hoạch đồng thời gọi tìm không long công sau đó trong một thời gian ngắn có thể tới đến đông hải thời gian của chúng ta càng gia tăng hơn bức bách sau đó ta sẽ chuẩn bị tiến về bắc nguyên cống ngầm mà ngươi thì là phụ trách trợ giúp phần thiên ma nữ thăm dò ngọc lộ phúc điện nói đi t ừ vọng lấy ra từ ngọc lộ trong phúc điện lấy được lực đạo tiên cổ cùng lại phân ra một phần của mình thần n i ệ m hóa thân lực đạo tiên cổ giao cho ngươi ngươi nhắm ngay thời cơ tại thích hợp thời điểm để phần thiên ma nữ đạt được dù cho không cách nào rút ngắn khoảng cách cũng có thể cầm lấy đi ổn định nàng tiêu giao tứ thánh cùng buôn lôi thủ n ô hạo ta đã từ lang gia địa linh nơi đó lấy tới trong đó tiêu giao trong tứ thánh có hai vị vừa lúc là tu hành trụ đạo cùng trí đạo cảnh giới của h ắ n đều là tông sư đồng thời đã bị hoàn toàn k h ô n g chế tăng thêm ta liệt thần h ó a t h â n miễn cưỡng đầy đủ ứng phó bộ phận sự tình ngọc lộ phúc địa thăm dò ngươi có thể cho bọn hắn trợ lực mà hải thị phúc địa ngươi cũng tận khả năng cho bọn hắn mượn chi lực giúp ta đánh ra nhất định thanh danh đôi này đằng sau kế hoạch rất trọng yếu nói xong những ngày sau từ vọng bố vua tìm c h ố n g không bà bay ta biết được ngươi kế thừa ta không nhận ước thuốc một mặt nhưng phần t i ê n trước mắt đối với chúng ta còn hữu dụng mà lại nàng cuối cùng cuối cùng sẽ chết liền đem nàng xem như một khối còn chưa có chết tiên tài chính là vất vả ngươi aa ngươi là lão đại khẳng định nghe ngươi l ạ tìm không núi bay nhận lấy từ vọng cho đồ vật sau đó đưa mắt nhìn từ vọng rời đi thưa h ô n g du thôi động bất quá từ vọng cũng không có trước tiên tiến b ề bắc nguyên tương m ì n h mà là lựa chọn đi vào khi thánh động thiên tri trung phân phó thiên linh toàn diện thôi động man thiên quá hải sau từ vọng đi tới quỷ địa bên trong khoanh chân ngồi xuống mà cùng một thời gian bắc nguyên vương đình trong phúc điệu chớ có hỏi mở ra mắt bạc tại thưa lúc vắng mà vào chợ giúp bên dưới chớ có hỏi thấy rõ ràng chân dương trong lầu một chỗ trong tầng lầu một cái con kiến nhỏ chuẩn bị hướng phía bạo hùng độc thủ cái này cũng đại biểu cự dương tiên tôn chân truyền bí cảnh muốn mở ra t r ư ơ n g hai trăm tám mươi sáu chân truyền bí cảnh thiên nhai chỉ xích chương hai trăm tám mươi sáu chân truyền bí cảnh thiên nhai chỉ xích không nghĩ tới dù cho không có m ặ t hóa s á t c h i ề u phương nguyên tiến độ cũng không chút rơi xuống đồng thời cũng thành công đoạn được hắc lâu lan lâu chủ lệ n h a đây chính là cái gọi là thế giới tuyến kiềm chế lại hoặc là thiên ý phát lực chân dương trong lầu m ặ c vẫn cẩn thận nhìn xem cái kia vừa mới đạt được đen lâu lan lâu chủ làm cho thất ảnh đối phương xử x u ấ t thủ đoạn hiển nhiên là lấy tương lai trùng châu công lược chân dương lâu thủ đoạn làm h ạ tâm nhưng là cũng hiển nhiên xen lẫn một chút thủ đoạn khác xác suất lớn chính là từ phương nguyên trên người cái kia trong truyền thừa thần bí lấy được như là nguyên tắc bình thường phương nguyên mượn nhờ kiếp trước thủ đoạn thâm nhập vào chân dương lâu quyền hạn bên trong mượn nhờ chân dương lâu có thể bắt lấy bác nguyên hoang dại t i ê n ứng cổ đặc tính đem định tiên du cùng hòa hi nê t i ê n ứng cổ lấy vào trong tay đồng thời nhờ vào đó một hơi đả thông tầng lầu đạt được thập giác lâu chủ làm cho không thể không nói phương nguyên kiếp trước năm trăm năm kinh nghiệm xác thực tương đương thuận tiện tại giai đoạn trước gặng t r ư ớ đều có thể từ tiền thế năm trăm năm kinh nghiệm bên trong tìm tới phương pháp ngay cả mặc dao giả ý đều tại phương nguyên trên thân nhiều lần khiếp sợ không thôi có thể nói là ăn lấy hết thời đại tiền lãi chỉ bất quá bây giờ mặc dao chấn kinh so với nguyên tắc bên trong muốn càng sâu rất nhiều bởi vì tại mặc dao nhìn soi mói mặc vấn ngay tại một cái tiếp một cái từ trong hư không móc ra từng cái các loại cổ trùng thậm chí đã hợp thành phức tạp đẹp đẽ cổ trận thậm chí mặc vấn thật trực tiếp móc ra hai cái t i ê n cổ hay là trận liệt cổ cùng la bàn cổ cái này hai cái cực kỳ hy hữu trận đạo cổ trùng tiểu nha đầu người rốt cuộc là ai ngô mặc g i a o nội tâm lo nghĩ càng n ồ n g đậm mà mạc vẫn thì là vươn một ngón tay nhẹ nhàng địa điểm tại mặc g i a o trên môi lộ ra một cái hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười mặc g i a o tỉ tỉ không cần lo lắng mỗi người đều có bí mật không phải thôi mà lại ta cũng hoàn toàn không có đối đầu tỉ tỉ chuyện không tốt không phải thôi mạc vẫn hành động chính là dựa vào thừa lúc vắng mà vào trợ giút cùng vương nguyên một dạng mượn nhờ chân dương lâu đặc tính từ ngoại giới trộm tới tiên cổ trước đó t ừ vọng bản thể cố ý cùng mặc nhân thành dự t u ế n một trong số đó chính là vì cái này trận liệt tiên cổ cùng la bản tiên cổ đều là tử vọng để mặc kỳ lân gia nhập mặc nhân thành sau tại chỉ định địa phương giấu kỹ tiên cổ cùng bố trí đợi đến giờ phút này đưa đến mạc vấn bên người theo cái cuối cùng b à n g bạc ấm bình thường cổ trùng xuất hiện tại mạc vấn trong tay cái thứ ba tiên cổ thu tạc tiên cổ thu tạc tiên cổ xuất hiện cũng đại biểu cho cổ trận triệt để hoàn chỉnh mạc v ấ n hết sức chăm chú quan sát đến chân dương trong lâu tình huống đợi cho phương nguyên triệt để dung hợp ra thập giác lâu chủ làm cho một khắc này bị đẩy vào chân truyền không gian thời điểm trận pháp đột nhiên thôi động chỉ thấy trận pháp phía trên thu tạc tiên cổ biến mất không thấy gì nữa mặc ước thời gian một nén ngang sau lại xuất hiện tại trong trận pháp nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt liền lại, lại lần nữa không thấy cùng lúc đó khi thánh đ ộ o thiên man thiên quá hải sát chiêu phía dưới tử vọng giơ tay lên ở trong hư không nhẹ nhàng v ộ một cái vàng bạc đan xen thủ tạc tiên cổ liền xuất hiện ở trong tay tử vọng tại trên thân ấm nhẹ nhàng nhấn một cái sau đó chậm rãi mở ra cái nắp sau một khắc một viên trắng quả cầu ánh sáng màu vàng từ đó bay ra chỉ là trong nháy mắt liền có muốn dấu hiệu tiêu tán cự dương chân truyền phương nguyên có kiếp trước năm trăm năm thủ đoạn tử vọng cũng có thậm chí cùng một thời gian đốt tử vọng tầm mắt cùng cảnh giới muốn so phương nguyên cao hơn nhiều thu lấy đến trực tiếp tình báo cũng muốn phong phú hơn nhiều chớ nói chi là đời thứ nhất cuối cùng từ vọng cơ hồ thành t i ể u á tiên tôn cực hạ n g cảnh giới trận này tên là thiên ngai chỉ xích so với phương nguyên tu giáp chắc và xâm lấn chân dương lâu thủ đoạn còn tinh tế hơn đến không biết gấp bao nhiêu lần chính là đời thứ nhất từ vọng tại kỹ càng quan sát trung châu công lược chân dương lâu sau tại loạn chiến thời kỳ góp nhặt đối ứng thủ đoạn lại cải tiến mà đến thiên ngai chỉ xích trận không chỉ có thể thẩm thấu chân dương lâu quyền khống chế thậm chí còn có thể đem nó một chút xíu thay thế tan giã cẩn thận thăm dò hơn nữa còn có thể không nhìn xa xôi khoảng cách để tử vọng tránh cho trực tiếp tiến vào bắc nguyên đồng thời thao tác trận pháp thẩm thấu chân dương lâu cuối cùng tăng thêm thủ tạc tiên cổ cái kia lấy không môn chi lực đặc tính liền làm được đem cự dương chân t r u y ề n cách thiên sơn bạn thủy lấy được tử vọng trong tay tử vọng nhìn xem trước mặt cự dương chân t r u y ề n đầu tiên là dùng hư niệm thủ đoạn dò xét trong đó có tồn tại hay không cự dương ý chí sau đó lại lấy hư đạo thủ đoạn cẩn thận thanh trừ một lần sau đó mới đem triệt để nhận lấy phần này cự dương chân chuyển chính là một phần nô đạo truyền thừa nó hạch tâm là nam nô nữ cường nô yếu cũng coi là rất có cự dương bản thân đặc điểm. chân truyền trong bi cảnh tồn tại ba loại đẳng cấp chân truyền phân biệt là phổ thông chân truyền vô song chân truyền cùng vô thượng chân truyền phương nguyên nắm giữ thập giác lâu chủ lắm cho chỉ đủ lấy đi một cái bình thường chân truyền nhưng mà từ vọng m ư ợ n nhờ thủ tạc tiên cổ cùng thiên nhai chỉ xích trận thì là không có bực này hạn chế cái này đều thuộc về công tại thủ tạc tiên cổ thủ tạc tiên cổ chính là từ vọng dẫn đạo lang gia địa linh đặc biệt luyện chế tiên cổ y công có thể không chỉ là có thể ở trên không trong môn truyền thống còn có một cái hạch tâm công năng thủ tạc tiên cổ cấu tạo lý niệm nguồn gốc từ tại bên lương chuyển hương ấm trong đó có hai tầng cấu tạo tầng thứ nhất là phổ thông truyền thâu không gian mà tầng thứ hai mới là mấu chốt tầng này nhưng tại thủ tạc tiên cổ tiến hành truyền tống trong quá trình mở ra một cái hấp thu ngoại giới sự vật không gian tại truyền thâu trong quá trình đem đồ vật tổn nhập tầng thứ hai bên trong thông tục điểm nói phổ thông thôi bôi hoán trạng cổ truyền tống chính là người ngồi lên xe từ một chỗ đến một địa phương khác n ử a đường trải qua tên là không môn trạm trung chuyển mà thủ tạc tiên cổ thì là người ngồi tại xe lúc trải qua trạm trung chuyển lúc còn có thể vươn tay từ đó chuyển trạm bên trong thuận đi ế c đồ đây cũng là vì cái gì từ vọng trước đó có thể đạt được không môn bên trong tài nguyên nguyên lý mà ở thiên ngai gang tấp trận trợ giúp bên dưới thụ tạc tiên cổ truyền thống bị tăng thêm một cái mới chạm trúng chuyển đó chính là cự dương chân chuyển không gian tại truyền thống trong quá trình thụ tạc tiên cổ sẽ trải qua chân chuyển không gian tại trải qua thời điểm cự dương chân chuyển liền được thu vào tầm thứ hai sau đó dẫn tới tử vọng trước mặt b a n g vào thụ tạc tiên cổ cùng thiên ngai chỉ xích trận lại thêm tử vọng đã từ lang ra địa linh nơi đó đạt được bắt thập bắt giác chân dương lâu thiết kế cấu tạo tử vọng thậm chí có khả năng hoàn toàn đem chân dương lâu chân chuyển không gian hoàn toàn thẩm thấu thành đồ vật của mình sau đó trực tiếp đem bên trong cự dương chân chuy nước đầy thì tràn người không thể quá mức tham lam từ vọng đẻ xuống trong lòng bức thiết chân dương trong lầu tồn tại cự dương c ố ý trường sinh thiên bên trong tồn tại cự dương tiên cương hiện tại lấy chút phổ thông chân truyền cự dương có thể sẽ bởi vì phương nguyên nguyên nhân giả bộ như không thấy được nhưng nếu là từ vọng thật đem vô thượng chân truyền đều hao đi ra cái tiêu cự dương sợ là thật sự có khả năng không diễn bất quá ngay cả như vậy phổ thông chân truyền cũng là tương đương đầy đủ chân quý tôn giả cất giữ như thế nào lại kém huống hồ hết thệ trước mắt chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi Đợi đến đình bương h p ú chân địa c dương trong lâu phương nguyên đã rời đi chân chuyển không gian như vậy suy tính trong thời gian mấy ngày kế tiếp chính là thái bạch vân sinh thăng tiên thời điểm bây giờ phương nguyên nắm giữ lấy thập giác lâu chủ lệ có một bộ phận chân dương lâu quyền hạn cùng kiếp trước 500 năm trăm năm trùng châu đối kháng chân dương lâu thủ đoạn chính là những vật này trợ giúp hắn đối kháng cự dương cố ý một đoạn thời gian rất dài bất quá những ngày so sánh lên từ vọng nắm giữ tới nói hay là có vẻ hơi xấu xí không nói đến vừa mới từ vọng lao đến năm cái phổ thông cự dương chân truyền trong khoảng thời gian này từ vọng bằng vào chỉ xích thiên ngai cùng thừa lúc vắng mà vào thủ đoạn nắm giữ chân dương lâu quyền hạn thậm chí so phương nguyên còn nhiều nếu như từ vọng n g u y ệ n ý đằng sau vương đình phúc đ ị a sụp đổ thời điểm thậm chí có thể thử nhìn một chút trực tiếp nổ bài tòa cung điện đi đương nhiên đây đều là lý tưởng trạng thái nếu như nói cự dương đã sớm chú ý tới t ử vọng tiểu động tác liền đợi đến một bàn tay chụp chết t ử vọng vậy cũng không lời nói chí ít hiện tại t ử vọng đ ã tử trong bắt thập bắt giáp chân dương lâu mò được năm cái chân truyền đã có giữ gốc tổng sẽ không về phần thua thiệt cái này năm cái chân truyền nội dung như sau nam ngự nữ cường nô yếu nô đạo chân truyền thiên địa mượn lực bằng vào tự nhiên tạo thành trận pháp trận đạo chân truyền xuân tiêu nhắc k h ắ p thiên kim trụ đạo chân truyền tình mưa m ị mờ tình dục liên tục tình đạo truyền thừa cùng cồn man ma tôn lực đạo truyền thừa địa nguyên thương tiểu biến mặc dù đều là phổ thông chân truyền nhưng là có thể bị cự dương tiên tôn thu nạp tự nhiên cũng đều không phải là phạm vật những cái kia h i hữu lưu phái chân truyền vừa b ặ n có thể đền bù từ vọng tại thiên môn địa phương thiếu khuyết mà về phần q u ầ n man ma tôn địa nguyên thương kiểu biến thì là có thể làm dẫn dụ phần thiên ma nữ t h ể đánh bạn trừ cái đó ra trong khoảng thời gian này phần thiên ma nữ đã t h a m dò ngọc lộ phúc địa lấy được cái kia l ự c đạo tiên cổ đối với tử vọng cùng tìm không cũng rõ ràng càng thêm coi trọng rất nhiều mà đông hải hải thị trong phúc địa thái hư con tần quan danh tự cũng coi là đánh ra ngoài bằng vào tiêu diêu trí thánh trí đạo tông sư cảnh giới cùng t ừ vọng tự thân liệt thần hóa thân đầy đủ hoàn thành phần lớn trí đạo suy tính nhiệm vụ mà tần quan thân phận này có thể tiến vào hải thị phúc địa bản thân liền là phần thiên ma nữ đề cử tế bảo mượn nàng b á t chuyển hung danh tự nhiên so với những cái kia không có bối cảnh tán tu muốn càng bị xem trọng nhiều tần quan thân phận này danh vọng hẳn là sẽ đạt tới một cái rất tốt đẹp tình trạng lúc kia chính là có thể tiến vào kế hoạch tiếp theo thêm chút thu trình sau tư vọng thúc giục hư không du tiên cổ trong nháy mắt liền tới đến một nơi một chỗ tử vọng trước đó không gì sánh được lẩn tránh địa phương bắc nguyên chuẩn xác mà nói là bắc nguyên cương minh toàn bộ âm chạy đại thành hơn nữa còn cũng không phải là đi thẳng tới âm chạy trong cự thành mà là âm chạy đại thành phía dưới bắc nguyên địa cầu bên trong cống ngầm tồn tại ở cổ giới dưới mặt đất cự đại thế giới tại ngũ vực bên trong đều có phân bố lòng đất không gian diện tích lớn nhỏ sẽ không thấp hơn ngũ vực bản thân diện tích từ vọng giờ phút này đi vào bắc nguyên cống ngầm bên trong nó mục đích một trong tự nhiên là vì đằng sau vương đình phúc địa sụp đổ làm ra chuẩn bị cự dương trường sinh tiên hòa chấn vận tiên cung thẩm thấu bắc nguyên trời tối nhưng còn xa không đến hoàn toàn khống chế toàn bộ bắc nguyên tình trạng mà cống ngầm thế giới dưới lòng đất càng là cùng ngũ v ự c mặt ngoài cách to lớn khoảng cách sẽ không thấp hơn đen trắng hai ngày thiên cương khí tượng tự nhiên là có thể ở một mức độ nào đó lẩn tránh cự dương chú ý đồng thời cương minh bản thân cũng là ảnh tông bố trí mà ảnh tông thì là ư u hồn m à tôn thế lực từ vọng biết được nguyên tắc bên trong ảnh tông chính là tại bắc nguyên địa cầu bên trong nghiên cứu qua sinh tử tiên k i ế u tri pháp cuối cùng bị thiên ý phát hiện mới rời khỏi nơi đây cái này đã nói nơi đây bản thân cũng sát xuất lớn có ảnh tông bình phong che g dò xét thủ đoạn ứ hồn phân hồn che đậy chi pháp đối đầu cự dương tiên tôn dò xét chi pháp kết quả làm sao không được biết nhưng là từ vọng trên thân thế nhưng là còn có đạo thiên ma tôn ẩn nấp chi pháp tôn giả vô địch đó cũng là còn sống trạng thái cự dương hiện tại đã thành thiên cương trung vi là có hạn chế cũng không phải hoàn toàn không thể đ ố i k h á n g cống ngầm bên trong từ vọng đầu tiên là hiện ra các loại thủ đoạn xác nhận không có bị một ít tồn tại chú ý tới sau lúc này mới hướng cống ngầm bên trong xâm nhập thăm dò đứng lên sớ tại tây mạc tìm kiếm đạo thiên trân truyền thời điểm trên ừ g liền xâm nhập qua thực tế nếu là sử dụng phúc tinh tiên cổ tư vọng còn có thể càng nhanh tìm kiếm cống ngầm bên trong bảo tàng nhưng cân nhắc đến nơi đây là bắc nguyên phúc tinh tiên cổ lại là từ lan g ra địa linh nơi đó có được tư vọng liền vì ổn thỏa gác lại phương pháp này bất quá ngay cả như vậy, t ừ vọng tiến độ thăm dò cũng tuyệt đối coi là tương đương nhanh nhanh, thậm chí ở trên đường còn thu nạp không ít tài nguyên. vô luận là cống ngầm đặc sản dầu đen hay là khẩu khâu loại này hoang thú, t ừ vọng đều một đường thuận tay cầm xuống không ít. nếu là cương minh bên trong tiên cương đạt được bực này thu hoạch đoán chừng sẽ vui vẻ xuống lại, nhưng là t ừ vọng biết so sánh lên mục tiêu chân chính những vật này cũng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi. tại hao tốn một ngày một đêm thời gian sau, t ừ vọng rốt cuộc tìm được một cái dạ xoa mật h u ộ c mà giờ khắp này mới vừa từ cự dương chân truyền ở bên trong lấy được cường nô yếu ớt đo t ừ vọng nô dịch lấy dạ xoa bạch thuộc để nó bằng vào bản năng đem chính mình dẫn tới dạ xoa bạch thuộc trong s à o huyện chỗ này cống ngầm trong không gian sinh tồn lấy đại lượng dạ xoa bạch thuộc cùng một cái tương đương với thất chuyển đỉnh phong thượng cổ hoàng thú dạ xoa trương ngư vương đối mặt cái này nguyên tắc bên trong đánh cho phương nguyên chạy chối chết thượng cổ hoàng thú t ừ vọng chỉ là chậm rãi giơ tay lên sau đó hướng xuống đè ép trong chốc lát cống ngầm không gian biến thành đơn điệu hai màu đen trắng mà tất cả dạ xoa bạch t u ộ c bao quát cái kia dạ xoa trương ngư vương đều tại mảnh này không gian đen trắng bên trong bị gắt gao áp chế, khó mà so với trước đó tại ban ngày đối chiến thạch l ô i thời điểm chiến trường này sát t h i ê u uy năng thế nhưng là cường đại mấy lần đ â y hết thảy đều muốn quy tội t ử vọng trên thân cái tia tiếp cận bảy vạn số lượng khổng lồ đạo vấn t ử vọng như là vô con gà con một cái một cái đem dạ xoa bạch tuộc thu sẽ tốt tại phía sau cùng đối với dạ xoa trương ngư vương thời điểm cái này thượng cổ hoang thú còn muốn ra sức phản kháng nhưng mà sau một khắc t ử vọng đưa tay một trào trên người nó hoang dại tiên cổ liền bị t ử vọng thu l ấ y đạo thiên ma tôn trọng đạo thật sự là quá mức cao tâm thì tay đem cái này hoang dại thẩm nghĩ tiên cổ cất kỹ sau tiện tay méo méo đầu bạch tuộc sau đó cũng đem nó thu nạp làm xong hết thẻ sau dạ xoa trương ngư vương biến mất sau nguyên bản nó vị trí trên địa phương lộ ra một cái cổ trận từ vọc lấy ra trận kỳ tiên cổ gọi ra trận linh mở miệng nói ra nên làm việc ư ơ thiên, thiên nơi g đây ă chính là đông hải tán tu thế lực lớn nhất cũng là trong đông hải các loại bảo vật lưu thông đến nhiều nhất địa phương phúc địa tọa lạc ở một cái cự đại như thành trì san hô sắt trong đám mây phúc địa lối vào là hai phiến do cả khối ngàn năm thủy tinh điêu khắc cửa lớn sáng long lanh như nước ngưng tụ thành trong môn phố dài rộng lớn như sông do vô số ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xà c ử bối lá thành mà hải thị trong phúc địa nơi trốn giao dịch thì là tại từng cái bong bóng bên trong tiến hành những này bong bóng cùng loại với loạn lưu hải bên trong bọn khí mỗi một cái bọn khí bên trong đều tồn tại một cái đầy đủ rộng rãi không gian bất quá những n à y bong bóng tồn tại thời gian là có trích lệ h cấp thấp nhất bong bóng tồn tại một ngày liền sẽ tiêu tán mà chỉ có địa vị đầy đủ cao tồn tại mới có thể thu được trường tồn bong bóng cùng cửa hàng quyền sở hữu không khác nhau chút nào mà giờ khác này một cái hư ả o mông lung bọt khí khổng lồ bên trong một cái đồng dạng thân ảnh hư ả o đang ngồi ở một thanh san hâu ngọc chế tạo trên đế b ậ y ngoài mạo lạnh nhạt văn nhã một đầu tóc s á m cùng t r ó n g mắt s á m hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nó thân phận chính là từ vọng liệt thần hoa h ơ n chỉ bất quá bây giờ biến thành tần quan b ề ngoài m à thôi tại hải thị phúc địa cũng không ít tồn tại sẽ chỉ lưu lại một đạo suy nghĩ đến xử lý sự vật cùng bảo hoàng thiên một dạng chỉ bất quá hải thị phúc địa hoàn cảnh cùng bảo hoàng thiên có chỗ khác nhau mà lại không có chuyên môn thần nhập bộ cho nên có thể đủ làm đến loại thủ đoạn này. bình thường đều là có nhất định lưu phái nội t ì n h tồn tại mà từ vọng liệt thần hóa thân tự nhiên thuộc về là người nổi bật cũng sẽ không dẫn tới những người khác hoài nghi hóa thân cầm lên một chén nước t r à có chút tế phẩm mặc dù hắn chỉ là một đạo thần nghiệm hóa thân phẩm không ra mùi vị gì nhưng cái này đã thành thói quen mà cùng hóa thân nhàn nhã khác biệt bong bóng trong không gian còn có một vị khác cổ tiên ngay tại bận rộn xử lý sự tình vị này cổ tiên chính là bác nguyên tiêu diêu trong tứ thánh trí thánh nguyên bản lục truyền nhị kiếp cổ tiên tại bác nguyên tán tu bên trong có chút nổi danh chí đạo tông sư mà giờ k h ắ c này v ị tồn tại này lại chỉ có thể ở từ vọng hóa thân bên cạnh trợ thủ vô luận có phải hay không bởi vì bị ảnh tông xem như con cờ hay là lên tham nghiệm muốn cầm x u ố n g lang ra phúc địa việc đã đến nước này cuối cùng chỉ là một cái tù nhân thôi chủ ta chuyến hôm nay vụ đã hoàn toàn xử lý hoàn tất t r í đạo thôi diễn nhiệm vụ đều hoàn thành các loại cổ t à i cũng thả ra có thể nói là chạm tay có thể bỏng bị hải thị trong phúc địa cổ tiên nhào nhào tranh mua như là chủ ta phán đoán đã có không ít hải thị phúc địa trưởng lão coi trọng chủ ta muốn có ý chiêu mộ trong đó liền bao gồm tống ra đúng không thân nghiệm hóa thân đem chén trà bông xuống chép miệng chép miệng một chút hương vị đều không có uống ra tới miệng tống ra đông hải siêu cấp thế lực một trong cũng là trước mắt tình thế thịnh nhất thế lực đồng thời tống ra cũng là nguyên tắc bên trong đăng thiên giả chi chiến người thắng thành công cầm xuống đăng thiên giả phía trên thiên nan truyền thừa chỉ t i ế p trời khó khăn tiên cổ ốc bị đánh nát truyền thừa không được đầy đủ dựa theo nguyên tắc miêu tả đăng thiên giả tranh đ o ạ t là tại nguyên tắc kịch bản bắt đầu sau một thời gian ngắn mới bắt đầu từ vọng đi vào đông hải đằng sau tự nhiên cũng có cẩn thận nghe ngóng đăng thiên giả tin tức hy vọng có thể trước những siêu cấp thế lực kia một bước những cái kia đăng thiên nhưng mà không như mong muốn mặc dù tranh đoạt chưa bắt đầu nhưng là đông h ả i siêu cấp thế lực cũng sớm đã phát hiện đăng t i i ê n giã hiện tại ngay tại giảng co ở vào chiến đấu bộc phát trước đó trạng thái cái này cũng đại biểu từ vọng không có khả năng quan g minh chính đại tiến vào đăng thiên giã cầm xuống tiên nan truyền thừa bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác vạn sự không có khả năng luôn luôn thuận b u ồ m xuôi gió có thể bảo hộ tự thân an toàn cũng đã là vận hạnh nguyên bản từ vọng ý nghĩ là như là nguyên tắc phương nguyên thăm dò siêu cấp mậu cảnh bình thường ngụy trang gia nhập tranh đoạt đăng thiên g ã bên trong một cái thế lực một bên nghiên cứu đăng thiên g ã một bên tìm cơ hội bốc lên phân tr cuối cùng ngư ông đất lợi mà bây giờ t ừ vọng biết được long công đại sát xuất sẽ đến đến đông hải cái này thì là để t ừ vọng cải biến kế hoạch tống gia mời chào tình huống cụ thể là như thế nào về chủ ta tống gia mở ra một cái danh dự trưởng lao vị trí hy vọng chủ ta ngày sau có tiên tài b án ra toàn bộ do tống gia thu mua đồng thời tống gia cũng sẽ cao hơn giá thị trường thu mua trừ cái đó ra sẽ lấy tống gia thế lực tại hải thị trong phúc địa cung cấp tiện lợi trí thánh như thực tử báo mà hóa thân thì là l ắ đầu đánh lại luyện chuyển điểm nói đa t ạ n ữ a còn muốn cân nhắc bộ kia dưới mắt làm ra thành kiểu, hay là quá mức không quan trọng gì muốn tranh thủ càng nhiều nói thẻ đánh bạc không đủ cho nên liền làm điểm đầy đủ để nó xem trọng sự tình chính là cho nên n g ư ờ i đem lão nương gọi tới nơi này chính là vì ngươi h e n g tên tiểu quỷ này nói quát không chết quốc trong phúc địa vừa mới kết thúc thăm dò ngọc lộ phúc địa phần thiên ma nữ tựa như đã tới thân thích một dạng mặt mũi tràn đầy khó chịu cầm truyền tin những cổ cùng từ vọng đối thoại cũng không phải là nói quát chỉ là chi tiết cáo chi mà thôi ha ha ngươi là muốn lao nương tin tưởng ngươi ở sau đó ba ngày liền có thể suy tính hoàn toàn, toàn bộ ngọc lộ phúc địa thăm dò phương thức muốn hay không lão nương lại tin ngươi có thể một thai mười cái a phần thiên ma nữ thô bị nói mà từ vọng thì là không nhanh không chấm đáp lại cũng không chỉ là ta có một vị tóm lại đã là như thế sau đó ba ngày ta có thể trợ phần thiên đại nhân triệt để công lược ngọc lộ phúc điệu tuyệt không nửa phần hoang hôn xem ở ngọc lộ phúc điệu bên trong như cùng ngươi nói tới xác thực có một viên lực đạo tiên cổ phân thượng lao nương liền tin ngươi một lần vô công bất thụ độc ngươi muốn từ lao nương nơi này được cái gì phần thiên ma nữ ngữ khí rõ ràng về chậm hiển nhiên là từ vọng lời nói lại làm cho nàng phỏng đoán sau lưng nó có tồn tại cường đại đồng thời phỏng đoán khả năng am hiểu trí đạo cũng không đại sự chỉ là hy vọng phần thiên đại nhân có thể hỗ trợ tuyển dương cho thấy tại hạ công tích a muốn nổi danh nhân tổ chuyện nhìn qua tôi h thanh danh loại bật này ngươi tên tiểu quỷ này đỡ được tôi h việc này liền không nhọc phần thiên đại nhân phí tâm cùng tại hạ còn có một cái tin tức muốn cáo chi phần thiên đại nhân xin mời xem qua thoại âm rơi xuống phần thiên ma nữ chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái thư trùng đem nóng h i ề n nát sau một cỗ tin tức chuyển vào đại não để phần thiên ma nữ đôi mắt cò dù lại người của thiên đình sẽ đến đông hải tin tức này nguyên là từ đâu có được việc này ta không tiện nhiều lời chỉ có thể nói cho phần thiên đại nhân đây là một tay tình báo tin tưởng hay không toàn bằng phần thiên đại nhân định đoạt tin thì như thế nào không tin thì như thế nào nếu là phần thiên đại nhân tin tưởng vậy liền hy vọng có thể cùng phần thiên đại nhân đảm luận một cái giao dịch có dám thi phóng đừng cho lão nương lẳng nhả lầm nhằng nếu là sau đó trong khoảng thời gian này thật sự có thiên đình xâm phạm đông hải hy vọng phần thiên đại nhân có thể xuất thủ đối kháng ừ vì sao tìm tới ta mà ta lại dựa vào cái gì đáp ứng phần thiên đại nhân chính là bắt chuyện cương giả lại là bắc nguyên cương minh c h i chủ thực lực ít có người có thể định nổi đây cũng là tìm tới lý do của ngươi mà về phần dựa vào cái gì vật này phần thiên đại nhân phải t r ă n g cảm thấy hứng thú lại là một cái thư trùng xuất hiện phần thiên ma nữ tướng n ó nghiền nát sau một đoạn hình ảnh tại đại nào chi nổi lên mấy tức đằng sau phần thiên ma nữ lấy lại thần thái nhìn xem quyển sách trên tay trùng mạnh bụng có chút t h thảo c ồ n man m a tôn trân truyền địa nguyên thương tiểu biến khi sâu một hơi sau phần thiên ma nữ cắn ra một cái trong mắt lóe lên một t i ệ kiên quyết thần quan tiểu tử giao dịch này lão n ư ớ tiếp cống n ẩ m từ bọn g nghe phần thiên ma nữ đáp lại sau khoe miệng có chút tô lên phần thiên ma nữ cũng không nghĩ ra sau đó nàng phải đối mặt chính là cỡ nào đối thủ đoán chừng ngày đó thật đi vào lúc phần thiên ma nữ sẽ phát ra bực này nghi hoặc ta đánh long công thật hay dạ